Nghĩ đến kia phiên có quan hệ Phạ tổng kết đánh giá, bùi tương bật cười. Hắn xác thật là một mảnh hào tâm, ngươi cuối cùng không cũng không nhận tâm tấu hắn sao. Aspha thở dài một hơi, hắn thoáng dùng sức nắm một chút bùi tương tay, bất đắc dĩ nói. Nghe được hắn những cái đó hầu ngôn loạn ngữ, ta như thế nào sẽ không đành lòng ra tay. A mi, rõ ràng là ngươi không muốn làm ta giáo hơn hắn. Bằng không, ngươi sẽ không làm hắn có cơ hội chạy đến ngươi phía sau trốn tránh. Ta không muốn, ngươi là có thể không phát giận sao luôn có so phát giận càng chuyện quan trọng. Thì như, tỷ như chúng ta 10 năm không thấy, ta càng hy vọng nhanh chóng cùng ngươi nói một chút lời nói, đơn độc đái ở bên nhau, tựa như như bây giờ, mà không phải đem thời gian tiêu phí tại giáo huấn người khác trên người. Như vậy vừa nghe, ngươi nhưng thật ra rất rộng rãi thông thấu, thân ái ả phạ bệ hạ. Ân, dù sao luôn có cơ hội kiểm nghiệm một chút lỵ là hạt thân thủ, không cần nóng lòng nhất thời, ta ghi tạc trong lòng liền hảo. Nói thật, lần này thật không trách lỵ là hạt. Cũng có ta cố ý lầm đạo hắn nguyên nhân ở tính nếu hắn sắc thật là vì ngươi suy nghĩ chân thành bằng hữu ta liền không mang thủ bùi tương mỉm cười nàng nhón chân hôn một cái bạn trai gương mặt tỏ vẻ cảm tạ hạt phá màu đen trong mắt hiện ra một mặt lưu luyến ý cười hắn nắm bạn gái tay ở vân Trung bước chậm lặng lặng hưởng thụ lẫn nhau làm bạn thời gian thẳng đến màu hoa hồng dáng màu hoàn toàn đem hai người nhuộm dần bao phủ kế tiếp đi chỗ nào đi xem ngân Hà Hảo sáng sớm tảng sáng hết sức Áp phạ cùng Bùi Tương khoác đầy người tinh quang rừng ở một chỗ đá ngầm phía trên. Còn nhớ rõ nơi này sao, A Mi?" Bùi Tương đưa mắt chúng quanh, nơi xa thành quách hình dáng mơ hồ có thể thấy được, tức khắc đánh thức Bùi Tương ký ức. "Nơi này là ta xuyên qua lại đây lúc sau đệ nhất đêm dừng lại địa phương. Khi đó, nhân ngư các công chúa đem ta đưa đến nơi này, lại đem thủy thủ từ trong biển tìm trở về giao cho ta." Đi ra á không gian, đuôi cá hóa thành chân bóng hai chân, Bùi Tương để chân trần đạp lên đá ngầm thượng. Lòng bàn chân lạnh băng xúc cảm làm nàng nhớ tới lúc trước, nhớ tới lần đầu tiên rơi xuống bước chân khi kia đột nhiên không kịp phòng ngừa bén nhọn đau đớn, lại nghĩ đến chính mình dùng kiếm ý rèn luyện thân thể quyết định, không cấm có chút hoảng hốt. Át phàm mí môi, hắn lúc ban đầu biết được bùi tương lấy đau giảm đau tu luyện phương thức khi, chỉ cảm thấy cái này tuổi trẻ cô nương nghị lực nhưng ra, là trở thành cường giả quân dự bị. Không, nói đúng ra, hắn lúc ấy liền cảm thấy bùi tương đã có cường giả tâm linh, tựa như nàng linh hồn trung lộng lấy sắc bén kiếm ý. Như huy hoàng ngày mai, bắt mắt lóa mắt. Cho nên, hắn tôn trọng nàng, nhận đồng nàng, cũng tỏ mò nàng. Nhưng dần dần, không biết từ khi nào khởi, hắn ý tưởng lạng yên thay đổi. Hắn không hề cho rằng, dùng kiếm ý rèn luyện toàn thân lấy đau giảm đau phương thức đặc biệt nên, hắn bắt đầu giúp nàng nghĩ cách, hy vọng nàng có thể đổi một loại không có đau đớn tệ đoan biến cường phương thức. Chính là nghĩ tới nghĩ lui, ạ phà phát hiện, chính hắn biến cường chi lộ đồng dạng tràn ngập gập gánh nhấp nô thế nhưng vô pháp hướng hắn tiểu cô nương cung cấp một loại thoải mái dễ chịu tu luyện phương thức. Vì thế, hắn đành phải cho nàng đề cử kia bổn từ nhân loại phù thủy luyện chế sách ma pháp. Mà hiện giờ, hắn cùng bùi tương quay về cũ mà, biết rõ nàng lúc này đã thoát khỏi ma dược nguyên rùa, cũng cải tạo xong rồi kinh mạch cốt cách hơn nữa không cần lại dùng kiếm ý ngày đêm không ngừng rèn luyện thể sắc và tinh thần, nhưng hắn chính là cảm thấy này lạnh băng đen nhánh đá ngầm sẽ bị thương bùi tương. Cho dù là một ít thật nhỏ cát. Hắn cũng không nghĩ làm buổi tường đi chân trần tiếp xúc, vì thế Adfa không chút do dự đem buổi tường chặn ngang bế lên, lại dùng ngực thế nàng che đậy thanh lanh ẩm ướt gió biển. Adfa, ta đều có thể đi chân trần dẫm tóe này tặng đá, ngươi không cần lo lắng cho ta bị thương. Buổi tường cơ cơ thon dài trắng non hai chân, bởi vì một chút không muốn thừa nhận thẹn thùng cảm xúc mà mặc kệ tư duy lung tung phát tán. Không biết như thế nào, nàng đỗng nhiên liên tưởng đến câu kia nếu cảm thấy hạnh phúc ngươi liền dậm chân một cái ca từ ngay sau đó lại thoát ra một chân đạp toái núi sông lý tưởng hào hùng cùng dậm một dậm chân toàn bộ địa cầu đều đang run rẩy bá đạo ý tưởng tóm lại ở cái này bị bạn trai công chúa ôm lãng mạn thời khắc bùi tương trong óc tất cả đều là đại địa vỡ vụn núi lửa phun trào linh tinh kỳ quái hình ảnh ạt phà không biết bùi tương trong óc cổ quái hình ảnh nhưng hắn phát hiện bùi tương trên lỗ thay lặng lẽ bao trùm một tầng nhàn nhà tiên tri sắc không khỏi cười khẽ ra tiếng ngay sau đó lại thực mau im tiếng làm bộ chưa từng có cười quá Bởi vì hắn sợ trong lòng ngực người trong lòng thẹn quá thành giận, rồi sau đó một chân đem hắn đá văng. A mi, chính là ở chỗ này, ngươi kiếm ý đánh thức ta. Ta ở một mảnh đen nhánh tĩnh mịch vượt sâu trung tỉnh lại, vừa mở mắt, đã bị kia một đạo sáng lạn sáng giỏi kinh diễm tới rồi, cho rằng gặp được thế gian nhất Mỹ lệ mê người cảnh sát. Sau lại ta mới biết được, đó là ngươi linh hồn biến thành kiếm ý, là đến tử dị thế ngươi. Bùi tương nhẹ nhàng ngân một tiếng, vòng lấy bạn trai lẳng lặng nghe tiếng sóng biển. ân. Chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau đi. Vĩnh viễn là bao lâu? Chỉ cần ta ở. Hảo. Chương 403. Chương 403. Đang lúc lấy là hạt vén tay háo mồm to ăn thịt, ngửa đầu chuốc rượu thời điểm, bùi tương cùng ảnh phạ phụ thuộc với bán thần á không gian nổi nháy mắt chuyển rời đến hắn bên người. Hai người mới vừa một lộ diện, liền thấy ăn đến một miệng béo ngậy lấy là hạt uống rượu động tác một đốn, rồi sau đó, hắn trên mặt thế nhưng lộ ra rõ ràng giật mình biểu tình. Bùi tương hơi hơi nhúng mày. Thầm nghĩ vị này như thế nào vẻ mặt ngoài ý muốn chi sắc. Chính mình cùng Aspha sẽ phản hồi tới tìm hắn chuyện này không phải rõ ràng sao. Hắn không nên suy xét không đến nhà. Nhưng không đợi Bùi Tương cẩn thận cân nhắc, vị này được xưng là là hải tộc trung nhất văn nhã nhất có nghệ thuật ra khí chất tướng quân liền đột nhiên đứng dậy về phía sau vừa chuyển, đưa lưng về phía Bùi Tương đồng thời. Trên người hắn đông nhiên toát ra một trận dạy đặc mà lóa mắt ngũ quang thập sắc ma pháp quan mang. Mười mấy giây lúc sau. Yêu nhã tươi mát đến như thúy cốc tùng trúc lẫy lạ hạt tướng quân tái hiện thế gian. Đồng thời, khắp nơi vỏ chai rượu tử cùng xương cá đầu thịt xương đầu cũng đều vô tung vô ảnh. "Bệ hạ, Hải, mi, các ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại." Bùi Tương làm bộ không thấy rõ Lẫy Lạ hạt phía trước hảo phóng không kềm chế được tháo hán hình tượng, cười nhạt nói: "Cũng không tính nhanh, phía trước chỉ nói là đi ra ngoài chuyển vừa chuyển. Lẫy Lạ hạt, làm ngươi đợi lâu." Lẫy Lạ hạt vội vàng lắc đầu, tưởng nói hai câu khách khí lời nói. Lại bởi vì cảm giác say dâng lên nhất thời không quản được miệng. Ha ha ha, không lâu không lâu, rốt cuộc các ngươi là kiểu biệt gặp lại người yêu, khẳng định muốn ơn ơn ái ái. Chỉ là, như thế nào mới ít như vậy thời gian nha. Thế nhưng so với ta dự tính đoàn nhiều. Ai, bằng không ta cũng không thể như vậy thả lỏng mà uống rượu gặm sương cốt. Bùi tương chấp trước mắt, cảm thấy lời này có chút kỳ kỳ quái quái thâm ý, nàng nghiêm túc quan sát một chút lời lạ hạt nói chuyện khi rất nhỏ biểu tình. Mặt mày gian chậm rãi hiện ra một mặt bừng tỉnh. Nô, no, vị này tư tưởng giống như có chút không thuần khiết. Phản ứng lại đây lúc sau, bùi tương liền cảm thấy có một chút tức giận. Nàng tâm nói đây là xem thường ai đâu. Nếu là nàng thật sự cùng bạn trai như vậy ân ân ái ái, đương nhiên sẽ không như vậy đoạn thời gian. Nàng thể lực hào đâu, không lâu trước đây còn vinh hoạch hải tộc thanh tráng tổ đệ nhất lực sĩ vinh dự danh hiệu. Nhưng thật ra Aspha biểu tình không có nhiều ít biến hóa, hắn dụ mắt sửa sang lại một chút tay áo rồi sau đó thông thả ung dung mà phân phó nói lấy lạ hạt chờ hải hoàng cung mở ra sau ngươi liền ở bên trong rút thảo đi nhớ kỹ muốn đích thân động thủ cũng một cây một cây mà rút cấm sử dụng ma pháp cùng thỉnh cầu viện trợ rút thảo lấy lại hạt ngông lung cảm giác say lập tức thanh tỉnh hơn phân nửa bệ hạ là rút kia chung ngươi thực nghiệm sau khi thất bại làm ra tới biến dị Hắc tước hải tảo sao cái kia kia nhưng quá khó khăn kia chung hải tảo quả thực so vượt sâu ma khí còn khó có thể thanh trừ hơn nữa sinh mệnh lực tăng cường nay nay đều một ngàn năm không định kỳ rửa sạch chúng nó còn không được trải rộng toàn bộ hải hoàng cung sẽ không trải rộng toàn bộ hải hoàng cung ta ở đào tạo ma pháp dược liệu địa phương thiết trí ngăn cách ma pháp trận bất luận cái gì biến dị hải tạo đều không thể xâm lấn nhưng trong cung điện cái khác địa phương đại khái không thể tránh được lấy lạ hạt đừng làm cho ta thất vọng lấy lạ hạt lúc này hoàn toàn tỉnh rượu hắn tưởng tượng đến sau này rất dài một đoạn thời gian Chính mình đều phải ngồi sổm hải trong hoàng cung các góc rút thảo, sau đó bị đi ngang qua đồng liêu, người quen, đối thủ cạnh tranh cùng hộ vệ người hầu náo nhiệt vây xem, tức khác liền cảm thấy có chút sống không còn gì liên tiếp. Vậy hạ, ạt phạ không để ý tới lắp bắp muốn cầu tình thuộc hạ, hắn hơi dơ tay, liền quản lý là phạm xuẩn lấy lạ hát ném tới lâm thời không gian trong thông đạo, mà thông đạo xuất khẩu đúng là hải hoàng cung tọa lạc kia phiến hải vực. Lấy lạ hát, ngươi tạm thời vào không được hải hoàng cung. Liền trước đem bên ngoài hải tảo tạp vật rửa sạch một lần đi, lại quy hoạch một chút tân thành cảnh quan kiến trúc cùng đường phố trải. Nghe nói này 1000 năm chung ngươi học không ít đồ vật, ta hy vọng có thể thưởng thức đến lừng lẫy nổi danh nghệ thuật gia lấy Lệ Hạt tiên sinh kiệt xuất thiết kế. Bậy hạ, từ từ, ngươi nghe ta giải thích. Ở lấy là Hạt tràn ngập ảo nao tiếng la trung, lâm thời không gian thông đạo không chút do dự đóng cửa. Trong nhà một mảnh yên tĩnh. Bùi Tương dư vị một chút lấy Lệ Hạt ở Alpha trước mặt biểu hiện từ đấy lòng cảm thanh nói hắn phía trước luôn là bị ngươi tấu cũng là có chút đạo lý át phà nhẹ nhàng những mày cũng không tưởng lại tiếp tục đàm luận lệ là hạ liền đổi cái đề tài nói át mỉ ta muốn đi nhân ngư quốc bái phỏng một chút hú bật quốc vương cùng vương thái hậu đem chúng ta hôn sự để thượng nhật trình ta chờ đợi sớm chút nắm ngươi tay hướng sở hữu hải tộc tuyên bố ngươi là của ta thế tử ta là ngươi chớp phu chúng ta ở bên nhau ta cũng ở chờ đợi chuyện này bùi tương ôn nhu cười nhạt ánh mắt doanh doanh Nhưng, ân ạt phạ, thân ái, tuy rằng ta thực lý giải ngươi không vui quá nhiều mà nghe được hoặc là nhắc tới lấy lạ hạt tên, đặc biệt là ở chúng ta hai cái một chỗ thời điểm. Thật có chút sự thật đúng là lách không ra hắn, hơn nữa, ta cảm thấy ngươi đến đem hắn kêu trở về. Bởi vì, ân nếu ngươi tưởng thuận lợi mà được đến nhà ta trưởng bối nhận đồng, còn cần lấy lạ hạt trợ rút. Ảt đối này thập phần khó hiểu, hắn hôn sự, vì cái gì yêu cầu lấy lạ hạt cái kêu miệng thiếu ra hỏa hỗ trợ. Bùi tương có điểm đồng tình mà nhìn tóc đen người yêu liếc mắt một cái, rồi sau đó ôn thanh tế ngữ mà cho hắn giải thích một chút trước mắt khốn cảnh. Adpha, lấy là hạt sở dĩ muốn giúp ta phân tích cảm tình vấn đề, là đã chịu ta tổ mẫu làm ơn. Vương Thái Hậu, ân, bao gồm ta mặt khác thân thích, đều cho rằng một cái 10 năm không lộ mặt không liên hệ hơn nữa suốt thân bối cảnh không rõ người yêu đặc biệt không đáng tin cậy, bọn họ cảm thấy. Người phi thường có khả năng là cái cảm tình kẻ lừa đảo. Ngay vậy, Adpha trầm mặt một hồi lâu. Mới hoàn thành nói, ta hiện tại liền cùng ngươi hồi nhân ngư quốc, tự mình hướng bọn họ giải thích thuyết minh. Bùi tương lắc lắc đầu, dùng một chung phá lệ thực sự cầu thị, hơn nữa tuyệt không có xem náo nhiệt thân thiện ngự khí phân tích nói. Thân ái, chính ngươi ra mặt là không có bao lớn tác dụng, trừ phi phóng thích thuộc về bán thần lực lượng uy áp, đem ta phụ vương, lao tổ mẫu cùng mặt khác sở hữu bạn bè thân thích đều kinh sợ trụ. Sau đó, làm mọi người ở sợ hãi đổ mồ hôi lạnh đồng thời, nâm nớp lo sợ mà tin tưởng. Ngươi chính là trong truyền thuyết cái kia đáng sợ lãnh khốc hải tộc chi chủ. Át phạ. ta là đi thành tâm cầu thú người trong lòng, không phải đi trình diễn đại mà vương cướp tân nhân. Nhất định phải lấy là hạt tên kia ra mặt. Át phạ phát ra từ nội tâm mà ghét bỏ chính mình tâm phúc thuộc hạ. Đúng vậy, bởi vì lấy là hạt vẫn luôn ở nghiêm túc kinh doanh chính mình tốt đẹp cao nhã hình tượng, hắn ở ta tổ mẫu nơi đó ấn tượng thập phần không tồi. Nếu ngươi mang theo hắn đi bái phỏng người nhà của ta, làm hắn giới thiệu thân phận của ngươi. Bọn họ ở kinh ngạc lúc sau, nhất định sẽ không lại đem ngươi đương kẻ lừa đảo cùng hải cha đối đãi. Ngươi tôi vì ta chứng minh cũng không được sao. Thật đáng tiếc bùi tương bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, đối với một ít gia trưởng tới nói, hãm sâu cảm tình lốc xoáy chung nhi nữ tiểu bối ở nào đó phương diện là thập phần không thể tin. Đặc biệt là, tiểu nhân ngư ả mì còn đã từng làm ra như vậy kiên quyết lựa chọn. Tóc đen quân chủ nhíu mày trầm tư, sau một lúc lâu, hắn lại lần nữa giơ tay hoa khai không gian đem đã bắt đầu rút thảo dọn gạch lấy là hạt sách ra tới. bệ hạ, đống nhiên thay đổi cái địa phương lấy là hạt có nháy mắt mê mang, chợt hai mắt đại phóng quan mang. hắn một bên nỗ lực gáp chế trong tay liều mạng vặn vẹo dây rủ biến dị hất tức hải tảo, một bên thanh âm to lớn vang rội mà hô. bệ hạ, ngài có cái gì phân phó, ta nhất định kiệt lực hoàn thành. ạt phả đạm thanh hạ đạt mệnh lệnh, ngươi cùng chúng ta cùng đi một chuyến ảo mì ra. lấy là hạt ở đại bộ phận thời gian chung là hoàn toàn gánh vác đến khởi tâm phúc thuộc hạ cái này sưng hô đặc biệt là rượu tỉnh lúc sau. Cho nên, không cần Alpha nhiều giải thích, hắn lập tức liền lĩnh hội nhà mình quân chủ mục đích, vì thế lập tức đáp. "Tuất, bệ hạ, xin cho ta tự mình hướng Hù Bất Quốc Vương cùng phụ Li Na Vương Thái hậu giới thiệu ngài." Alpha gật gật đầu, đem lấy là hạt bắt lây kia cây đặc biệt hoặc bắt biến dị hát tức hải tảo hút vào trong tay, đồng thời cũng đem bùi tương hứng thú giật giảo tầm mắt kéo về tới rồi phía chính mình. Đối cái này cảm thấy hứng thú. "Ừm, nhìn rất đáng yêu." đây là ngươi thực nghiệm thất bại phẩm trung bùi tương để sát vào thế nhìn lại giơ tay sơ sờ, sờ ở asph hạ trong tay trở nên thuận theo đáng yêu xấu manh hải tảo nhẹ nhàng cọ cọ bùi tương lòng bàn tay từ hệ dễ đến diệp tiêm nhi đều tản ra một trung hân hoan lại lấy lòng nhu nhược hơi thở không xem như thực nghiệm thất bại phẩm trung còn ở liên tục quan sát trung ta bảo lưu lại phía trước đào tạo ký lục quay đầu lại đưa cho người xem ân ta xác thật khá tò mò bùi tương sinh đẹp cười lại chạm chạm hải tảo lá cây Thế thế, Adpha hướng tới trong tay biến dị hải tảo niệm một câu ma chú, làm nó có thể ở trong nước biển tự do di động cùng ngày nhót. Nếu thích nói, vậy tạm thời lưu lại nó đi. Adpha đem bị thi triển quá ma pháp hải tảo ném nước đọc chung, mệnh lệnh nó đi theo bùi tương bên người. Bùi tương nhìn ở trong nước biển giãn ra lá cây vui sướng xoay tròn cùng ý đồ khiêu khích lẩy lạ hạt hoạt bát tiểu hải tảo, nhướng mày trêu ghẹo nói, đây là bồi thường cho ta tân thúy thúy sao. Adpha mì môi, không tiếng động biểu đạt bất mãn. Tuy rằng hắn vẫn luôn có chút ghét bỏ Thúy Thúy tên này, nhưng nếu đã thuộc về chính mình, còn như vậy có kỷ niệm ý nghĩa, hắn đương nhiên không muốn đem Thúy Thúy cái này xưng hô nhường cho một cây ngây ngốc biến dị hải tảo. Bùi Tương nhìn thấy Alpha giữa mày kia mặt không tình nguyện, nhịn không được kiểu kiểu khoe môi. Nàng chủ động giữ chặt bạn trai tay, chậm rãi lắc lắc. Alpha rũ mắt cùng Bùi Tương đối diện, ở bạn gái sáng ngời hòa nhã tinh danh trong ánh mắt, cũng nhịn không được lộ ra nhợt nhạt lại ấm áp tươi cười. Luyến ái chung hai vị tâm hữu linh tê, Tự nhiên sẽ không thật đem cái này nho nhỏ vui lùa thật sự, nhưng bọn họ không chú ý tới chính là, kia một cây ngây thơ mở mịt hải tảo nhớ kỹ thúy thúy phát âm. Nó ở hải trong hoàng cung sinh trưởng một ngàn năm, không biết khi nào khởi có một chút ý thức, rồi lại không chiếm được cùng tộc đắp lại. Vì thế, có chút tịch mịch tiểu hải tảo bằng vào trực giác di động tới rồi cung đình ở ngoài. Còn không chờ nó thích hướng tân hoàn cảnh, đã bị phụng mệnh rút thảo lấy lạ hạt bắt được. Nó chỉ tới kịp dễ vài cái liền lại xuất hiện ở Bùi Tương Cùng Ás Phạ trước mặt. Sau đó, Tiểu Hải Tảo liền có tân biến hóa. Nó biết chính mình biến cường, cũng biến thông minh, tuy rằng như cũ không có hoàn chỉnh tư tưởng ý thức, nhưng nó ngông lung mà cảm giác được, chính mình hẳn là có cái tên. Bùi Tương Cùng Ás Phạ tạm thời còn không biết Tiểu Hải Tảo đơn giản ý tưởng, hai người thân mật mà thương thảo vài câu, liền chuẩn bị hướng nhân ngư quốc vương cung xuất phát. Đương nhiên, bọn họ còn mang theo lấy lạ hạt cùng Tiểu Hải Tảo. Không gian thuấn di rớt xuống địa điểm là vương cung cửa chính trước. Phụ trách thủ vệ nhân ngư tộc hộ vệ nhìn đến ủi. A giờ 4. Tương cùng lấy là Hạt cùng nhau xuất hiện, vội vàng đem tin tức này thông báo đến trong cung Hủ bật Quốc Vương cùng Lao Vương Thái Hậu hai nơi. Đừng nhìn lấy là Hạt ở Ả phía trước mặt không có gì hình tượng khí chất đáng nói, nhưng hắn ở mặt khác hải tộc cảm nhận chung, tuyệt đối là một vị bị chịu tôn kính cường giả. Cho nên, chỉ cần hắn ra cửa làm khách, tất nhiên sẽ bị tôn sùng là thượng tân. Vì thế, Đương bùi tương lánh hai vị bái phỏng làm khách nam sĩ vào cửa sau, hú bật quốc vương cùng lao vương Thái Hậu đã trước một bước chờ ở thật dài san hô bậc thang trước. Lấy là hạt tướng quân, hoan nền đã đến. Tay cầm quốc vương quyền trưởng hú bật quốc vương lễ phép gật đầu, rồi sau đó đem ánh mắt chuyển qua khí chất lối lạc lại khuôn mặt xa lạ Aspha trên người, trong mắt xẹt qua một mặt trịnh trọng cùng nghi hoặc. Aspha ôn hòa cười nhạt, dẫn đầu ra tiếng nói. Thực vinh hạnh nhìn thấy ngươi, hú bật Tộc trưởng. Ta là lệnh viện ám mị tiểu công chúa khuynh mộ giả cùng bạn trai. Hubert này ai? Lao Vương Thái hậu dùng cây quạt che khuất nửa bên mặt, lưu lại lưỡng đạo dị thường sắc bén ánh mắt bắt bẻ mà đánh giá đứng ở lấy là hạt phía trước phạ. Xin cho phép ta vì chư vị giới thiệu một chút lẫy là hạt đứng đắn lên thời điểm có một trung thực lệnh người tin phục trầm ổn khí chất vị này là pha bệ hạ Hải Hoàng Cung chủ nhân ta chờ nguyện ý vĩnh viễn nguyện trung thành quân chủ. Hubert lao Vương Thái hậu buông xuống che mặt cây quạt. Lộ ra nhân khiếp sợ mà hơi hơi mở ra miệng cùng tấn được hàm kim sắc chân châu hàm răng. Bùi tương tả hữu nhìn xem, sóng mắt nhẹ chuyển, đứng ở ạt phạ bên người cười khanh khách mà nói. Phụ vương, tổ mẫu, hắn chính là ta phía trước để qua bạn trai ạt phạ. Phía trước bởi vì một ít đặc thú nguyên nhân, vẫn luôn không có cùng các ngươi nói rõ ràng hắn cụ thể tình huống, thực xin lỗi. Hiện tại, hắn bình an rời đi vực sâu, liền tới đây bái phòng đại gia, cũng sẽ chính miệng giải thích rõ ràng phía trước một ít hiểu lầm. Nhân ngư tộc quốc vương hũ bật cùng vương Thái hậu nghe nhà mình hài tử ba nói một đống, cái gì xin lỗi cái gì hiểu lầm, đều có chút hoàng hốt. Bạn trai, vượt sâu, bệ hạ, vị kia ả phạ bệ hạ, đây là chúng ta bệ hạ, hải tộc chi chủ. Lấy là hạt thấy trường hợp an tĩnh xuống dưới, hũ bất cùng vương Thái hậu đều ngơ ngẩn vô ngữ, liền mỉm cười giải thích nói. Phía trước 10 năm, bệ hạ bởi vì lực lượng tiến giai nguyên nhân mà vô pháp rời đi vượt sâu không thể không cùng ạ mỹ công chúa điện hạ tách ra lần này trở về lúc sau bệ hạ trước tiên đuổi tới công chúa bên người lúc ấy ta đang ở cùng công chúa điện hạ uống trà liền cũng thập phần vinh hạnh mà trước hết biết được tin tức tốt này lại lần nữa nghe được lời là hạt chính miệng xác nhận lão vương thái hậu trong lòng đã tin bảy tám phần trên mặt nàng khiếp sợ biểu tình dần dần tan đi thay thế chính là một mặt thân thiết kích động chi sắc nàng tưởng sinh thời không bao giờ bẩn thỉu tiểu cháu gái xem giống được ánh mắt mà thân là nhất tộc chi trường Một quốc gia chi vương hủ bậc tắc muốn càng thêm cẩn thận một ít, cũng không sẽ bởi vì lấy lạ hạt nói cái gì liền tin cái gì. Hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn rửa gần nhà mình tiểu nữ nhi đứng tóc đen hải tộc, nam quốc vương quyền trượng tay về phía trước vung lên, vận sức chờ phát động. Alpha nhẹ nhàng gật đầu, nháy mắt phóng xuất ra một đạo cố tình thu liễm sắc bén sát phạt chi tức dày nặng uy áp. Không còn có so này trung chương hiển lực lượng trắng ra phương thức càng có thể chứng minh Alpha hải tộc chi chủ thân phận. Bị lạnh băng trầm trọng uy áp bao phủ kia một khắc, hủ bực tự nhiên mà vậy mà cúi đầu, hắn thật sâu không lưng cũng đem quyển trượng phóng bình đầy cõi lòng kích động vui sướng mà được rồi một cái thăm hỏi lễ, rồi sau đó cung kính nói tôn kính mà cường đại ạt bệ hạ chúc mừng ngài bình an trở về chân thành hoan nên ngài đến nhân ngư nhất tộc nô trở vinh hạnh chi đến ạt bình tĩnh mà tiếp nhận rồi hủ bật chỉnh trọng thăm hỏi chờ đến hủ bật nói xong lời nói sau hắn vươn tay cánh tay lòng bàn tay xuống phía dưới thu nạp tức khắc có vô số lũ màu đen hơi nước ở trong tay hắn tụ lại lại trong khoảnh khắc ngưng thật ra thuộc về hải tộc chi chủ quyền trượng ngay sau đó hắn dùng quyền trượng đỉnh nhẹ điểm nhân ngư tộc tộc trưởng giữa chán quyền trượng rơi xuống là lúc vô số huyền ảo thần bí ma văn cùng đồ án ở nháy mắt hiện ra lúc sau lại tiêu ảnh vô tung hu bắt đầu tiên là mở mịt, rồi sau đó mặt lộ vẻ kinh hỉ hắn hít sâu một hơi chỉ cảm thấy giờ phút này trong thân thể ma lực dị thường tràn đầy cũng dị thường tinh thần càng quan trọng là hắn căn nguyên ma lực cấp bậc cũng có tiểu biên độ tăng lên Đa tạ bệ hạ, nhân ngư nhất tộc trước sau ghi nhớ ngàn năm trước thế ước, nguyện ý vì hải tộc chi chủ dân lên sở hữu trung thành cùng vinh quang. Ta tiếp thu nhân ngư tộc nguyện trung thành, cũng không có quên các ngươi tổ tiên hỉn sĩ tướng quân công tích. Áspha đáp lại nói, hù bật lại lần nữa hành lễ, rồi sau đó nghiêng người lui về phía sau, tưởng thỉnh hải tộc chi chủ đi vào, nhưng Áspha lại không có động. Bởi vì, lấy hải tộc chi chủ thân phận tiếp thu xong hù bật thăm hỏi cùng nguyện trung thành lúc sau, hắn còn có càng chuyện quan trọng muốn làm. Rắt đùi tương tay, tóc đen quân chủ ôn thanh nói. Hù bậc tộc trưởng, ta lần này người tới ca quốc, là hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta cùng ạ mì hôn sự. Không lâu lúc sau, ta đem khởi động lại hải hoàng cung, đến lúc đó, ạ mì sẽ lấy ta hôn ước giả thân phận xuất hiện ở đại gia trước mặt. Sau đó, hải trong hoàng cung sẽ có một hồi long trọng mà long trọng hôn lễ. Nghe được hải tộc chi chủ nhắc lại hôn sự, một bên vương thái hậu kích động vạn phần, nàng thiệt tình yêu thương chính mình các cháu gái, khá vậy có không nhỏ hư vinh tâm Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình tiểu cháu gái sẽ mang lên thuộc về hải hậu vương miện, sẽ ở tại rộng lớn mà thần bí hải trong hoàng cung, sẽ có được rất rất nhiều chân bảo cùng rất rất nhiều hâm mộ, lao vương thái hậu liền vô pháp ngăn chặn nội tâm phun trào mà ra vui sướng chi tình. Ở nàng xem ra, đây là một cọc lại mỹ mãn bất quá hôn sự, chỉ cần nhi tử hú bật thuận thế gật đầu, vinh quang liền sẽ buông xuống cả người cá vương quốc. Nhưng hú bất lại dường như một chút đều không có nhận thấy được lao thái hậu vội vàng cùng kích động, cũng không cho rằng việc hôn nhân này không thể bắt bẻ. Ở Aspha nói xong thỉnh cầu lúc sau, hắn cố tình trầm mặc do dự lên. Aspha hơi hơi trầm ngâm, phất tay thiết hạ một cái á không gian, đem bùi tương cùng hủ bật mang nhập trong đó. Hủ bật tộc trưởng, nếu có trần chờ chỗ, thỉnh cứ việc nói ra. Bậy hạ hủ bật nhìn thoáng qua luôn là làm ra đại sự kiện tiểu nữ nhi, chậm rãi mở miệng nói, ta có thể nhìn ra tới, người cùng A mì chi gian cảm tình rất thâm hậu, ta cũng không nghĩ phản đối các ngươi hôn sự. Ta chỉ là có một cái lo lắng, chính là thọ mệnh vấn đề. Nhân ngư tộc ở sở hữu hải tộc chung không xem như đoàn thọ tộc, nhưng cũng đều không phải là chân chính trường thọ tộc đàn, nói như vậy chỉ có 300 năm tả hữu thánh mạng. Nếu là ma lực thâm hậu nói, thì như chúng ta tổ tông hỉn xỉ tướng quân, hắn sống 920 năm, nhưng cùng ngài thọ mệnh một so. Đương nhiên, ta luôn luôn cho rằng, yêu nhau hai bên trùng, bị lưu lại cái kia là tương đối thống khổ, mà ảo mị rất khó sống quá một ngàn tuổi. Chính là, thỉnh tha thứ một cái phụ thân thiên hướng nữ nhi tâm, bệ hạ, bởi vì thọ mệnh chiều dài bất đồng vấn đề, đương ảo mì gặp phải già cả thời điểm, ngươi như cũ ở vào cường thịnh thời kỳ, vô luận thực lực vẫn là bề ngoài. Thậm chí, ở lực lượng phương diện đã tiến giai đến chúng ta không thể chạm đến độ cao ngài, có lẽ căn bản sẽ không trải qua già cả thời kỳ. Cho nên, ta thực lo lắng ảo Mỹ nửa đời sau, ta sợ nàng trước nửa đời có bao nhiêu hạnh phúc vui sướng, nửa đời sau liền có bao nhiêu thống khổ thấp hỏng. Hạt Phạ không có lập tức trả lời hù bậc nói, mà là nhìn về phía bùi tường, trộm truyền âm hỏi nàng. Ngươi không phải nói ngươi phụ vương có khuynh hướng đem nữ nhi gả cho trường thọ hải tộc sao? Như thế nào đến ta nơi này liền có tân vấn đề? Bùi tương vô tội mà chấp trước mắt, dùng tâm linh ma pháp không tiếng động trả lời hắn. Trường thọ trung tộc cùng trường thọ trung tộc chi gian là bất đồng, bình thường trường thọ trung tộc cùng hải tộc chi chủ cũng là bất đồng. Nếu bình thường trường thọ trung tộc dám ở nhân ngư công chúa biến lao lúc sau liền di tình biệt luyến, hú bất bệ hạ tự nhiên sẽ giáo đối phương như thế nào làm hải tộc. Nhưng hắn có thể giáo huấn hải tộc chi chủ sao? Vô luận là xuất phát từ thực lực trên lệnh vẫn là tổng hợp suy tính, hú bất bệ hạ đều không thể vì chính mình hài tử trong lưng, tự nhiên liền có điều trần trở. À phải như như mày, cảm thấy hú bật suy xét một chút sự tình hoàn toàn không có khả năng phát sinh, bất quá, hắn cũng có thể đủ lý giải hú bật lo lắng chi tình. Xét đến cùng, vẫn là thực lực phương diện tranh lệnh khiến cho. Cái này nhìn như không hảo đuổi theo cùng đền bù tranh lệnh, làm hù bất đối tiểu nữ nhi hôn nhân hạnh phúc không có quá lớn tin tưởng. Nghĩ đến đây, ạt phá liền càng lý giải thông cảm hù bật sầu lo, bởi vì đối phương cũng không hiểu biết bùi tương chân chính thực lực cùng tiềm lực, cũng không rõ ràng lắm bùi tương hấp dẫn hắn từ đầu đến cuối đều là linh hồn của nàng, mà phi một bộ tối ra. Đó là trong lòng ta Mỹ lệ nhất đáng yêu nhất linh hồn. Có lẽ còn có mặt khác linh hồn muốn càng thêm kiên cường lóa mắt hoặc là thông minh thông thấu, chính là những cái đó linh hồn đều không phải lòng ta động Chỉ có này một cái, cái gì đều vừa vặn tốt. Nắm bùi tương tay, ạt đối hủ bật giải thích nói. Hủ bật tộc trưởng về thọ mệnh vấn đề, ta có thể làm ra tam điểm bảo đảm. Một là a mì tất nhiên sẽ càng ngày càng cường đại, sẽ so hỉn xỉ càng cường đại hơn, nàng sẽ là ma lực thâm hậu nhất nhân ngư. Điểm thứ hai, ta hiện tại đã là bản thần có thể phán đoán ra a mì chân chính tiềm lực, ta có thể bảo đảm a mì trở thành bán thần cơ hội rất lớn. cuối cùng một chút, mặc dù a mì vận khí không tốt, vô pháp kịp thời đột phá tiến giai cũng kéo dài thọ mệnh, cũng không cần quá mức lo lắng, ta sẽ cùng nàng ký kết khế ước, cũng chia sẻ hết thảy. Nay phiên hứa hẹn lệnh nhân ngư tộc trưởng hú bất khiếp sợ không thôi. hắn há miệng thở dốc, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải, là hỏi một chút hắn nữ nhi thật sự có tân chức bán thần khả năng tính sao? Cũng hoặc là hỏi một chút hán nguyện trung thành quân chủ, thật sự muốn ký kết như vậy tối cao cấp bậc khế ước sao? Có thể hay không quá quá loa? Vạn nhất là á mi thay lòng đổi ra đâu? Liên ở hú bất kinh giật mình không nói thời điểm, ạt phạ dương tay mở ra á không gian cái chắn, làm cho bọn họ ba cái một lần nữa xuất hiện ở chúng hải tộc trước mặt. Làm cho ở đây sở hữu hải tộc mặt, ạt lại lần nữa hỏi. Hú bất tộc trường, ta có thể nắm vị hôn thê của ta cùng nhau đi vào đại sảnh sao? Hù bậc ánh mắt phức tạp mà nhìn tóc đen quân chủ cùng đứng ở hắn bên người tóc vàng mắt xanh tiểu nhân ngư, rốt cuộc chậm rãi gật gật đầu, nói giọng khàn khàn. Đương nhiên có thể. Át phạ, ta đem nữ nhi áo mì giao cho ngươi, thỉnh ngươi vẫn luôn nắm nàng, che chở nàng, tôn trọng nàng, chỉ dẫn nàng, cùng nàng cùng nhau ngâng đỡ đi xong quãng đời còn lại lộ. Ngay vậy, át phạ trịnh trọng gật đầu. Tiểu kích trường. Đêm đó, phản hồi từng người chỗ ở trước, bùi tương ở hoa viên nhỏ chung ngửa đầu hơn một cái Cười nói xinh đẹp. Thúy Thúy, Át ta vị hôn phu, ta khế ước giả, ngủ ngon, mộng đẹp. Ngủ ngon, vị hôn thê của ta, mộng đẹp. Át Phạm đang muốn túi đầu hồi hôn, đồng nhiên nhìn đến kia cây biến dị hải tảo liền nhảy mang nhảy mà phiêu lại đây, cũng một đầu chui vào bọn họ trung gian. Ở kêu ta sao? Ở kêu ta sao? Thúy Thúy tới rồi. Chương 404 Ngày hôm sau sáng sớm, Át đem một cây héo đầu héo não hải tảo trả lại cho bùi tương. Ác mỉ, cho nó khởi cái tân tên đi, nó đã khắc sâu nhớ kỹ thúy thúy không phải tên của mình. Bùi tương mỉm cười, nàng không lưng sờ sờ tiểu hải tảo mềm mại lá cây, nhẹ giọng nói. Vậy trước kêu ngươi vì mạn mạn đi, chờ ngươi ý thức lại hoàn chỉnh một ít, hoặc là tương lai có giới tính, có thể chính mình tuyển cái dễ nghe tên. Tiểu hải tảo dùng lá cây bao lấy bùi tương ngón tay, chậm gì gì lại tiểu tâm cẩn thận mà rán rán, trong lúc tựa hồ còn phá lệ chú ý một chút cách đó không xa đại mà vương ạt ph Nó phát hiện đối phương không có bởi vì chính mình tới gần bùi tương mà lại lần nữa sinh khí, liên lặng lẽ tăng thêm một ít sức lực, đem bùi tương ngón tay quấn quanh đến càng khẩn một ít. Mạn mạn Aspha quạm cu ế đạm mạc thanh âm chợt vang lên, nhớ kỹ, đây là tên của ngươi, ngươi cùng Thúy Thúy không có bất luận cái gì quan hệ. Mạn mạn ở phả ra tiếng trong ngay mắt, liền hưu mà một chút rời đi bùi tương bên người, rồi sau đó sở hưu lá cây đồng thời dựng thẳng hướng về phía trước, tụ lại ở bên nhau. Dường như ở bắt trước nghiêm về phía trước xem quy cụ chạm tư Đi bộ lại đây lấy lạ hạt vừa lúc nhìn thấy một màn này Liền cười tủm tỉm mà chế nhạo nói Ai nha, này không phải ngày hôm qua Kêu cây dương nhanh múa vướt hùng bánh hải tảo sao Hôm nay như thế nào như vậy thành thật Bất quá Người này chạm tư không tiêu chuẩn nha Nhìn một cái, mặt sau còn có một mảnh nhỏ lá cây Ở rêu rao phiêu đang đâu Tiểu hải tảo mạn mạn kỳ thật không quá Có thể nghe minh bạch lấy lạ hạt sở hữu lời nói nhưng nó có thể cảm giác đến lầy lạ hạt nói chuyện khi cảm xúc, cho nên Tiểu Hải tảo nhanh chóng đến ra một cái kết luận, chính là cái này sinh sôi đem nó từ hải xa cùng nham thạch phùng trung chán ghét quỷ, hôm nay như cũ không thảo hỉ. Vì thế, mạn mạn lá cây lập tức liền biến lạnh, lá cây bên cạnh cũng đống nhiên biến thành mang theo màu đen độc tố răng cưa trạng, sau đó chỉnh cây thảo điên cuồng xoay tròn tạp hướng về phía lầy lạ hạt cái muối. Ai u, ngươi này cây xuân thảo, ngươi đừng nghĩ lộng thương ta thẳng thắn hoàn mỹ muối. Lấy lạ hát cùng mạn mạn chơi đùa chạy xa, bùi tương cùng Aspha tiếp tục buổi sáng tàn bộ. Vị hôn phu thê nói giỡn nói chuyện với nhau trong chốc lát, liền quyết định hôm nay liền rời đi nhân ngư quốc vương cùng, cũng nhanh chóng mở ra hải hoàng cung. Bữa sáng thời điểm, bùi tương đem rời đi tính toán nói cho hù bật quốc vương cùng vương Thái Hậu. Hai vị này đều thập phần nhận đồng Aspha bệ hạ mau trong phản hồi hải hoàng cung triệu tập bộ hạ phụ thuộc kế hoạch, nhưng về bùi tương đi lưu, lại có nho nhỏ khác nhau Đối với Bùi Tương muốn cùng Ảs Phạ cùng đi trước Hải Hoàng cung chuyện này, lão tổ mẫu có chút ý tưởng. Ý thì theo nàng quan niệm, làm vị hôn thê cùng tương lai hải hậu Bùi Tương lúc này hẳn là lưu tại Nhân Ngư Quốc cung đình nội, một bên tận tâm vì sắp đến hôn lễ làm các loại chuẩn bị, một bên cùng hải tộc các tộc trung quý phụ nhân nhóm đánh hảo giao tế, bất luận là tiếp thu các nàng chúc mừng khen tặng vẫn là vì ngồi ổn hải hậu vị trí mà kết giao đồng minh, đều là thập phần tất yếu. Đến nỗi vào ở Hải Hoàng cung chuyện này, ngược lại không quá xuất ruột. Rốt cuộc nơi đó quá mức thần bí huy nghiêm, chưa bao giờ là hải tộc nhóm có thể dễ dàng làm khách bái phòng nơi đi. Bùi tương lúc này trụ đi vào nói, nói không chừng liền sẽ bị vây ở, cũng không lợi cho nàng mở rộng xã giao phạm vi, mượn sức người ủng hộ cùng mở rộng lực ảnh hưởng. Bệ hạ, hôn lễ trước mấy ngày này, ạ bì phải học tập làm một người ôn nhu săn sóc hảo thê tử cùng hiền huệ khéo léo cao quý hải hậu, nàng yêu cầu phụ tá ngài sự nghiệp, chăm sóc ngài gia đình. Không cần. A Mị không cần cố tình làm những cái đó sự tình. Không đợi Bùi Tương nguyện chuyển cự tuyệt lao tổ mẫu kiến nghị cùng ăn bài, A liền đánh gây Vương Thái hậu giải thích. Thê tử của ta là cùng ta sóng vai đứng chung một chỗ bạn lữ. Lão Vương Thái hậu trong khoảng thời gian ngắn không có đầy đủ lý giải A Phà buồn ý, nàng lắc đầu ôn thanh quyên. Bệ hạ, ngài bên người đương nhiên sẽ có A Mị vị trí. Không thể nghi ngờ, đương nàng trở thành ngài thê tử lúc sau, nàng chính là toàn bộ Hải Vực Chung nhất có tư cách chia sẻ ngài vinh quang tồn tại nhưng nàng cũng muốn gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình, không cố phụ ngài tiến nhiệm cùng ngưỡng mộ. Attfa khe như mày, trầm giọng phản bác nói: "Bởi gì nà nữ sĩ, ngài không có nghe minh bạch ta ý tứ. Ta cho rằng, a mỹ quan trọng nhất trách nhiệm là nàng có thể dựa theo chính mình thích phương thức trưởng thành lên. Hơn nữa, ý đi theo ta đối vị hôn thê của ta hiểu biết, nàng cũng không thích hoặc là để ý ngươi coi trọng những cái đó hích lợi chỗ tốt. Nàng là cường giả, nàng cùng ta giống nhau, vẫn luôn đang tìm cầu biến cường lộ." Đây là không thể nghi ngờ. Nàng đương nhiên nhất có tư cách chia sẻ ta vinh quang. Nhưng cùng lúc đó, á mì cũng con nàng chính mình vinh quang. Ta đồng dạng vui tiếp thu nàng tặng cùng trợ rút. Chúng ta hôn nhân, không nên là thành lập ở a mì hy sinh cùng Phụng Hiến Thượng. Nàng không phải điểm suyết vương miện đa quý, mà là vương miện bản thân. Nếu không thể làm chúng ta hai cái đều trở nên càng tốt, kia như vậy kết hợp liền không hề ý nghĩa. bữa sáng trong phòng an tĩnh số dưới, vợ gì nạ vương Thái Hậu giật mình mà nhìn tóc đen chủ hoàn toàn không đoán trước đến hắn sẽ có ý nghĩ như vậy. Sau một lúc lâu, nàng lẩm bầm nói. Nàng phụ tá ngài, làm ngài không có nỗi lo về sau, ngài che chở nàng, miễn nàng quá yếu nhiễu mưa gió, này không phải cũng là một loại cho nhau thành tự sao. Này đồng dạng có thể cho các ngươi hai cái trở nên càng tốt. Bùi tương nhìn thoáng qua mặt lộ vẻ không vui đạt phạ, ý bảo kế tiếp từ nàng tiếp tục giải thích. Tổ mẫu, như vậy phu thê ở trung hình thức sắc thật thực không tồi, cũng có không ít thành công ví dụ thực tế nhưng lại không thích hợp ta cùng ạt phạ. Có lẽ đối với mặt khác bạn lữ tới nói, ngài sở tôn sùng phu thê hợp tác hình thức là một loại cho nhau thành tựu nhưng lại cùng ta tính cách không hợp. Tổ mẫu, ta đương nhiên nguyện ý trợ giúp ta trợ phu, chính là cung cấp trợ giúp phương thức lại không phải thông qua trưởng tụ thiện vũ xã giao phương thức, cũng không phải thông qua mượn sức người ủng hộ cùng đồng minh giả nắm giữ quyền thế cùng mở rộng lực ảnh hưởng. Ta tuyệt đối sẽ không làm những việc này chiếm dụng ta đại lượng thời gian cùng tinh lực, ạt cũng không cần. Bởi vì Chúng ta thân thiết khuyên mộ, vì này tâm động, là lẫn nhau, mà không phải những cái đó ngoại tại thân phận. Ác Phạ hơi hơi gật đầu, lại lần nữa minh xác biểu đạt chính mình quan điểm. Nếu nói nhất định phải thành tiểu cái gì, ạ mì đầu tiên muốn thành tiểu, là nàng chính mình, rồi sau đó mới là thế tử, là hải hậu. Đối mặt Ác Phạ chắc chắn thái độ cùng tiểu trao gai giấu giếm kiệt ngạo sắc nhọn ánh mắt, vương thái hậu không có nói thêm nữa cái gì. Nàng thở dài một hơi, áp xuống đáy lòng nhàn nhạt lo lắng âm thầm. Vương Thái Hậu cảm thấy tiểu cháu gái lựa chọn một cái phi thường gian nan lộ. Nếu tương lai trượng phu là bình thường cường giả, lựa chọn sóng vai mà đi phu thê quan hệ là phi thường không tồi, rốt cuộc nhân ngư quốc tiểu công chúa vốn dĩ liền rất ưu tú. Chính là, đương hôn ước người được chọn đổi thành là hải tộc chi chủ cùng bán thần nói, này cường giả chi lộ liền sẽ có vẻ có chút khó khăn cùng dâu dịa, Thậm chí sẽ bị một ít hải tộc âm thầm cười nhạo vì không biết tự lượng sức mình, cho rằng nhân ngư tiểu công chúa ạ mỹ không phải đủ tư cách hải hậu. Bùi tương tự nhiên rõ ràng lao vương thái hậu sầu lo, nhưng nàng không có lại nhiều bảo đảm hoặc là an ủi cái gì, bởi vì vô luận giờ phút này như thế nào hứa hẹn giải thích, đều không bằng tương lai dùng sự thật nói chuyện dùng được. Bữa sáng sau khi kết thúc, bùi tương, ạt lệ lạ hát, cùng với một cây gọi là mạn mạn hải tảo cùng nhau rời đi nhân ngư vương cung, bọn họ sử dụng không gian ma pháp chuyển rời đến hải hoàng cung nơi hải vượt, mới vừa một đến mục đích địa. Một lần nữa về đến quê nhà mạn mạn liền cao hứng mà chạy tới phía trước sinh trưởng đóng quân địa phương. Nó lá cây lay động tiết tấu thực vui sướng, dường như ở hướng bùi tương cùng ạt phạ giới thiệu chính mình sinh trưởng địa phương, lại giống như ở cùng lễ lạ hạt diều võ dương ai. Ạt phạ tác nắm lấy một lần nữa xuất hiện màu đen quần trượng, đối với cách đó không xa một mảnh đất trống thấp giọng niệm động ma chú. Theo sấm rền ầm vang thanh từng trận vang lên, quần trượng sở chỉ kia phiến trên đất trống dần dần toát ra một đoàn lại một đoàn lóa mắt mang. Lúc sau Liên có kiến trúc hình dáng tự quang mang chung mơ hồ hiện ra tới. Đại khái qua 5-6 phút, rộng lớn hùng vĩ hải hoàng cung rốt cuộc hoàn toàn hiện lộ ra chỉnh thể vẻ ngoài. Từ kia phiến đất chống vì lúc đầu, kiến trúc đàn hướng về phương xa dần dần kéo dài, lại biến mất ở tảng lớn tảng lớn sâu thẳm hát ám giữa. "Ami, ta mang ngươi về nhà." Thu hồi quân trượng, Alpha Lôi kéo bùi tương tay đi vào hải hoàng cung, bắt đầu cấp vô yếm vị hôn thê giới thiệu hắn sang quý bất động sản. Bị rơi xuống lại A4 kéo hẹ ợt nhìn xa cách một ngàn năm hải hoàng cung tâm sinh than thở, đồng thời không quên một phen nhéo mạn mạn lá cây, ngăn cản nó theo sau bằng thính. Trở về đi, tiểu ngốc thảo, hiện tại không phải thấu đi lên thời điểm. Mạn mạn ra sức dây rủa, không muốn cùng chán ghét quỷ đại ở bên nhau. Lấy là hạt uy hiếm nói, ngươi nếu là không nghe khuyên bảo, chờ một lát giả phá bệ hạ trừng phạt ngươi thời điểm, nhưng đừng túng thành tiểu đáng thương nhi, cũng đừng oán ta không có ngăn trở ngươi. Tư duy đơn giản tiểu hải tảo ở nghe được gạt phạ cùng trừng phạt này hai cái từ ngữ lên tiếng sau, cầm lòng không đậu mà run run, rồi sau đó lập tức thuận theo xuống dưới. thấy thế, thế lấy lạ hạt nhướng mày cười, tự nhận là tìm được rồi đối phó tiểu hải tảo biện pháp. Vì thế, hắn cũng xách theo tiểu hải tảo đi vào hải hoàng cung. Bất quá lấy lạ hạt đi tới lộ tuyến cùng kia đối luôn là tú ân ái tình lữ bất đồng, hắn trực tiếp chuyển biến đi chống dông nghị sự đại sảnh bởi vì hắn yêu cầu ở những cái đó các lão bằng hưu tới rồi hải hoàng cung nhất kiến bệ hạ phía trước đem nghị sự đại sảnh phụ cận biến dị hất tức hải tảo rửa sạch, sạch sẽ tuyệt đối không thể làm những cái đó mấy lao ra hỏa nhìn đến hắn ngồi sụp trên mặt đất rút thảo bi thảm hình ảnh một cái khác phương hướng thượng bùi tương một đường nghe át phà giới thiệu miêu tả đối hải hoàng cung tổng thể cách cục có bước đầu nhận chi lúc sau nàng cung át phà cùng nhau nổi lơ lửng xuyên qua thiết lập tại giữa không trung nước gợn gian không gian ma pháp trận Trải qua vài lần cự ly ngắn truyền tống lúc sau, bọn họ xuất hiện ở một chỗ mọc đầy kỳ dị biển sâu ma pháp thực vật địa phương. Màu đỏ tím san hô tùng mặt sau chính là dược tề thất giả phạm một bên bồi bùi tường quan sát phụ cận ma pháp thực vật, một bên giới thiệu nói, nơi này ma pháp thực vật đều có nhất định dược dùng giá trị, có chút là ta cải tiến đào tạo chủng loại, bên ngoài tìm không thấy. Ân, ta phát hiện bùi tương cẩn thận mà quan sát đến một gốc cây trường hình tròn lá cây cùng xương cá hình rũ đằng ma pháp thực vật, không có tùy tiện tiến lên đụng vào. Nơi nơi này thật không sai, ta thích cái này địa phương." Alpha khoe miệng nhẹ cong, ngữ khí ẩn hàm chờ mong. Ngươi phía trước nắm giữ ý ỉa dược kỹ năng cùng ma pháp đại lục thượng tương quan tri thức hệ thống không quá tương đồng, giữa hai bên có rất nhiều địa phương có thể cho nhau bổ sung tham khảo. "Ami, phía trước chúng ta vẫn luôn ở bên ngoài du lịch, không có thích hợp an tĩnh lại làm nghiên cứu địa phương, hiện giờ hải hoàng cung khởi độc lại, thực nghiệm tài liệu cùng khí cụ đều thực xung túc, chúng ta có thể cùng nhau tham thảo tương quan lĩnh vực vấn đề." Bùi tương vui vẻ gật đầu, hứng thú bừng bừng. Nàng dùng tràn ngập yêu thương ánh mắt nhìn chăm chú vào bốn phía hình thù kỳ quái đủ mọi màu sắc ma pháp dược liệu, cảm thấy nơi này thật là khắp nơi tiểu khả ái. Lại không cấm thập phần hâm mộ Aspha ngàn năm trước tự tại sinh hoạt, nghe nói khi đó hải tộc chi chủ trừ bỏ đánh giặc chính là Trạch. nói vậy hắn hoa không ít thời gian ở dược tề học nghiên cứu cùng ma pháp thực vật đào tạo phương diện. Aspha thích vị hôn thê chuyên chú nào đó sự vật khi minh sáng ánh mắt. Lại thường xuyên bởi vì chính mình không chiếm được chú ý mà không tự giác mà làm ra một ít hành động tới hấp dẫn bùi tương lực chú ý, giờ phút này cũng là như thế. Hắn thấy bùi tương ánh mắt minh nhuận lộng lẫy cao hứng đồng thời, không như thế nào nghĩ nhiều liền kéo bùi tương tay, cũng ở nàng ngón trỏ lòng bàn tay thượng in lại một cái cổ xưa mà tràn ngập lực lượng mà văn ký hiệu. Đây là cái gì? Bùi tương đánh giá ngón tay thượng kim sắc ký hiệu, tò mò hỏi. Là ngươi ta cộng đồng trưởng quản nơi này quên hạn À phạ đạm thanh đáp Bùi Tương trong lòng vừa động, điều động ma lực kích phát lòng bàn tay thượng ma văn. Chỉ thấy một đạo kim sắc quang mang hiện lên, cách đó không xa san hô tùng đột nhiên tách ra, lộ ra một cái hố lượn đường nhỏ. Ma đường nhỏ cối là một chỗ tinh mỹ kiến trúc, kiến trúc nóc nhà là một quả thật lớn màu bạc, cầu vồng biên so biển. Nơi đó mặt có người dược tề thất. "Ân, ta phía trước cho a một phen có thể xuất nhập dược tể thất ốc biển chìa khóa, kia gian dược tể thất liền ở bên trong." Nghe vậy, Bùi Tương ánh mắt nhiễm một chút phức tạp. Nàng nhẹ lẩm bầm nói, ngàn năm trước, ngươi chính là từ nơi đó rời đi hải hoàng cung, rồi sau đó liền đem chính mình phong ấn tại vực sâu trùng, từ đây ngày ngày đêm đêm cùng vực sâu ma khí cho nhau căn ướt. Nói chuyện, nàng túi đầu ngóng nhìn lòng bàn tay thượng kim sắc ma văn, lại nhẹ nhàng đụng vào một chút. Kia ma văn lóe lóe, dần dần ảm đạm đi xuống, cuối cùng biến mất không thấy. Nhưng chỉ cần mùi tương triệu hoán, kim sắc ma văn liền sẽ lại lần nữa hiện lên. Ngươi liền như vậy đem nơi này quyền hạn cho ta phả hơi hơi gật đầu, mặt mày ôn hòa mà kiên định. Bùi tương nhẹ nhàng nhấp một chút môi, một chút tảng không được ý cười ở nàng khỏe môi hiện lên. Nếu nói ngàn năm trước Aspha nguyện ý đem mở ra dược tề thất ốc biển chìa khóa giao cho cùng tộc người, là bởi vì hắn đối tự thân thực lực vạn phần tự tin, hơn nữa không rõ ràng lắm có bán thần liên thủ nhân tộc đang âm thầm kế hoạch tâm ưu Như vậy, ở một ngàn năm sau hôm nay, ở thập phần rõ ràng có mấy cái cường đại địch nhân vẫn luôn như hổ dình ngồi hôm nay. Adpha nguyện ý cùng bùi tương chia sẻ quyền hạn, kêu đó là trả giá một phần phi thường tổn túy tín nhiệm. Không chỉ có tín nhiệm bùi tương phẩm cách tình nghĩa, cũng tín nhiệm bùi tương năng lực thủ đoạn. Adpha, ngươi không lo lắng sao? Bùi tương vấn đề nghe đi lên có chút đột nột. Nhưng Adpha lại có thể lý giải bùi tương nghi hoặc, hắn nghĩ nghĩ, không nhanh không chậm mà nói. Vừa mới đem quyền hạn cho ngươi thời điểm, ta không có nghĩ nhiều, cho ngươi lúc sau, ta cũng không có nghĩ nhiều. Cho nên, ta là ở theo chính mình tâm ý hành sự. Đây là quan trọng nhất. Ta cho rằng ngươi sẽ càng thêm cẩn thận một ít. Cẩn thận không phải là phá lệ phong bị. Ác ta theo đuổi lực lượng cường đại, theo đuổi dài dòng sinh mệnh, là vì làm chính mình tận lớn nhất khả năng mà không chịu trói buộc. Nhưng nếu vì sống sót mà nơi trốn vi phạm tâm ý nơi trốn trói buộc tự thân, vậy cùng ta ước nguyện ban đầu tương vi phạm. Bùi tương cùng Ác Phạ có tương tự cái nhìn. Cũng không biết vì cái gì, giờ phút này nghe hắn nói ra này đoạn lời nói. Nàng trong lòng chính là không lý do mà không một chút, làm nàng nhịn không được nắm chặt phả tay, nỗ lực hấp thu trên người hắn độ ấm. Làm sao vậy, A-mi? quan tâm hỏi. Không có gì, chỉ là đột nhiên liền có một chút mạc danh hoàng hốt. Bùi tương ngửa đầu dùng ánh mắt miêu tả Phả anh tuấn mặt mày, trong khoảng thời gian ngắn tìm không ra này nháy mắt kỳ quái suy nghĩ có gì dựng lên. Lúc này, lấy là hạt dùng ma pháp đưa tin. Hội báo nói Aspha ngày xưa thuộc hạ cùng bọn họ người thừa kế nhóm đều đã đến hải ngoài hoàng cung, cũng dò hỏi Aspha muốn như thế nào ăn bài. Làm cho bọn họ đi nghị sự đại sảnh đi, ta cùng ảo trong chốc lát qua đi. Aspha hồi phục. Cái này nhạc đệm, hoàn toàn đánh tan bùi tương về điểm này mơ hồ suy nghĩ, ở kế tiếp một đoạn thời gian, nàng còn có rất nhiều sự muốn bận rộn. Ngày xưa thuộc hạ tề tụ, Aspha một lần nữa tiếp nhận rồi các tộc trung thành lời thề, rồi sau đó tiện lợi chúng giới thiệu bùi tương thân phận cũng tuyên bố hôn lễ sẽ ở sắp tới tổ chức. Kế tiếp, ở Aspha chỉnh đốn hải tộc nội chính thời điểm, Bùi Tương cũng hoàn toàn quen thuộc hải Hoàng Cung, cũng một đầu chui vào Aspha tàng thư thất trung. Chờ đến nàng lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người khi, chính là cử hành hôn lễ lúc. Hải tộc chi chủ, tân tấn bán thần Aspha hôn lễ tự nhiên long trọng dị thường. Trên đại lục các tộc đều phái đại biểu tiến đến hải vực xem lễ, bọn họ đưa lên rất nhiều kỳ chân dị bảo, bọn họ ca ngợi tân Nương Tử Mỹ lệ yêu Nhưng đề tài trung tâm vĩnh viễn tập trung ở ạ Phạ trên người. Bởi vì Hải Hậu thật sự là quá tuổi trẻ, cũng không ở bất luận cái gì cường giả đứng hàng trung, cũng không có gì đáng giá lan truyền quang huy sự tích. Bọn họ tôn trọng Bùi Tương, nhưng sở hữu kính y đều thành lập ở nàng Hải Hậu thân phận thượng, cùng nàng bản nhân không quan hệ. Đối này, Bùi Tương sớm có chuẩn bị tâm lý cũng thản nhiên tiếp thu. Người đứng xem nhòm cái nhìn đương nhiên sẽ không ảnh hưởng nàng hưởng thụ ngọt ngào tân hôn sinh hoạt tâm tình. Đặc biệt là Trượng phu của nàng anh tuấn săn sóc, Giáng người siêu đồng, học cái gì đều mau thả có thể suy một ra ba, mặt ngoài lãnh đạm rụt rẻ kỳ thật lửa nóng trên người, có đôi khi lặng lẽ treo cợt một chút hắn còn sẽ ẩn nhẫn thẹn thùng, nàng nào có dư thừa tinh lực đi so đo một ít không quan trọng việc nhỏ không đáng kể. Đánh nhau lập uy sự về sau bàn lại, hiện tại là tiểu tiên nữ cùng đại ma vương hạnh phúc vui sướng tân hôn thể nghiệm thăm dò kỳ đâu. Chương 405 Mấy chục năm thời gian thoảng qua, bùi tương thực lực đầu tiên là vững bước tăng lên. Rồi sau đó ở tới nào đó càng cao trình tự khi, tăng lên tốc độ liền dần dần chậm lại Bùi Tương biết, từ nay về sau mỗi một lần lực lượng tiến lên dài Đều yêu cầu đặc thù thể hội hiểu được cùng sung túc thời gian tích lũy Cơ hồ không có học cấp tốc khả năng Đối này, Bùi Tương cũng không nóng nổi, nàng hiểu được đầm cơ sở, tích lũy đầy đủ đạo lý Một lần luận bàn so đấu lúc sau, ạt đối Bùi Tương nói Người thanh kiếm ý cùng căn nguyên ma lực dung hợp ở bên nhau sau, lực công kích tăng nhiều Hiện tại đã có đủ thực lực gáp chế tuyệt đại đa số hải tộc, lại phối hợp cái khác thủ đoạn, rất khó có hải tộc có thể uy hiếp đến ngươi. Bùi tương hơi giật mình, ngay sau đó tươi sáng cười, nàng ngước mắt ngóng nhìn nhíu mày tóc đen quân chủ, ngựa khí nhẹ nhàng mà nói. Nếu ta đã như vậy lợi hại, vậy ngươi liền có thể yên tâm. Adpha, đi hoàn thành cần thiết hoàn thành sự đi, ngươi đã chờ mong rất nhiều năm, không phải sao. Ở thê tử sáng ngời ôn hòa trong ánh mắt, Adpha cũng đi theo mày bông lỏng, theo sau nhẹ nhàng gật đầu mi, bởi vì ngươi ở, ta nhất định sẽ đắc thắng mà về. Bởi vì ngươi chưa bao giờ là ta huy hiếp, ngươi là của ta khôi giáp. Bùi tương lịch ngậm mà chớp chớp mắt, ngập người ôn nhu nói. Afsa, ngươi như vậy sẽ nói lời ô hiếm, ta đều không yên tâm làm ngươi một mình ra cửa đi xa. Đừng có lời đồn lặng lẽ truyền lưu, nói tuổi trẻ mạo mỹ hải hậu không hề độc hoạch hải tộc chi chủ yêu tha thiết cùng sùng nịch khi. đúng là Afsa chuẩn bị nhích người đi trước thần tòa lĩnh vực đêm trước. Ta sẽ ở bên kia dừng lại một đoạn thời gian. Tóc đen quân chủ dựa nghiêng ở trên cái giường lớn mềm mại, dùng ngón tay chậm rãi cuốn quanh thê tử hương thơm tóc dài, mặt mày gian có nhợt nhạt lưỡi biếng lưu luyến. À mì, ta sẽ hoàn thành báo thủ, ngồi ổn thuộc về ta thần tòa, sau đó, vĩnh viên trở lại bên cạnh ngươi. Bùi tương nắm lấy ả phạ lộn xộn ngón tay, đặt ở bên môi khẽ hôn một cái. Ta ở hải vực chờ ngươi chiến thắng trở về, ả đi làm ngươi muốn làm sự đi. Ta rời khỏi sau, hải vực bên này sẽ không bình tĩnh. Bất luận là gần nhất dã tâm bành trướng tự giữ cường đại lôi kình nhất tộc, vẫn là nào đó bán thần phụ thuộc thế lực, đều sẽ ý đổ khơi màu sự tình. Ngay vậy, bùi tương xoay người nằm yên, đôi tay đặt ở bụng, ngự khí dị thường bình thản Bọn họ muốn cho ngươi phân tâm, ạt phạ. Đừng để ý tới những cái đó âm mưu quỷ kế, hải vực sẽ không có bất luận vấn đề gì. Tương phản, phàm là có ý xấu, đều sẽ trả giá đại giới. Khẽ cười một tiếng, ạt phạ túi người hôn hôn bùi tương cái chán ôn thanh nói. Ân, có ngươi ở hải vực, ta liền sẽ không có nỗi lo về sau. Nhưng bọn họ đều lặng le nói, ta là một cái không đủ tiêu chuẩn hải hậu. Hơn nữa, bởi vì ta gần nhất cùng ngươi cùng nhau công khai lộ diện số lần càng ngày càng ít, đại gia sôi nổi suy đoán, ngươi đã chán ghét Mỹ Mạo Tuyệt Luân tuổi trẻ tiểu man không quá hiểu chuyện nhân ngư tộc tiểu công chúa. Ta chán ghét sao? Tóc đen quân chủ hơi hơi nhướng mày, giả làm buồn dầu hỏi, chẳng lẽ không phải thê tử của ta đối ta càng ngày càng lãnh đạm sao? Nàng tình nguyện cùng một cây ngu ngốc biến dị hải tảo phù đến mặt biển đi lên phơi nắng, cũng không muốn ở trong thư phòng nhiều bồi bồi bận về việc xử lý buồn tẻ chính vụ trợ phù. Bùi tương vươn trắng tinh hai tay vây quanh được chính mình bạn nữ, cười tủm tỉm mà nói. Nha, ngươi thế nhưng phát hiện cái này đại bí mật. À phạ, chờ ngươi trở về lúc sau, ta nói không chừng đã độc tài quyền to. Cho nên, ngươi tốt nhất không cần chịu quá nặng thương, bằng không. Khẳng định sẽ bị ta hung hăng khi dễ. Bị uy hiếp hải tộc chi chủ nghiêm túc suy tư một lát, quyết định trước trước tiên khi dễ trở về. Nô, no, Aspha, đã trời đã sáng, ta tưởng. Ly biệt trước triền miên luôn là phá lệ nhiệt liệt, tràn ngập không tha cùng quý trọng, nhưng mà, phu thê hai người trùng quy muốn tạm thời tách ra tiếp tục đi trước. Ở Aspha đi trước thần tòa lĩnh vực 3 tháng sau, một hồi lệ thường hội báo hội nghị thượng, lôi kình tộc cao thủ ho -E U dẫn đầu đánh vỡ bình thản tĩnh tốt biểu hiện giả dối. Hắn trực tiếp chỉ trích Bùi tương không thích hợp tiếp tục ngồi ở hải hậu vị trí thượng, đặc biệt là ở hải tộc chi chủ đi trước thần tòa lĩnh vực trong lúc, đùi tương căn bản không tư cách cũng không năng lực thay thế Aspha xử lý chính vụ. Ngươi không nên ngồi ở chỗ này, trở lại mặt sau đi dưỡng hoa dưỡng thảo đi, trở lại tuổi trẻ các vị nữ sĩ tiệc trà cùng xã lòn chung đi thôi. Nga, đúng rồi, ngươi căn bản không muốn thường xuyên tham gia các vị nữ sĩ xã giao hoạt động, càng không có hiền huệ khéo léo mà phụ tá Aspha bệ hạ. Lấy là hạt thấy OEU công khai chỉ trích bụi tường, lập tức ra tiếng bác bỏ hắn. Này không phải nguyên nên đánh giá, OEU. Bệ hạ rời đi trước công đạo đến phi thường rõ ràng, ở hắn rời đi hải vực trong lúc, hải hậu sẽ thay thế hắn thống trị hải vực. Nàng làm ra mỗi một cái quyết định, liền tương đương với bệ hạ quyết định, nàng ban bố mỗi hạng nhất mệnh lệnh, liền tương đương với bệ hạ truyền lệnh. Cái kia công đạo, là có chút không hợp lý. OEU lớn tiếng nói. OEU, câm miệng. dựa vào cái gì? À, ăn ngay nói thật đi, ta, họ oh yêu, đối bệ hạ đi trước thần tòa lĩnh vực báo thủ chuyện này, chàng ngập nghi ngờ cùng bất an. Bệ hạ trở thành mới bán thần bao lâu? Mà hắn đối mặt địch nhân lại là ổn ngồi thần tòa nhiều năm cường giả, còn không ngừng một cái. Ta cơ hồ đã thấy được một cái không lạc quan tương lai. Chẳng lẽ chư vị đã quên ở bệ hạ ngủ say ngàn năm chung, chúng ta hải tộc là như thế nào ẩn nhẫn điệu thấp sao? Là như thế nào bàng hoàng trốn tránh ở hải vực chỗ sâu trong sao? chúng ta thật vất vả mong tới bệ hạ thức tỉnh, thật vất vả ở các tộc trước mặt ngẩng đầu lên, hiện giờ rồi lại muốn lâm vào bị chịu chèn ép không song trạng thái chung sao? ngươi ở chỉ trích gạt phà bệ hạ sao? Oiu, ngươi cho rằng bệ hạ không nên báo thù sao? mà là hẳn là giống như người nhu nhược như vậy tránh ở hải trong hoàng cung, thậm chí liền thần tòa lĩnh vực cũng không dám đặt chân. một vị dáng người cường tráng hải tộc lạnh giọng chất vấn: ta vạn phần tôn trọng bệ hạ, ta cũng không phản đối bệ hạ đi báo thù, ta không tán đồng là bệ hạ đem thay thế hắn thống trị hải tộc quyền bính giao cho hải hậu. Alpha bệ hạ quyết định chân thật đáng tin. Một người khí thế lãnh túc hải tộc đạm thanh nói, chính là, nàng thật có thể gánh nổi này phân trách nhiệm sao? Họ yêu chất vấn nói, một khi thần tòa lĩnh vực bên kia truyền đến không lạc quan tin tức, chúng ta tuổi trẻ hải hậu thật có thể dẫn dắt chúng ta chống đỡ khắp nơi áp lực sao? Còn có, bệ hạ hoàn toàn có thể lại vãn chút năm đi thần tòa lĩnh vực, như vậy sẽ càng thêm an toàn ổn thỏa một ít, nhưng chúng ta hải hậu Bệ hạ ngưỡng mộ tín nhiệm thê tử, nàng không những không có khuyên can bệ hạ tùy tiện hành sự, ngược lại cổ vũ bệ hạ trước tiên mạo hiểm, như vậy hành động, quả thực là thẹn với nàng vinh quang thân phận. Nghe được OEU lại đem mâu thuẫn tiêu điểm chuyển rời đến chính mình nơi này, bùi tương không hề ngồi ngay ngắn thượng đầu lẳng lạng bàn quan, nàng ưu nhã đứng dậy, dẫn theo lấp lánh lượng bạc sa canh váy dài chậm rãi đi xuống bậc thang, ở các loại phức tạp trong ánh mắt đứng ở lôi kình tộc cao thủ OEU đối diện. OEU. Ta nghe nói các ngươi trong tộc gần nhất có một vị thần bí áo đen phù thủy bái phỏng, phải không? Ở yêu thần sắc một ngừng, mặt mày gian đông nhiên hiện ra kinh nghi chi sắc, hắn trăm triệu không có dự đoán được, bùi tương mở miệng nói chuyện câu đầu tiên lời nói, liền cùng lôi kình tộc bí ẩn có quan hệ. Hắn muốn biện giải phủ nhận hoặc là nói sang chuyện khác, nhưng bùi tương lại không cho hắn lãng phí lẫn nhau thời gian cơ hội, mà là trực tiếp tung ra một quả lưu ảnh thủy tinh, cũng đối ở đây hải tộc các cao thủ nói. Ta biết chư vị đối ta thay thế Ả Phạ cầm quyền chuyện này tâm tồn nghi ngờ, no, đây là tương đối khách khí cách nói. Tóm lại, bất luận các ngươi chân thật thái độ như thế nào, chúng ta tạm thời không làm thảo luận, vẫn là trước tới xử lý lôi kình nhất tộc đi. Nói tới đây, bùi tương lăng không một chút, cấp nổi tại giữa không trung lưu ảnh thủy tinh rót vào một chút ma lực. Theo nàng cái này động tác, trong suốt thanh triệt thủy tinh bắt đầu bảy biện ra một màn lại một màn sinh động cảnh tượng. Nội dung thỉnh lỉnh chính là lôi kình tộc cao tầng bị mỗi vị bán thần phái thần bí đại sứ mê hoặc thuyết phục quá trình, cuối cùng dừng hình ảnh hình ảnh chung, lôi kình tộc tộc trưởng đã đáp ứng rồi đối phương về nội ứng ngoại hợp đề nghị. Bởi vậy có thể thấy được, lôi kình nhất tộc phản đối ta đại cầm quyền bính đều không phải là thật sự sầu lo hải tộc tương lai, bọn họ càng để ý tự thân tư lợi, quả thực là vô căn cứ. Không đợi bùi tương nói xong lời nói, lôi kình trong tộc mặt khác một vị đại biểu đống nhiên gầm lên một tiếng. Hắn không chút khách khí mà đánh gãy nàng lời nói, đồng thời phất tay một kích, liền phải hủy hoại kia cái ký lục thủy tinh, hiển nhiên là không nghĩ cấp mặt khác hải tộc kiểm tra lưu ảnh là thật là giả cơ hội. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, ở đây hải tộc cường giả nhóm đều không kịp ngăn cản Lôi Kình tộc đại biểu động tác, nhưng ngoài ý liệu, Đùi Tương nhẹ nhàng bâng cơ đối lại ở công kích. Ngay sau đó, Đùi Tương tiếp tục chứng minh thực lực của chính mình, hào không ngớt át bẩn thủ. Nàng đầu tiên là bằng vũ lực thu thập Lôi Kình tộc cao tầng đại biểu, sau đó Nàng lại liên tục tung ra tam cái thủy tinh cầu tới, vạch chân này 3 tháng tới nay nào đó bán thần thế lực đối hải tộc thẩm thấu cùng dụ dỗ, dỗ, ngay sau đó lại tự mình ra tay chế phục kẻ phản bội. Một ngày này hội nghị thường kỳ thượng, Bùi Tương dùng lôi đỉnh thủ đoạn kinh sợ ở nào đó tâm tư di động hải tộc cường giả, cung cấp hải vực các tộc ăn một viên hàng thật giá thật thuốc can thần. Bất luận là Bùi Tương vũ lực giá trị vẫn là nàng Lặng Yên không một tiếng động thu thập tình báo năng lực, đều thuyết minh à phạ tuyệt đối không có chọn sai phó thác giả. Có chút hải tộc liên tục thầm than, thầm nghĩ vị kia quân vương quả thực trước sau như một mà anh minh quyết đoán, thậm chí ở giống được nhóm thực dễ dàng phạm sai lầm phạm hồ đồ trong lĩnh vực, hắn cũng là như thế nhìn rõ mọi việc, vì đại gia lựa chọn một vị phi thường có thực lực hải hậu. Đương nhiên, hiện giờ hải tộc gặp phải vấn đề cùng phiền toái tuyệt phi như vậy đơn giản, cũng không phải giải quyết mấy cái gia tộc hải gian liền vạn sự đại cát. Ngàn năm tới nay, hải tộc co rút lại thế lực trầm mặc ngủ đông, tự nhiên nhường ra không ít tích lợi. Đương hạt phạ thành tựu bán thần phong cảnh trở về sau, những cái đó bị xâm chiếm chỗ tốt lại đều thông thuận không ngại mà phản hồi tới rồi hải tộc trong tay, mặt ngoài một mảnh hữu hảo hài hòa. Nhưng thực tế thượng, ai sẽ cam tâm ngoan ngoãn nhường ra đã đắc lợi ích đâu. Chẳng qua là tình thế không khỏi người mà thôi. Hiện giờ, hải tộc chi chủ đi thần tòa lĩnh vực, hắn không chỉ có muốn ở bên trong tu luyện cùng ngưỡng sức đồng minh, còn phải hướng không ít với ba gã nhãn hiệu lâu đời bán thần trả thù. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới ạt chuyến này giữ nhiều lành ít, cho nên Hải Tộc cục thịt mỡ này lại trở thành bầy sói phân thực mục tiêu. Đặc biệt là, đương ngoại tộc biết được cả phà rời đi Hải Vực phía trước, lựa chọn người thay thế thế nhưng không phải những cái đó đã từng đi theo hắn tác chiến cường đại Hải Tộc, ngược lại là cái kia du du trong nhà, tiểu kiêu nhược nhược tuổi trẻ Hải hậu, tức khắc cảm thấy Hải Tộc chi chủ đầu góc bị vượt sâu ma khí ăn mòn, mới có thể làm ra nóng lòng báo thù lại sắc lệnh chí hôn quyết định ngu xuẩn. Vì thế, xung đột đấu tranh chạm vào là nổ ngay. Ở Ás Phạ rời đi hải vực năm thứ hai, bùi tương dùng thực lực của chính mình hoàn toàn củng cố địa vị, đồng thời lại ở tiểu hải tảo mạn mạn phụ trợ hạng, thành lập một cái cường đại mạng lưới tình báo. Làm bùi tương kinh hỉ chính là, biến dị hắc tước hải tảo không những có thể sinh trưởng ở biển sâu chung, còn có thể ở bất luận cái gì có thủy địa phương cắm dễ tồn tại, này thập phần có trợ giúp nàng được biết địch tình tình hình chiến đấu. Này năm cuối năm, bùi tương thân phó chiến trường. Giống như năm đó Ás Phạ giống nhau. Ở huyết cùng hỏa trung mài giũa chính mình thân thủ, đột phá tự thân bình cảnh, từng bước một về phía trước, không chút nào lùi bước do dự. Tới rồi thứ 5 năm, Bùi Tương xuất lĩnh một trung tiêu dung thiện chiến bộ hạ một lần nữa xác lập hải tộc ý thế, đồng thời, nàng cũng ẩn ẩn có đệ nhị nhậm hải tộc chi chủ tên tuổi. Thậm chí, có một ít đặc biệt không xem trọng Ả Phạ thần tòa lĩnh vực chi chiến hải tộc, đã đem Bùi Tương cam chịu vì tân một thế hệ lĩnh quân hải tộc. Đương nhiên, khi nào cũng không thiếu thiếu xem náo nhiệt một ít đối quyền lưu mẫn cảm trí tuệ sinh linh ngẫu nhiên sẽ trong lén lút nghị luận vị kia hải hậu hiện giờ không chế quyền bính năng lực càng cường tương lai cùng ạt pha bệ hạ gặp lại sau bọn họ phu thê chi giàn thai hỏa ngầm cùng vết rách liền sẽ tăng lớn rốt cuộc tối cao vương tỏa trước nay đều là độc nhất vô nhị thứ bảy năm thần tòa bên trong lĩnh vực đống nhiên vang lên thật lớn bạo liệt nổ vang tiếng động một trận kịch liệt lay động chấn động lúc sau lại là một mảnh tĩnh mịch ngay sau đó Bao phủ ở thần tòa lĩnh vực bên ngoài cái chắn cấm chế bỗng nhiên nứt ra rồi một cái khẩu tử, rồi sau đó, tuổi trẻ nhất tóc đen bán thần mặt vô biểu tình mà đi ra. Hắn đi nhanh về phía trước, chưa từng quay đầu lại cũng không hề lưu luyến, ở thần tòa lĩnh vực ngoại ma lực hỗn loạn cắn nuốt không gian nội lưu lại liên tiếp huyết sắc dấu chân, không biết qua bao lâu, tóc đen bán thần thân hình hơi hoảng, chợt liền biến mất ở tại chỗ. A Phạ Bệ Hạ đã trở lại. Tin tức này giống như, không, là so nhanh nhất gió xoáy còn nhanh mà truyền khắp toàn bộ hải vực. Khác, có hỉ cực mà khóc, có thở dài nhẹ nhõm một hơi, có mắt lộ ra lo lắng, cũng có lặng lẽ tinh kế có không thu lợi. nhưng vô luận cái dạng gì ý tưởng, đều không thể quấy nhiều ôm ở bên nhau bùi tương cùng ạt phạ. hoan nên về nhà, nơi này hết thể đều hảo. ạt phạ, ta đã trở về. ami, đồng dạng, hết thể đều hảo. thật sự, không bị thương nặng sao? bùi tương duỗi tay cấp tóc đen quân chủ kiểm tra tình huống thân thể. nô, no, có một ít. gì? Đây là cái gì chú ngữ tạo thành, có thể trị hảo sao. Đại khái, yêu cầu tinh linh chi xâm kia cây thánh trên cây lá cây. Yêu cầu nhiều ít. Có thể viết thư đi cùng tinh linh vương thương lượng một chút. Hoàn toàn chữa khỏi nói, khả năng sẽ yêu cầu kêu cây thánh trên cây không ít với 2 phần 3 lá cây. Đương nhiên, không phải dùng một lần. Bùi tương hơi giật mình, vươn hai ngón tay đầu khoa tay múa chân, chính là như vậy. Đến một chút một chút mà nắm, đúng hay không? Sẽ đem thánh thủ nắm chọc sao? sẽ không tổng muốn trường tân lá cây như vậy à nhưng mặc dù ngươi như vậy bảo đảm ta như cũ cảm giác tinh linh vương sẽ không thống khoái đáp ứng ân cho nên chúng ta có thể tự mình đi một chuyến tinh linh chi xâm ám mị phía trước đáp ứng quá muốn bồi ngươi đi khắp ma pháp đại lục hiện tại chúng ta có thể bắt đầu này đoạn thật dài hai người lữ trình sao đương nhiên ta đã sớm nghĩ ra đi chơi kia chúng ta đi thôi đúng rồi phải cho lưỡi la hạt lưu một phong thơ ân còn có mạn mạn Nó hiện tại siêu cấp lợi hại, có nó ở, rất nhiều chính vụ đều gọn gàng ngăn nắp. kia cây thảo. Có được hoàn chỉnh ý thức sao? Át có chút ngạc nhiên. ân, có được, chính là còn không có xác định giới tính. Nó tính toán chờ tương lai gặp được trong lòng thảo, lại căn cứ đối phương ý nguyện xác định giới tính. Ơn, chúc nó vận may đi. Át chúng ta này liền xuất phát đi. Hảo, át phạ. Vì thế, ngày hôm sau sáng sớm đến hải hoàng cung ít kiến bệ hạ hải tộc nhóm trận tròn bọn họ tưởng tốt chúc mừng từ an ủi từ khuyên giải từ cùng tiến gián từ tất cả đều không có tác dụng bởi vì bọn họ hải tộc chi chủ ở bên ngoài lăn lộn mấy năm lúc sau thật vất vả đã trở lại lại màn đêm buông xuống liền đem bọn họ tín nhiệm kinh yêu hải hậu cũng phải chạy Thẳng đến rất nhiều năm rất nhiều năm rất nhiều năm lúc sau ma pháp đại lục thượng như cũ có hải tộc chi chủ cùng hải hậu truyền thuyết bọn họ cũng xác thật sống rất nhiều rất nhiều năm ạt phạ, cùng ngươi cuối cùng nói một tiếng ngủ ngon lành cả đời này có ngươi Ta thật vui sướng. Ami, ngủ ngon, ta yêu ngươi. Ta cũng yêu ngươi. Chương 406. Bùi Tương nhắm hai mắt, ý thức dần dần lâm vào an tường yên tĩnh hát ám giữa. Ở nàng vừa mới tân chức vì bán thần thời điểm, pháp tắc ý thức liền nói cho nàng, mặc dù trở thành bán thần, cũng luôn có trôi đi kia một ngày. Mà bán thần phía trên tồn tại, kỳ thật chính là thế giới này trung bộ phận pháp tắc, ở đạt được nào đó vĩnh hằng sinh mệnh đồng thời, cũng sẽ cùng thế giới này hoàn toàn dung hợp ở bên nhau. Cho nên, ngoại lai linh hồn tất nhiên sẽ ở nào đó thời gian tiết điểm rời đi, mà thuộc về thế giới này Aspha lại có thể tiếp tục đi xuống đi, tìm kiếm đột phá bán thần cơ hội, tiến tới đạt được càng cao cấp bậc lực lượng. Có lẽ sẽ thành công, có lẽ sẽ thất bại, nhưng Aspha cùng bùi tương chia liệt kết cục tựa hồ đã chú định. Army! Hải tộc chi chủ không có nghe được thuộc về thê tử ngọt ngào lại ôn nhu thanh âm. Rũ xuống mi mắt, Aspha nắm bùi tương tay, lặng lặng mà làm bạn nàng. Thẳng đến thân thể của nàng dần dần trở nên trong suốt, chậm rãi tiêu tán ở thiên địa chi gian, Aspha vẫn cứ vẫn duy trì bắt tay tư thế. Một chút độc thuộc về dị giới linh hồn vầng sáng từ đang ở tiêu tán trong thân thể hiện ra tới, thường nhân không thể thấy, nhưng Aspha thâm thủy u ám ánh mắt lại đống nhiên trở nên nóng bỏng nhiệt liệt lên. Linh hồn trạng thái bùi tương nhìn như vậy Aspha, đống nhiên như có cảm giác. Nàng nhớ lại rất nhiều rất nhiều năm trước, khi đó, nàng lần đầu tiên tiến vào hải hoàng cung. Ở những cái đó cao lớn đỏ tím đỏ thâm thiển hồng san hô tùng trước, bởi vì nghe được vị hôn phu một ít lời nói mà bỗng nhiên cảm thấy trống trải chua sót, lại như thế nào cũng vô pháp phân rõ ra kia một kêu mạc danh cảm xúc rốt cuộc từ đâu mà đến. Hiện giờ, Bùi Tương Đọc đã hiểu Aspha ánh mắt, cũng rốt cuộc rõ ràng mà ý thức được, nguyên lai like ở như vậy xa xăm quá khứ, Phạ kỳ thật cũng đã dự định chính mình vận mệnh trung trương. Người nói, người theo đuổi lực lượng cùng lâu dài sinh mệnh là vì không chịu trói buộc, là vì tránh cho bất lực cùng miễn cưỡng thỏa hiệp. Nếu không thể tuần hoàn bản tâm mà sống, dù cho được đến lực lượng cùng trường sinh cũng sẽ không thông khoái. Cho nên, Adpha, ngươi thật sự quyết định sao? Bùi tương không tiếng động do hỏi, cùng lúc đó, nàng cảm thấy một cổ lực lượng cường đại ở triệu hoán nàng rời đi thế giới này. Adpha nghe không thấy bùi tương thanh âm, lại mỉm cười gật gật đầu, ngự khi ôn hòa mà thông thả mà nói, chờ một chút ta, ạ mỉ. Giọng nói rơi xuống, Tóc đen ban thần liền dùng sức mạnh hãn mà bá đạo căn nguyên ma lực ngưng tụ ra một đóa thuần màu đen hoa hồng, hoa hồng từ từ bay lên, giãn ra cánh hoa, mềm nhẹ mà kiên định mà vây khốn trụ bùi tương linh hồn, không cho nàng phiêu ly ma pháp đại lục nơi thế giới. Chờ một chút ta, Army. Ta hứa hẹn quá, chỉ cần ta ở, chúng ta liền vĩnh viễn ở bên nhau. Bùi tương như cũ có thể cảm giác được thế giới ở ngoài kia cổ lực lượng cường đại ở triệu hoán linh hồn của nàng, nhưng bởi vì Aspha chấp nhất kiên trì. Nàng có thể ở thế giới này tiếp tục dừng lại xuống dưới. Bùi tương linh hồn dừng ở nhụy hoa trung, bị tầng tầng màu đen cánh hoa che chở, giam cầm. Theo Aspha lại lần nữa tiến vào nàng đã là thập phần quen thuộc thần tòa lĩnh vực. Nơi đó, nguyên bản thuộc về bùi tương thần tòa đã biến mất, mà thuộc về Aspha màu đen thần tòa phía trên xuất hiện một đạo thật sâu vết rách, đó là Aspha mạnh mẽ lưu lại bùi tương linh hồn đại giới. Arsphale, xảy ra chuyện gì? Có vài vị bán thần kinh nghi bất định mà nhìn hải tộc chi chủ. Alpha không để ý đến bên người các loại thanh âm, hắn lúc này chỉ nghĩ hoàn thành một sự kiện. Thật cẩn thận mà nâng kia đại biểu Bùi Tương Linh hồn vầng sáng, Alpha từng bước một mại hướng chính mình thần tòa, xoay người ngồi định rồi. Ngay sau đó, Alpha niệm ra trăm năm trước hắn một mình nghiên cứu ra cấm kỵ ma chú, cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, yêu cầu khổng lồ lực lượng, chẳng sợ hao hết một vị bán thần toàn bộ lực lượng cũng không đủ, cho nên, hắn muốn đoạt lấy thần tòa lĩnh vực căn nguyên. Alpha, ngươi điên rồi. Mau dừng lại! Ngươi đang làm cái gì? Ngươi làm như vậy sẽ hoàn toàn hủy hoại thần tòa lĩnh vực, chính mình cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Alpha, mau dừng lại. Chẳng lẽ vạn năm trước cái kia tiên đoán là thật sự? Alpha sẽ hủy hoại thần tòa lĩnh vực. Đừng nghĩ, mau rời đi, chúng ta không thể đi theo thần tòa lĩnh vực cùng nhau hủy diệt. Chúng ta đi thông trì mặt khác bán thần. Vài tên ban thần ý đồ ngăn cản Alpha đoạt lấy cũng phá hủy thần tòa lĩnh vực căn cơ, chính là đối mặt ngồi ở màu đen thần tòa phía trên kiên quyết khởi động cấm chú Alpha. Bọn họ căn bản bất lực. Cùng bạo quần quần ma lực hải dương trung ương, Ad nhắm mắt cảm thụ được tự thân lực lượng bay nhanh sói mòn cùng công chú hiệu quả dần dần hiện ra, mặt mày gian dần dần hiện ra một mặt tùy ý. ami, đây là ta đưa cho người lễ vật. Trăm năm trước một cái sau giờ ngọ, ở Bùi Tương đáp ứng lời mời đi tham gia tinh linh tộc tổ chức một hồi nghệ thuật giao lưu hội thời điểm, Ad Phạ lén nghiên cứu cũng tới rồi mấu chốt nhất bước đi. Khi đó, hắn kỳ thật là có hai lựa chọn. Một cái là sáng tạo ra một cái có thể làm bùi tương linh hồn vĩnh viễn nhớ ký hắn, nhớ ký bọn họ ở ma pháp thế giới điểm điểm tích tích sở hữu trải qua cường đại ma chú, một cái khác là làm bùi tương có thể mang theo đi toàn bộ năng lực, cũng không lại chịu xuyên qua quy tắc hạn chế cấm kỵ ma pháp. Đương nhiên, pháp là bị xưng là cấm kỵ, tự nhiên là có đại giới, một trong số đó chính là bùi tương sẽ hoàn toàn quên mất thi chú người. Thời gian một chút trôi đi, bán thần lĩnh vực căn nguyên lực lượng bị đoạt lấy hơn phân nửa. Thuộc về bán thần nhóm thần tòa đều lung lay sắp đổ, mà Aspha thân thể tắc bắt đầu dần dần trở nên trong suốt. Lúc sau lại theo sụp xuống lĩnh vực kết giới hóa thành bụi bằng một phấn. Cuối cùng, thuộc về Aspha căn nguyên trung tâm cũng bị cầm chu rút ra ra tới, trực tiếp cùng kia nói vô hình ước thúc đuổi tương linh hồn xuyên qua lực lượng tương đối kháng. Asphah cảm nhận được kia cổ Aspha căn nguyên ý thức cùng lực lượng mang đến ấm áp, đuổi tương nhẹ giọng than thở, nàng vô pháp cự tuyệt Aspha tặng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không làm hắn một mình gánh vác này hết thảy. Nếu là tặng cho ta lễ vật, đương nhiên muốn dựa theo ta yêu thích tới. Ở cuối cùng thời điểm, Bùi Tương dùng linh hồn trung kiếm ý cùng vạn năm tới tích lũy căn nguyên ma lực bảo vệ chính mình cùng Ảs Phả sở hữu ký ức, lại đem Ảs Phả căn nguyên lực lượng hoàn toàn tiếp nhận vào linh hồn của chính mình kiếm ý chung. Đồng thời, nàng triệt hồi linh hồn trung sở hữu bản năng phòng ngự, hoàn toàn hóa thành nhất sắc bén tàn nhẫn nhất lệ công kích lực lượng, thay thế Ảs Phạ căn nguyên lực lượng cùng những cái đó chế ước quy tắc tranh đấu. màu đen hoa hồng cánh điêu tàn biến mất. Bùi Tương linh hồn trọng hoạch tự do. Theo kia cổ kêu gọi nàng lực lượng, Bùi Tương cáo biệt ma pháp đại lục, xuyên qua thế giới này không gian hàng rào, nàng lại lần nữa xuất hiện ở cái kia thúc đẩy nàng xuyên qua thần bí không gian. Ma pháp đại lục thượng mấy vạn năm tu luyện, làm Bùi Tương đối lực lượng cảm giác cùng lý giải có cực đại tăng lên, linh hồn cũng càng thêm ngưng thật lộng lẫy, nàng tiến vào một cái tân cảnh giới. Nhìn thấy như vậy Bùi Tương, màu bạc quang điểm tụi hồ có chút kích động, bay nhanh mà lập loè vài cái sau. Nó khuyên bảo Bùi tương Từ bỏ tình cảm ký ức, lựa chọn giữ lại sở hữu kinh nghiệm năng lực lý do thoái thác, trở nên càng thêm len ken hữu lực lên. Nhưng Bùi tương không dao động, như cũ kiên trì phía trước lựa chọn, nàng muốn đem chính mình trong cuộc đời tình cảm cùng ký ức ngưng tụ thành chân quý ký ức tinh thạch, thích đáng địa tạng ở linh hồn của chính mình giữa. Rất đáng tiếc nha, ngươi ở ma pháp đại lục thượng đạt được như vậy nhiều tri thức, tích lũy như vậy nhiều kinh nghiệm, tăng trưởng như vậy nhiều kiến thức, đối lực lượng thể ngộ nhận chi cũng có càng thêm khắc sâu lý giải. Nếu ngươi kiên trì chính mình bảo quản ký ức tinh thần nói, cũng chỉ có thể lựa chọn hạng nhất kỹ năng, thật sự là quá đáng tiếc. Bùi Tương, gặp được một lần như vậy cấp bậc thế giới cũng không dễ dàng, ngươi lại cẩn thận. Ta kiên trì chính mình lựa chọn. Bùi Tương đạm thanh nói. Nghe được Bùi Tương trả lời, màu bạc quang điểm bỗng nhiên trở nên càng thêm sáng ngời chói mắt, truyền lại ra thanh âm cũng trở nên phá lệ lạnh băng. Bùi Tương, ta có thể hướng ngươi lộ ra một sự thật, chính là nếu ngươi vẫn luôn chỉ giữ lại hạng nhất năng lực nói chúng ta đối với ngươi đánh giá liền sẽ lần nữa hạ thấp như vậy ngươi lúc sau xuyên qua thế giới cũng sẽ càng ngày càng bình thường cơ hồ không còn có cơ hội gặp được siêu phàm thế giới bùi tương hơi hơi nhướng mày sóng mắt bình tĩnh nhìn như không hề xúc động màu bạc quang điểm lập tức để cao âm điệu tiếp tục nói chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta sẽ làm ngươi như vậy không ngừng mà xuyên qua đi xuống sao làm ngươi trả giá rất ít đại giới lại có được gần như vĩnh sinh đãi ngộ ngươi nên biết đây là không có khả năng bùi tương Ngươi xuyên qua bình thường cấp thấp thế giới càng nhiều, chúng ta đối với ngươi linh hồn bảo hộ liền càng ít. Đến mặt sau sẽ tiếp cận với vô. Lúc đó, ngươi mỗi lần xuyên qua một cái tân thế giới không gian hàng rào, mỗi lần tiến vào một khối vừa mới tử vong thân thể, đều yêu cầu chính ngươi linh hồn cung cấp năng lượng. Mà bình thường cấp thấp thế giới bài xích siêu phàm lực lượng, căn bản sẽ không làm ngươi linh hồn được đến tân bổ sung. À, vài lần lúc sau, ngươi linh hồn tất nhiên sẽ tổn hại, tất nhiên sẽ trở nên ảm đạm yếu ớt. Có lẽ một lần trong lúc vô tình năng lượng va chạm, ngươi liền sẽ hoàn toàn hồn phi phách tán. Liền ngươi linh hồn đều mai một, ngươi cố sức bảo hộ những cái đó ký ức tinh thạch tự nhiên chính là vật vô chủ, tự nhiên sẽ biến thành năng lượng bị hấp thu rớt. Bùi Tương, ta nói này đó cũng không phải tưởng đe dọa ngươi, mà là ở cùng ngươi tính một bút chứng ngục, ngươi ở ma pháp thế giới sinh tồn lâu như vậy, nên học được bình tĩnh làm ra ích lợi lấy hay bỏ, không cần vì chú định sẽ mất đi. Liên ở màu bạc quang điểm vừa đấm vừa xoa khi, Bùi tương linh hồn đống nhiên di động, cơ hồ là không là so trước mắt thời gian càng đoạn, kia cái vẫn luôn ẩn ẩn có cao cao tại thượng thái độ màu bạc quang điểm đã bị bùi tương bắt ở trong tay. Cùng lúc đó, nháy mắt bạo phát căn nguyên lực lượng bùi tương cũng không lại che giấu chân chính thực lực, nàng linh hồn thượng sáng giỏi trở nên càng thêm hoa mỹ lóa mắt, có một loại dẫn người trầm luân mỹ lệ. Đáng tiếc, nơi này không có thưởng thức này phân mỹ lệ tồn tại, chỉ có màu bạc quang điểm hoảng loạn tiếng kinh hô, ngươi muốn làm gì, ngươi không thể sang vậy, ngươi ta không muốn làm cái gì, chỉ là không nghĩ lại nghe ngươi lải nhải. Bùi Tương dùng kiếm ý phong tỏa màu bạc quang điểm trên người nào đó tựa hồ là dùng để xin giúp đỡ năng lượng, Hoàn Thành nói, "Hiện tại, hoàn thành công tác của ngươi, đem ta đối trước thế giới tình cảm cùng ký ức ngưng tụ thành ký ức tinh thạch, sau đó đưa ta đi tiếp theo cái thế giới. Đến nỗi ta kết cục, không nhọc phiên ngươi, ân, hoặc là ngươi thế lực phía sau nhọc lòng." Màu bạc quang điểm mơ hồ cảm nhận được, lúc này Bùi Tương tuyệt đối có được thương tổn nó năng lực, thậm chí nàng có thể ở được đến trừng phạt trước liền hủy diệt nó. vì thế màu bạc quang điểm ngoài mạnh trong yếu mà nhanh trong nói. nếu ngươi không biết tốt xấu làm lơ ta nhắc nhở, còn ỷ vào một chút nông cạn năng lực liền tùy ý làm vậy, ta đây liền không nhiều lắm phí công phu. bùi tương, ta này cho ngươi ngưng tụ ký ức tinh thạch, ngươi mau thả ta ra. bùi tương hừ cười một tiếng, chợt dùng căn nguyên lực lượng thứ hướng không phục màu bạc quang điểm, nháy mắt cắn nuốt rất một nó trên người một chút ánh sáng. ngươi, ngươi làm cái gì? Đã chịu thương tổn màu bạc quang điểm chét chói thai ra tiếng, ngươi linh hồn căn nguyên như thế nào sẽ có cắn nuốt thuộc tính? Không có khả năng, không có khả năng, có cắn nuốt thuộc tính linh hồn như thế nào sẽ tiến vào nơi này? Bùi Tương ánh mắt chợt lóe, nghĩ tới những cái đó dung nhập nàng linh hồn trung thuộc về ác phạt căn nguyên lực lượng. Có cắn nuốt thuộc tính linh hồn vì cái gì không thể tới nơi này? Nói chuyện, nàng lại thoáng tăng lớn áp chế màu bạc quang điểm lực lượng, không tiếng động triển lộ uy hiếp. Màu bạc quang điểm lập tức thổ lộ tình hình thực tế. Đương nhiên không thể tới. Có cắn nuốt thuộc tính linh hồn thường thường tính cách cực đoan, ý tưởng nguy hiểm, lại phần lớn cảm tình đạm mạc kiêu ngạo tự phụ. Làm như vậy linh hồn xuyên qua, căn bản sinh ra không bao nhiêu hữu dụng cảm xúc năng lượng, còn phải phòng ngừa bọn họ quấy rối phá hư. Chúng ta như thế nào sẽ làm như vậy không có lời mua bán? Nghe ra màu bạc quan điểm đối cắn nuốt thuộc tính linh hồn ghét bỏ, đôi tường không cao hứng mà nhữ như mày, sau đó lại lần nữa ra tay công kích màu bạc quan điểm. Ngươi Ngươi không thể lại đối ta ra tay, đối, ta không phải sợ ngươi, ta là ở cảnh cáo ngươi. Bùi tương, nếu ta đã chịu thương tổn đạt tới trình độ nhất định, sẽ, sẽ có lợi hại hơn tồn tại cảm ứng được. Đến lúc đó, ngươi liền hoàn toàn xong đời. Bùi tương không có biểu hiện ra hay không tin tưởng một bạc quan điểm cảnh cáo, nàng chỉ là có chút không kiên nhẫn mà thuốc giục nói. Được rồi, ngươi nhanh lên làm tốt bản chức công tác đi, ta không nghĩ tiếp tục lưu lại nơi này. Vậy ngươi mau buông ra đối ta áp chế. Ta yêu cầu điều động quyền hạng, giúp ngươi giữ lại hạng nhất kỹ năng, ngưng kết ký ức tinh thạch, hơn nữa mở ra không gian truyền tống thông đạo. Trước khai thông truyền tống thông đạo, này không phù hợp lưu trình. Ân, hảo đi. Bất quá, ngươi đừng tưởng rằng khai thông không gian thông đạo liền có thể lập tức rời đi nơi này mà không cần bị cướp đoạt cái khác chi thức cùng kỹ năng một bạc quang điểm giả làm bình tĩnh. Một bên mở ra không gian thông đạo, một bên cứng rắn mà nói, ở ngươi tiến vào cái này không gian cũng làm ra lựa chọn sau, khí lực cũng đã đạt thành. Những cái đó quy tắc trói buộc là trực tiếp tác dụng ở người linh hồn phía trên, bất luận ở nơi nào, đều có thể có tác dụng. Bùi tương rũ mắt không nói gì, trên người hơi thở lại trở nên lạnh leo sâu thẳm. Màu bạc quan điểm nhịn không được run dậy một chút, cảm thấy lúc này an tĩnh không nói bùi tương càng đáng sợ, liền không dám lại phản bác bùi tương yêu cầu. Nó thầm nghĩ, dù cho trước mở ra thông đạo cái này hành vi có chút không phù hợp quy củ, nhưng tựa như chính mình vừa mới thuyết minh như vậy, trước làm cái gì sau làm cái gì thì thật cũng không ảnh hưởng một ít nhất thực chất đồ vật. một khi đã như vậy, làm gì không thỏa mãn cái này chán ghét lại phiền toái linh hồn đâu? vì thế màu bạc quang điểm nhanh chóng mở ra không gian thông đạo, cũng chuẩn bị dựa theo yêu cầu cướp đoạt đủ tương ở thượng một cái thế giới học được tri thức cùng hiểu được, chỉ cho nàng lưu lại một kỹ năng. ngươi muốn lựa chọn giữ lại cái gì? trước đó thanh minh, ma pháp hệ thống khổng lồ thưa bảo khẳng định không tính làm là một cái kỹ năng, ngươi cũng toàn không được cái gì chỗ trống. Ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái nho nhỏ chi nhánh, tỉ như nhân ngư tộc ở trong nước Thiên Phú, hoặc là ma lực tu luyện. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, lựa chọn ma lực tu luyện phương thức, ngươi liền sẽ quên sở hữu ma chú, còn có các loại tương quan tri thức, à, còn không bằng nghe ta phía trước kiến nghị. Bùi Tương căn bản không có nhiều hơn tự hỏi, mà là nhanh chóng cấp ra đáp án. Ta lựa chọn giữ lại tu luyện ma lực ký ức. Hảo, ngươi bắt đầu ngưng tụ ký ức tinh thạch đi. Màu bạc quang điểm thấy Bùi Tương thái độ kiên định, đành phải câm miệng làm việc, trực tiếp dựa theo đuổi Tương lựa chọn giúp nàng ngưng tụ ký ức tinh thể. Cảm thấy những cái đó ấm áp ngọt ngào ký ức cùng cảm tình bị chậm rãi rút ra thân thể, bùi Tương trong mắt xẹt qua thân thiết không tha cùng lưu luyến, nhưng lại không thể không làm như vậy. Alpha cấm kỵ ma pháp cơ hồ là tối toàn bộ thần tòa lĩnh vực, có thể thấy được cái kia cấm chú cường đại cùng đáng sợ, cho nên thi triển cấm chú khi sinh ra đại giới cũng là rất khó trốn tránh. Nàng phía trước dùng linh hồn của chính mình căn nguyên lực lượng bảo vệ đối Alpha ký ức Nhưng cũng là tạm thời. Kia cấm chú vô hình uy hiếp vẫn luôn tồn tại, một khi bùi Tương linh hồn lực lượng có điều yếu bất hoặc là hơi chút thả lỏng, như bóng với hình nguyên rủa lực lượng liền sẽ đem bùi Tương trong trí nhớ alpha hoàn toàn mà sát. Cho nên, nàng yêu cầu mạo hiểm mượn dùng càng thêm lợi hại thủ đoạn cùng lực lượng. Mà cái này không gian, cái này không gian sau lưng thần bí cường đại tồn tại, chính là bùi Tương kế hoạch lợi dụng đối tượng. Vô luận như thế nào, nàng đều không muốn hoàn toàn quên đi alpha. Màu bạc quang điểm hơi hơi lập lòe. Dựa theo nó thuần thục lưu trình lấy ra bùi tương đời trước cảm tình cùng ký ức, lại tiêu phí năng lượng ngưng tụ ký ức tinh thạch. Hết thể đều đâu vào đấy mà tiến hành, mà bùi tương giống như đạm nhiên thả lỏng, kỳ thật giấu giếm cần trương. Nàng không có buông tha bất luận cái gì chi tiết, từ đầu tới đuôi đều âm thầm nín thở chú ý. May mắn chính là, nay cổ có thể ngưng kết ký ức tinh thạch lực lượng quả thực cũng đủ cường đại tinh thuần, lại không có chủ quan ý thức, nó thực tự nhiên mà tiêu diệt bất lợi với hoàn thành nhiệm vụ nhân tố, nguyên rủa đại giới giúp Bùi Tương đặt thành tâm nguyện. Liên ở thuộc về Áp Phạ ký ức tinh thạch rơi vào Bùi Tương linh hồn chỗ sâu trong trong đáy mắt, Bùi Tương không chút do dự thuấn di đến không gian thông đạo trong vòng, đồng thời đem nàng trong tay đang ở tức giận chất vấn màu bạc quang điểm xa xa tung ra. "Ngươi, ngươi năng lực như thế nào tất cả đều bảo lưu lại tới? Ngươi làm cái gì? Vì cái gì ngươi linh hồn thượng khế ước ước thúc cơ hồ toàn bộ mất đi hiệu lực?" Từ từ, ngươi trốn không thoát. Bùi Tương không chút nào để ý tới phía sau truyền đến ngăn trở tiếng động dùng hết toàn lực chạy trốn. Đồng thời nghĩ, sau này sẽ có rất dài một đoạn thời gian, nàng đều không cần lại đến cái này không gian. Màu bạc quan điểm bị bùi tương bắt được thời gian không dài, chính là nó ẩn chứa năng lượng cùng một ít thao túng năng lượng thủ đoạn đều bị bùi tương cất chứa ở ký ức trong lầu các. Nói cách khác, nàng hiện tại có ma pháp thế giới lực lượng tích lũy, tránh thoát linh hồn thượng đại bộ phận khế ước chói buộc, lại tra xét tới rồi thành lập xuyên qua thông đạo khi năng lượng vận chuyển phương thức, về sau, về xuyên qua. Nàng hoàn toàn có thể tự lực cánh sinh. Bất quá, màu bạc quang điểm phía trước uy hiếp nhưng thật ra nhắc nhở ta, ta hẳn là tận khả năng nhiều đi mấy cái có siêu phàm lực lượng thế giới, nỗ lực tích góp cũng đủ linh hồn năng lượng cùng vận dụng lực lượng thủ đoạn. Rốt cuộc, ta đã từ lúc công nhân biến thành tự chủ kinh doanh giả. Liên ở Bùi Tương theo không gian thông đạo phương hướng chọn lựa tiếp theo cái xuyên qua giờ quốc tế, nàng phía sau truyền đến một trận đáng sợ trầm ngưng huyết tinh uy áp. Bùi Tương trong lòng dùng mình, trực giác nói cho nàng Cái kia màu bạc quang điểm phía sau tồn tại chuẩn bị ra tay giáo hơn nàng, không kịp nghĩ nhiều, bùi tương đống nhiên xoay con nhi, không chút do dự nhằm phía phụ cận mấy cái thế giới năng lượng nhiều nhất hỗn loạn nhất cái kia, cũng một đầu chát đi vào. Chỉ là bùi tương chạy trốn động tác rốt cuộc chậm một kia, ở trốn vào tân tiểu thế giới nháy mắt, nàng vẫn là cùng theo sát mà đến đuổi giết lực lượng có một lần cực kỳ ngắn ngủi giao thủ, tuy rằng chỉ là một xúc tức ly, lại yêu cầu bùi tương dùng hết thủ đoạn mới giữ được linh hồn không chịu tổn thương chờ Bùi Tương lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm nàng phát hiện chính mình đang ở một cái trên thuyền xem tình hình nguyên chủ phía trước hẳn là đang muốn nhảy thuyền lúc này một chân đáp ở trên mép thuyền nửa người trên lại bị một cái đầy người sát khí nam nhân nửa nửa ôm mà túm chỉ nghe hắn tử kia hung tợn mà uy hiếp nói phu nhân nếu là từ ta hết thể hảo thuyết nếu là lại làm này đòi chết đòi sống cử chỉ liền đừng trách Lưu Mộ không hiểu thương Hương Tiết Ngọc Bùi Tương lập tức sắc mặt châm nhẫn ở cường đạo ác tật trong mắt Nàng đây là bị dọa tới rồi. Chỉ có bùi tương chính mình rõ ràng, nàng này đâu chỉ là bị dọa tới rồi, vẫn là bị kinh tới rồi. Đến nỗi này bị kinh hách nguyên do, lại muốn từ nguyên thân ký ức nói lên. Bùi tương hiện tại thân thể xuất giá trước họ ân, khuê danh ôn kiều, lại kêu mãn đường tiểu, là thừa tướng ái nữ, gả làng quân là tân khoa trạng nguyên Trần Quang Nghị. Trần Quang Nghị bị Thái Tông Hoàng đế thủ quan giang châu châu chủ, chuyến này đúng là đi đi nhậm chức, tân hôn thê tử ân ôn kiều đồng hành mà này trước mắt đang ở cưỡng bức ân ôn kiều cường đạo, danh gọi Lưu Hồng là một người hơi thủy người chèo thuyền. hắn vừa mới giết Trần Quang Nhụy cùng vợ chồng hai người ra đồng tối tớ, đang định thế thân Trần Quang Nhụy thân phận đi giang châu đi nhậm chức, thuận tiện bá chiếm trạng nguyên lang mỹ mạo phu nhân. Lam Bùi tương lại kinh lại dọa, tự nhiên không phải trước mắt tình hình, mà là ân ôn kiều lúc này trong bụng Hải Tử. kia Hải Tử sau khi sinh sẽ bị mẹ để trói ở tấm ván gỗ thượng thuận giang mà xuống. Lúc sau lại bị Kim Sơn tự trưởng lao hòa thượng nhặt được cũng nuôi nâng lớn lên, khi còn nhỏ danh gửi gọi Giang Lưu, trường đến 18 tuổi cạo đầu tu hành, pháp danh Huyền Trang. chương 407 Lại nói Bùi Tương biết rõ ràng chính mình trước mắt thân phận cùng tao ngộ sau, không kịp suy nghĩ sâu xa sau này muốn như thế nào hành sự, chỉ chuyên tâm ứng phó phiền toái trước mắt. kia Lưu Hồng thấy trong lòng ngực giai nhân bị chính mình uy hiếp chi ngôn dọa sợ, không hề giống phía trước như vậy dễ rùa khóc đề, đồng nhiên ăn tinh thành thật sung dưới. Hiển nhiên là có điều bưng lỏng, trong lòng không cấm mừng thầm. Hắn lại để sát vào thế nhìn, nhưng thấy này cao môn quý nữ dung sắc thảm đạm, mày đẹp hơi cho, khỏe mắt nước mắt nhi nửa làm, bên mái tóc đen hỗn độn hoa điền muốn ngã, hảo một bộ hoa lê dính hạt mưa kiểu kiểu khiếp khiếp đáng thương bộ dáng. Tức khắc miệng khô lưỡi khô sắc tâm nổi lên, một đôi bàn tay to dục hành khinh bạc việc. Chỉ là, nay tặc tử mới vừa có xấu xa động tác, xương sườn liền đột nhiên truyền đến một trận đau nhức, chợt trước mắt tối sầm, tiếng thanh ngọt thủ tốc tứ chi dần dần tê ngứa co rút lên. Người, hô hô. Liền nghe rầm một tiếng, Lưu Hồng cứng đờ té ngã trên đất, miệng không thể nói, thân không thể động, dây lát chi gian liền từ giao thất quay cuồng thành thứ cá. Biến cố đầu sinh, cùng Lưu Hồng cùng nhau làm hạ này giết người mua bán đồng loa lý bưu đầu tiên là sử sốt, ngay sau đó sắc mặt xanh mét, lập tức liền vũ trong tay lưới dao sắc bén liền vọt lại đây, không nói hai lời hướng tới Bùi Tương đánh xuống một đao. Bùi Tương bước chân nhẹ chuyển, lăng sóng lực ngang, Thân hình Đan Sen hư né tránh quá nên diện mà đến lưới đao. Hô hấp tạm dừng chi gian, một tiếng lại trầm lại buồn trọng vật rơi xuống đất tiếng động vang lên, liền thấy rết người không chớp mắt thủy khấu mặt chiều hạ thẳng tắp nằm ở bong thuyền phía trên. Thông Rông giải quyết Lưu Hồng, Lý Bưu nhị phỉ, Bùi Tương thoáng sửa sang lại quần áo bội sức, sau đó bắt đầu cân nhắc như thế nào ứng phó sau này việc. Trước suy xét tự thân, Bùi Tương giơ tay gom lại bị giang gió thổi đến hỗn độn đầu tóc, đồng thời nội thức lưu chuyển tra xét tỉ mỉ. Thực mau liền lại lần nữa xác định chính mình hiện giờ chẳng uống. Nàng không có quên đi ở Ma Pháp Đại Lục đi học đến tri thức cùng được đến hiểu được, thậm chí còn đem ma pháp căn nguyên tuyên khắc vào linh hồn, trở thành cùng Kiếm Ý giống nhau trước sau làm bạn nàng lực lượng. Nhưng là, ở tiến vào thế giới này chi sơ, Bùi Tương cùng cái kia đổi giết ma đến cường đại tồn tại từng có phi thường ngắn ngủi giao thủ. Vì bảo hộ linh hồn của chính mình không chịu tổn thương, nàng tiêu hao hết chứa đựng ở ma pháp căn nguyên trung tinh thuần ma lực. Cùng lúc đó, ơn ôn kiểu thân thể tạm thời thừa nhận không được đủ tương kiếm ý. Nói cách khác, Đǔi Tương lúc này thân thủ, ước chừng cũng chỉ là có thể chế phục lưu hồng, Lý Bưu Chi lưu thủy khấu đạo phỉ, nếu là thật sự cùng hơi có thần thông tinh quái hoặc là phi phàm nhân vật khởi xung đột, nàng đại khái liền phải ăn chút mệt. Cũng may thế giới này linh khí tràn đầy thích hợp tu đạo, ta thuật dịch dung nhưng thật ra có thể toàn lực thi triển ra. Nói như thế, cái kia làm ta phải đến ảo thuật dịch dung thế giới đại khái cũng là cái linh khí dạt dào nơi. Nói không chừng Ta lúc ấy còn tu tập đạo pháp, đáng tiếc khi đó bị quản chế với xuyên qua không gian, không thể đem sở hữu năng lực bảo lưu lại tới. Nô, no, bất quá hiện tại thì tốt rồi, ta ở thế giới này sở hữu trải qua cùng ký ức đều sẽ lưu lại. Đối mình thân trước mắt có thể vận dụng lực lượng làm được trong lòng hiểu rõ sau, đùi tương liền ở ký ức gác mái tìm được rồi có quan hệ trần quang nhụy cùng ân ôn kiểu vợ chồng chuyện xưa. Là tiểu thuyết Tây Du ký bên trong thứ nhất phụ lục, giới thiệu thánh tăng đường tam tạm nhấp nô khúc chết thân thế kia thánh tăng bốn là như Lai Phật tổ nhị đệ tử kim thiền tử truyền thế, thập thế người lương thiện. Lần này đầu thai đến ân ôn kiểu trong bụng, còn chưa sinh ra liền vài lần gặp phải họa sát thân, sau khi sinh càng là bị tất cả bất đắc dĩ mẹ đẻ để, để vào giang lưu giữa, sống hay chết toàn xem thiên ý trường đến 18 tuổi sau, hắn mới từ khi còn bé trong tã lót huyết thư biết được chính mình thân thế. Lúc sau, huyền trang đầu tiên là cùng bị cường đạo lưu hồng bá chiếm mẹ đẻ tương nhận, tiếp theo lại dựa theo ân ôn kiểu chỉ điểm. Đi kinh thành tìm được Đường Tể tướng ông ngoại Ân Khai Sơn cũng báo cho Loan khuất Trần tướng. Lúc này mới thế phụ báo thủ cứu mẹ thoát vây, mừng đến một nhà đoàn viên. đương nhiên, toàn gia đoàn viên là tạm thời. Trần Quang Nhụy sống lại sau đương quan lớn, mà Ân Ôn Kiều lại cuối cùng thắt cổ tự vẫn bỏ mình. Nghĩ đến Ân Ôn Kiều kết cục, Bùi Tương tìm cái sạch sẽ địa phương ngồi song, nhìn trong bóng đêm quần cuộn nước sông tử tử xuất thần. Nàng tạm thời không đi nghĩ lại Ân Ôn Kiều thông dong tự sát chân thật nguyên nhân. Chỉ liễm y tế tư Trần Quang nhụy 18 năm sau sống lại chuyện này huyền cơ. Chuyện xưa rằng đến, Trần Quang nhụy phía trước phóng sinh quá một đuôi kim sắc cá chép, vừa lúc cứu chịu khổ Hồng Giang Long Vương. Cho nên, đương hắn thi thể trầm đến Hồng Giang đáy sông sau, cảm nhớ ân cứu mạng Hồng Giang Long Vương liền dùng định nhan châu bảo quản hảo hắn thi thể, lại hướng Hồng Châu thành hoàng, thổ địa muốn lấy Trần Quang nhụy hồn phách tính toán cứu ân nhân cánh mạng. Chỉ là, Hồng Giang Long Vương được Trần Quang nhụy thi thể cùng thật hồn, lại không có làm hắn lập tức sống lại. Ngược lại phải chờ tới là 18 năm sau Bùi Tương trong lòng suy nghĩ, hay là này sống lại bước đi, còn phải yêu cầu dùng kẻ thù tánh mạng ở bờ sông Tế Điện chưa từng. Vẫn là nói, Trần Quang Nhụy có thể sống lại, toàn lại hắn có một cái kim tiền tử chuyển thế nhi tử. Suy tư đến nơi đây, Bùi Tương ánh mắt hơi thầm, nhịn không được nghĩ đến càng sâu một ít. Này Hồng Giang Long Vương vì sao gặp nạn? Kẻ thù là ai? Cứu Hồng Giang Long Vương Trần Quang Nhụy mệnh tăng kẻ xấu tay, là ngoài ý muốn vẫn là bị trả thù. Nay Thủy Khấu Lưu Hồng cũng rất có ý tứ, thế nhưng thật sự đem Giang Châu Châu chủ vị trí ngồi ổn, hơn nữa 18 năm tới chưa từng lòi. Trong lúc này, thật không có một cái gặp qua Trần Quang Nhụy Kinh quan đã tới Giang Châu sao. Hoặc là nói, Lưu Hồng có thể ở Giang Châu đương 18 năm chi Châu Châu chủ, cũng là rất kỳ quái, này triều đỉnh quan viên chưa bao giờ điều động sao. Còn có, ân ôn kiều nhà mẹ đẻ đều bất hòa xuất giá nữ nhi liên hệ sao. Đủ loại nghi hoặc cập vào trong lòng. Bùi tương trong lòng biết trong trí nhớ chuyện xưa chung quy là chuyện xưa, hiện thực tình trạng nhất định phải phức tạp khúc chết rất nhiều. Cái khác còn hào thuyết, chính là không biết này kim thiền tử sau lưng Phật môn lực lượng ở trong đó sắm vai cái gì nhân vật, là mặc kệ nó tình cờ gặp gỡ, vẫn là cố tình dẫn đường dốc lòng bố cụ. Nếu là vì mài giữa một thế hệ thánh tăng mà cố tình an bài, kia nhưng thật ra có chút phiến phức. Châm ngâm một lát, bùi tương quyết định lợi dụng trước mắt việc thử một lần này trong đó chừng mực. Nhìn xem kia đẩy trời thần phật nhưng sẽ mạnh mẽ quấy nhiễu một ít việc. Vì thế, đùi tương một chân đá tỉnh Lưu Hồng. Sau đó ngay trước mặt hắn dùng ngảo thuật dịch dung biến hóa dung mạo, dáng người cùng quần áo. Ngươi, ngươi là người phương nào? Ngươi không phải Ân tiểu thư. Lưu Hồng vừa tỉnh lại đây, liền thấy hắn thèm nhỏ dãi mơ ước nữ kiểu nga lắc mình biến hóa, thành một cái chiều cao tám thước ngang tàng nam nhi, đầu đội kim vũ bạch ngọc quan, thân khoác nguyệt bạch cẩm tú bảo, hai mắt trầm tĩnh có thần, dung mạo thanh tuấn dị thường. Hán đại kinh thất sắc đồng thời, thầm nghĩ trong lòng một tiếng quả nhiên, chắc không được chính mình vừa mới đông nhiên bị chế phục, nghĩ đến chính là này không biết là người hay quỷ trộm động tay chân. Bùi tương cũng bất hòa hắn nhiều rong rải, đứng ở mũi thuyền khoanh tay nói. Ân tiểu thư ngày xưa đối ta có ân, ta tính đến nàng tối nay có nảy một kiếp, liền tới tương trợ. Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, cho các ngươi hai người đánh giết trượng phu của nàng, dọa tới rồi nàng trong bụng hài nhi. Ta đã đem ân tiểu thư đưa đến thế ngoại tiên phủ Trung xếp." hiện giờ lưu tại nơi này chỉ vì xử lý hai người các ngươi. Kia lưu hồng chính mắt nhìn thấy bùi tương biến hóa chi thuật, lại thấy này không lớn đỏ thượng quả nhiên đã không có ân ôn kiều thân ảnh, trong lòng liền trước tin ba phần. Hắn nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy tứ phía nước sông mênh mang, nhưng đối phương lại thần không biết quỷ không hay mà xuất hiện ở nơi này, nghĩ đến trừ bỏ kia sẽ thuật pháp thần tiên tinh quánh ngoại, thường nhân lại khó làm được này đó, không cấm lại nhiều tin năm phần. Vũ thần ẩn đau nhức xương sườn. Lưu Hồng rốt cuộc lộ ra vô cùng hối hận chi sắc. Tiên trưởng tha mạng. Tiên trưởng tha mạng. Ngày xưa Tiêu ngạo ương ngạnh đạo phỉ liên tiếp dập đầu, ai ai khẩn cầu thương hại. Bùi Tương không để ý tới xin tha Lưu Hồng, tiếp theo đánh thức Lý Biu. Sau đó, nàng dùng Nảo thuật biến hóa ra một quả gối gánh sáng lên hồ lô, lại đem hồ lô khẩu hướng Lưu Hồng, trong miệng nguyên tuyên mà lẩm bẩm một hồi lâu, liền thấy kia trong hồ lô bay vụt ra một cổ màu đen dòng nước, trực tiếp phun ở Lưu Hồng trên mặt. "Nhưng đau." Bùi Tương đạm thanh hỏi: Lưu Hồng ban đầu chỉ cảm thấy kia Hắc Thủy không phải hảo vật, chính kinh sợ bất an. Giờ phút này bỗng nhiên nghe được Đùi Tương hỏi chuyện sau, lập tức một giật mình, chợt liền cảm thấy chính mình mặt bộ bắt đầu hỏa thiêu hỏa liệu mà đau đớn lên. Nhưng ngứa. Báo cho ngươi một câu, ngàn vạn không cần gãi, ta này như ý trong hồ Lô Lưu Sa Diệu Thủy chạm vào không được hết đủ. Nếu là ngươi dùng tay chọc mặt, đến lúc đó lại đau lại ngứa lại lạ, liền không chỉ là mặt. Theo bùi Tương thong thả ung dung tự thuật. Này Lưu Hồng thật liền cảm thấy chính mình cả khuôn mặt trở nên đau khổ khó nhịn lên, dường như có vô số tiểu trùng ở mặt trên bò sát loạn toàn. Hắn muốn bắt cào giải ngứa, nhưng lại bởi vì Bùi Tương nói mà không dám đụng vào, sợ lạn mặt lúc sau lại lạn tay, liền chỉ có thể quay cuồng gào giống, cao giọng xin tha. Bên kia, sau tỉnh lại Lý Bưu đem Lưu Hồng thảm trạng đều xem ở trong mắt, nhất thời cũng hoảng sợ không thôi, sợ kia bảo trong hồ Lô Hát thủy dính vào trên người mình. Lại bởi vì chính mắt thấy hồ luôn là trống rỗng xuất hiện. Lý Biêu đã đem bùi tường cam chịu vì phương ngoại thuật sĩ hoặc là yêu tinh quỷ quái, càng là sợ hãi với nàng khó lường thủ đoạn. Bùi tương thủ đoạn quay cuồng, tiếp tục dùng ảo thuật thật thật giả giả mà tra tấn lưu Hồng cùng Lý bưu hai người. Thẳng đến đêm này hai cái tặc đảm bao thiên tai họa hoàn toàn kinh sợ ở, mới lại lần nữa ra tiếng mệnh lệnh nói: hiện tại các ngươi hai người đem thuyền trở lại bên bờ, ta nhưng cho các ngươi tạm hoãn đau đớn. Bị giáo huấn đến dễ bảo hai tặc nào dám vi phạm hôm nay mà sát tinh mệnh lệnh, vội vàng làm theo hưng đông lúc sau, bùi tương biến trở về ân ôn kiểu vốn dĩ bộ dáng, một đường dương dương thất tha thất tiểu chạy đến hồng châu phủ nhà cáo trạng. hồng châu chi châu họ tưởng, xưa nay có chút lười nhác, lúc này đang ở tư nhà không nhanh không chậm mà nhấm nháp sớm một chút, vẫn chưa bắt đầu làm công. bất quá, đương vị này tưởng đại nhân nghe được môn tạo tới hồi bẩm nói có một năm nhẹ phụ nhân báo án, báo án nội dung là lên đường đi giang châu đi nhậm chức tân khoa trạng nguyên ở chính mình khu trực thuộc nội bị hại, nơi nào còn dám khinh thường vụ án. Thuống chi, kia vừa mới chết trượng phu nữ tử vẫn là tể tướng ân khai sơn thiên kim, càng là không hảo chậm trễ. Vì thế, luôn luôn thành thơi tưởng đại nhân lập tức đứng dậy đi nha môn thăng đường. Công đường phía trên, bùi tương đối tưởng đại nhân đơn giản nói trần quang nhụy cùng ân ôn kiểu phu thê hai người lên đường ngồi thuyền qua trình, rồi sau đó mới một bên nức nở một bên hồi bầm nói. Tưởng đại nhân, Lưu Hồng cùng Lý Biêu Nhị tặc nổi lên lòng xấu xa, bọn họ đầu tiên là giết đồng phó, lại, lại đánh giết ta phu quân ta thấy Trần Lang nộ hại, cũng không muốn sống nữa. Đang muốn đầu thủy tự sát thời điểm, đồng nhiên liền thay đổi cái địa phương, nơi đó phản phất tiên cảnh giống nhau. Lại có một đạo thanh âm ở ta bên thai giận dò, nói có thể giúp ta báo thủ rửa hận. Thanh âm kia còn báo cho tiểu nữ tử, nói ta trong bụng lúc này đã có phu quân cốt đủ, tuy rằng không biết là nam hay nữ, nhưng lại là phu quân lưu tại trên đời duy nhất cốt đủ. Ta sau khi nghe xong, thật là nghĩ mà sợ không thôi. Sau lại, không biết như thế nào liền ngủ rồi. Chờ ta lại tỉnh lại sau, liền xuất hiện ở Hồng Giang Bến Đò, hơn nữa phát hiện kia Lưu Hồng cùng Lý Biêu song song bị trói cũng đã hôn mê. Ta trinh kinh. A giờ bốn. Hoàng vô thố là lúc, kia thần tiên lại đống nhiên ra tiếng, hắn ở ta bên thai giận dò, nói là Lưu Tặc Lý Tặc đều đã nhận tội, để cho ta tới Hồng Châu phủ nhà báo án, làm ta. Thế trượng phu giải loan báo thủ. Bùi tương này đoạn nói đến Đức Quãng, trong lúc mấy lần cụ khịt, suýt nữa khóc không thành tiếng. Nhưng nàng nóng vội báo thủ liên chỉ phải cố nén bi thống tinh tế tự thuật lợi hại cứu trải qua cùng với lưu hồng cùng lý biêu lúc này chẳng huống nghe xong bùi tương thuật lại hồng châu chi châu tưởng đại nhân vội vàng phân phó tả hữu nha nội dẫn người đi tìm hung thủ lại người đi bến đò hạ du vớt trần quang nhụy cùng đồng phó sát chết một phen bận rộn lúc sau mọi người quả nhiên ở bến đò yên lặng chỗ phát hiện hôn mê bất tỉnh lưu hồng lý biêu hai người lúc sau lại tại hạ du chỗ phát hiện đồng phó thi thể trải qua mấy phen thẩm vấn Bị tra tấn hơn phân nửa đêm Lưu Hồng cùng Lý Biêu đều đối phạm phải hành vi phạm tội thú nhận buộc trực cũng nhắc tới bùi tương trong miệng cái kia tiên nhân vừa lúc khép lại bùi tương lời chứng vì thế ở Trần Quang Nhụy ngộ hại ngày hôm sau hắn oan tình phải lấy nói rõ hắn kẻ thù đã bị giam giữ thẩm phán chỉ là có một chút tiên đói chính là vẫn luôn không có phát hiện Trần Quang Nhụy thi thể bùi tương dùng khăn tay xoa xoa ửng đỏ khóe mắt nhỏ giọng mà đề nghị nói đại nhân ta trưởng phu bị chết oan ta tưởng trói lại kia Lưu Lý nhị tặc đến hắn ngộ hại địa phương tế điện một phen, dùng này hai cái giết người hung thủ máu tươi an ủi vong phu trên trời có linh thiêng bình ổn hắn lớn lao hoàn quyết. Nếu là trời cao thương hại, không nói được liền sẽ đem vong phu thi thể đưa còn cùng ta, làm ta phu quân sớm ngày xuống mồ vì an, không làm kia trôi dạt khắp nơi đột tử hoan hồn. Tường đại nhân đồng tình Trần Quang Nhụy cùng ân ôn kiều tao nộ, cũng thập phần thống hận Lưu Hồng Lý Biêu như vậy bại hoại, lại suy xét đến này Trần Thị góa phụ nhà mẹ để hiến hách, là tể tướng ai nữ? Bởi vậy không như thế nào do dự liền đồng ý Bùi Tương thỉnh cầu. Hắn điểm này đầu, nhưng thật ra chọc đến quen thuộc hắn tâm phúc lại thư âm thầm tắt lưới, thầm nghĩ hôm nay tưởng đại nhân sao sinh như thế dễ nói chuyện lại không chê phiền toái, hay là phá lệ kiêng kỵ kia trong kinh nhân Khai Sơn. Lại không biết, trừ bỏ một ít rõ ràng nguyên do ngoại, Bùi Tương ở đề yêu cầu thời điểm, cố ý dùng ảo thuật chế tạo ra âm phong từng trận áp lực không khí, lại có đức quáng mơ hồ quỷ khóc thanh truyền tiến tưởng đại nhân trong thai, khiến cho hắn trong lòng lo sợ ra đầu tê dại. E sợ cho Trần Quang Nhụy oan hồn giận chó đánh mèo với hắn. Có Hồng Châu châu lớn lên đáp ứng, hơn nữa Bùi Tương không tiết tích tiền tài, thực mau liền chuẩn bị tốt thủy biên tế điện đủ loại sở cần, rồi sau đó, đoàn người liền đè nặng lưu hồng cùng Lý Bưu tới rồi Trần Quang Nhụy ngộ hại địa phương. Thả không đề cập tới bờ sông tế điện như thế nào tiến hành, chỉ nói này Hồng Giang Long Vương Thủy Tinh cung nội. Hôm nay chính trực Long Vương Thăng Điện, có tuần tra Giang khẩu dạ xoa hồi bẩm nói, đáy sông trầm một khối tú tài thi thể, không chút sức mẻ rất là kỳ quái, Long Vương khiến cho Dạ Xoa đem thi thể nâng tới. hắn đánh giá một lát sau, phát hiện thế nhưng là phía trước cứu chính mình nhân công, liền nói muốn báo ơn vãn hồi ân công thánh mạng. đang lúc Hồng Giang Long Vương viết điệp văn chuẩn bị đầu cấp Hồng Châu thành hoàng cùng thổ địa khi, lại có một tìm giang Dạ Xoa tinh bay vào cung bẩm báo nói, Tiêu Trầm đến đấy sông ân công tú tài đã đại thù đến báo. giờ này khắc này, tú tài phu nhân đang ở bờ sông dùng kẻ thù máu tươi tế điện vong phu. Hồng Giang Long Vương nghe nói tin tức này. Ngạc nhiên nói, sao sinh nhanh như vậy liền báo thủ? Ta đang muốn viết điệp văn hướng thành hoàng tắc muốn ân công hồn phách đâu? Chờ đến ân công hồn phách trở về, mới hảo trở về thân thể kéo dài dương thọ. Ai nha, mau, mau đi tìm hồng châu thành hoàng tắc muốn ân công thật hồn. Nếu là chờ tế điện xong, ân công hồn phách không hề lưng đeo gan quất, liền phải bị an bài đi đầu thai. Này vừa vào âm tào địa phủ chính thức đầu thai danh sách, định rồi kiếp sau thân phận đã có thể không dễ làm. Ai nha, này nhưng chậm trễ không được. Thủy tinh cung nội ba ba thừa tướng cá chép thượng thư tức tướng quân trở quan viên thấy Long Vương vội vàng, vội vàng cùng thi triển thần thông, cần phải liên hệ thượng bản địa thành hoàng cung địa phủ bên kia quen thuộc bằng hưu, tìm mọi cách cản cản lại Trần Quang Nhụy đầu thai tốc độ. Trên bờ, đang ở đối không tế điện bùi tương yên lặng nhìn chằm chằm giang mặt, cân nhắc hồng giang Long Cung có thể hay không đem sống lại Trần Quang Nhụy đưa lên tới. Nếu là không có xuất hiện, đã nói lên Trần Quang Nhụy sống lại chuyện này. Mấu chốt ở chỗ kim thiền tử chuyển thế đường huyền trang bùi tương khẽ vớt một chút bình thẳng bụng, thầm nghĩ, nếu là Trần Quang Nhụy hiện tại liền sống lại, ta cũng không cần gạt hắn, trực tiếp nói cho hắn chân chính ân ôn tiểu nhìn thấy trượng phu bị giết, bi phẫn kinh sợ không thôi, lúc ấy liền chết đột ngột. Mà hiện tại ân ôn tiểu có một người khác linh hồn, vô pháp lại cùng hắn tiếp tục làm vợ chồng. Nghĩ đến đây, bùi tương suy nghĩ một đốn, đối với chính mình sẽ xuyên qua đến ân ôn tiểu trên người chuyện này như cũng cảm thấy ngoài ý muốn. gần nhất là chuyện xưa Trung Ân Ôn Kiều vẫn chưa ở lúc ấy chết đi, thứ hai chính là, nếu thế giới này Phật môn thật có thể hoàn toàn can thiệp lấy kinh nghiệm việc nói, hẳn là sẽ không làm một cái ngoại lai hồn phách chiêm cứ người đi lấy kinh mẫu thân thân phận. Cho nên, có một số việc hẳn là không có nàng thiết tưởng như vậy nghiêm túc cùng tuyệt đối, rốt cuộc đại đạo vô thường lại nơi trốn tràn ngập huyền cơ. Thiên đạo dưới, ai lại không phải quân cờ đâu? Ai lại không thể thay đổi ván cờ sao? Nếu ta không có tới nói, mà Ân Ôn Kiều lại ở trên thuyền chết đột ngột, Kêu lúc sau sẽ thế nào? Bùi tương một bên sắm vai ân ôn kiểu dương dưng bi thương khóc không thành tiếng, vừa đi tinh thần khảo. Khả năng tính quá nhiều, là có thần tiên kịp thời cứu ân ôn kiểu một mạng, vẫn là tìm mặt khác linh hồn thay thế. Cũng hoặc là, ân ôn kiểu sinh tử cũng không quan trọng, cùng lắm thì làm kim thiền tử chuyển thế đổi một đôi cha mẹ thì tốt rồi. Tính, không nghĩ, thiên cơ không lường được. Trước hết nghĩ tưởng trước mắt sự tình đi, nếu Trần Quang Nhụy tồn tại lên mở, ta liền cùng hắn chặt đức phu thê quan hệ. Người nọ là đọc đủ thứ thi thư hàng người, văn nhược tú tài lại muốn thể diện, khẳng định sẽ không quá mức kiên trì này phân nhân duyên. Thật sự không được, còn có thể tiên lễ hậu binh. Liên ở Bùi Tương tự hỏi như thế nào khôi phục tự do độc thân thời điểm, Hồng Giang Long cung từng đạo cấp tấn cũng lặng lẽ chuyển tới địa phủ chung, không bao lâu, trần quang nhụy sự tình liền ở trong phạm vi nhỏ truyền lưu khai. Này thế đạo, nhưng phạm là làm việc địa phương, tổng phải có những người này tình lui tới, húng chi Hồng Giang Long vương sự cũng coi như không thượng vi phạm quy định. Rốt cuộc liên lụy đến báo ân vừa nói, nơi này liền lại có rất nhiều môn đạo cách nói. Tóm lại, chính là kia Trần Quang Nhụy sống lại cùng không đều về tình cảm có thể tha thứ, đoan xem cụ thể xử trí khi thái độ. Cho nên, nhận được bằng hữu đưa tin chào hỏi mấy cái quỷ sai, cũng không có cố tình giấu giếm chuyện này, còn cho nhau giao lưu lên. Cái này nói, không nghĩ tới này tiền đồ tựa cẩm trạng nguyên lang có như vậy một tiếp, đáng tiếc hắn kiếp như hoa tửa ngọc tân hôn kiểu thê. Cái kia nói, ngươi lại biết rất nhiều. Kia Long Cung truyền đến tin tức cũng chỉ là nói đây là Hồng Giang Long Vương ân nhân cứu mạng, chưa từng nói hắn thê tử chi tiết lý. Lại một cái thấp giọng nói Lý Tam Ca sinh thời ở công danh thượng kém chút số phận, cho nên hắn lưu tại địa phủ làm việc sau, liền phá lệ thích lưu ý trạng nguyên lang sự. Lý Ca Tam gật gật đầu, cười nói cũng không phải là sao. Trần Quang Nhụy lúc trước hào may mắn, tuổi trẻ tuấn lãng cao trung trạng nguyên, lại bị Tể tướng Thiên Kim Quyến mộ, vị kia ân tiểu thư Thiên Kiều Bá Mị có cái mãn đường tiểu biệt hiệu. Các ngươi phẩm phẩm, một đám nữ tử tụ ở thính đường, liền nàng một người nhất kiều diễm, có thể tưởng tượng kia tư dung nhất định tuyệt phi phản tụ, không nói được nha, hắc, còn có thể cùng nguyệt cung thường Nga tiên tử so một lần đâu. Đắc, im tiếng nha lão ca, cũng không thể nói lung tung, kia phản tục nữ tử như thế nào có thể cùng nguyệt cung tiên Nga đánh đồng. Chớ có nói bậy, chớ có nói bậy. Đúng vậy, Lý tam ca, chớ có tùy ý đàm luận bầu trời tiên gia. Nói nữa, kia thường Nga tiên tử nên là kiểu gì tuyệt thế tư dung không phải nhân gian dai lệ có thể so. Ai, đa tạ vài vị huynh đệ nhắc nhở, ta nhớ rõ sau này muốn nói năng cẩn thận thận ngữ. Vừa mới nói được hứng khởi, nhất thời vong hình, ha ha ha, vong hình lạc, tội lôi tội lỗi. Ai, nghĩ đến kia mãn đường tiểu lại kiểu diễm như hoa, cũng so không được nguyệt cung tiên tử cao quý thanh nhã. So không được liền so không được đi một cái khác quỷ sai ngữ mang cảm thán, nhưng ở nhân gian giới, vị kia trần phu nhân cũng thật sự là khó được giai nhân. Cũng là Trần Quang Nhụy hảo Phúc khí, vừa mới bị hại đã chết, là có thể báo thù bình đoán, lại có thể được đến Hồng Giang Long Vương tương trợ. Lần này phản hồi nhân gian, tự nhiên là kiểu thê trong ngực, bình bộ thanh vân, cả đời phú quý rộng rãi. Tấm tắc, thật là hảo may mắn hảo mệnh số nha. Là nha, hảo may mắn. Ai, chứ không nói chuyện hiếm thả làm ta chờ đi đem Trần Quang Nhụy thật hồn lên tới, lại giao cho bên ngoài kia cấp hoang mang dối loạn dạ xoa, tóm lại là làm toàn Hồng Giang Long Vương nhân tình lời này có lý đi thôi đừng chậm trễ trần trạng nguyên cùng tiểu thê gặp nhau vì thế vài tên quỷ sai vừa nói lời nói một bên hướng tới tân hồn tụ tập địa phương thổi đi tính toán từ giữa triệu hồi ra trần quang nhụy hồn phách lại không nghĩ này vài vị lão huynh đệ ở bên nhau nói chuyện phiếm là lúc vừa vặn bị một đường quá chuẩn bị đầu thai hồn phách nghe được nói đến này hồn phách cũng không bình thường hắn vi phạm người thật hồn mà là một mặt có tiên căn chân linh phía trước ở trên trời phạm vào đại sai bị phạt sau bị biếm nhân gian Lúc này đang chuẩn bị chuyển thế đầu thai. Kia chân linh khởi điểm bởi vì thương thế quá nặng mà mơ màng hồ đồ, suýt nữa đi nhầm luân hồi đạo đầu thai thành xuất sinh. Bất quá, liền ở hắn sắp đạp sai luân hồi đạo một khắc trước, bên thai thổi qua thường Nga, tiểu thế chi ngữ làm hắn bỗng nhiên thanh tỉnh lại đây. Nay bị phạt chân linh lập tức dựng lên lô thai, nghiêm túc nghe lén khởi vài vị quỷ sai nói chuyện tới. Nghe nghe, hắn thế nhưng tâm động không thôi, hâm mộ cực kỳ kia họ trần tiểu bạch Kiểm. Chân Linh không hâm mộ Trần Quang Nhụy quan to lộc hậu cùng thăng chức rất nhanh, chỉ hâm mộ hắn một phàm nhân nam tử là có thể có được tuyệt sắc thế tử. Ngay sau đó, Chân Linh lại ôm thầm than thở lên, thầm nghĩ lần này phạm vào như vậy lại sai. Ngọc Đế vì trường phạt hắn, làm hắn đầu thai thân phận khẳng định không có gì hảo nhân duyên, nói không chừng cả đời chỉ có thể đương hòa thượng lý, kia chẳng phải là khổ chính mình. Như thế lo lắng cùng nhau, nay bị Biếm Hạ phạm Chân Linh liền hoạt động khai tâm tư, hắn trong lòng biết chính mình đắc tội thiên đình. Lúc sau lại khó được chính quả, còn không bằng hoàn toàn buông ra mừng rỡ tiêu dao, dù sao đều là phạm sai lầm. Vì thế, chờ vài tên quỷ sai tới tìm Trần Quang Nhụy linh hồn khi, kia chân linh liền âm thầm chờ đợi thời cơ. Chờ đến Trần Quang Nhụy lên tiếng, rồi sau đó trầm giai hương tới quỷ sai khóa hồn liên bay đi thời điểm, kia chân linh lập tức chế tạo cùng nhau hỗn loạn, rồi sau đó bay nhanh tễ đi Trần Quang Nhụy, chính mình tác biến thành hắn bộ dáng, hồn tới rồi quỷ sai khóa hồn liên hạ. Đi thôi, Trần Quang Nhụy Quỷ sai nhìn thoáng qua bị khóa trụ hồn phách, không phát hiện cái gì manh mối, liền xoay người dẫn hồn phách rời đi. Chân linh rốt cuộc là đã từng thiên đồng nguyên soái này dọc theo đường đi quả nhiên dấu ở kia dẫn đường quỷ sai, lúc sau lại đi theo dạ xoa thuận lợi đến hồng nước sông Tinh Cung. Mới vừa vừa đứng ổn, liền nghe kia Long Vương rồn dập nói. Ân công mau đi hoàn hồn đi, lệnh phu nhân đang ở bờ sông Tế Điện với người, kia Tế Văn sắp thiêu xong rồi, nhưng đừng bỏ lỡ hảo thời cơ. nói chuyện. Hồng Giang Long Vương liền đem Thiên bồng Nguyên xoáy chân linh hướng Trần Quang Nhụy thân thể thượng đẩy, rồi sau đó lại thi pháp đem thân thể này đưa ra mặt nước. Chương 408. Chương 408. Bùi Tương đám người đang ở bờ sông Tế Điện bị hại bỏ mình Trần Quang Nhụy, vì ba lân lân trên mặt sông đột nhiên nhấc lên một đạo mấy ngày liền sóng lớn, theo sau liền bay tới một khối thi thể. Đãi mọi người đem cái chết thi vớt lên bờ, Bùi Tương tiến lên phân biệt, phát hiện đúng là phía trước biến tìm Không Tân khoa trạng nguyên di thể, tức khắc nước nở ra tiếng trong lòng lại là hơi hơi buông lỏng, năng ám đạo. nếu Hồng Giang Long Vương đem Trần Quang Nhụy thi thể tặng đi lên, vậy thuyết minh việc này sau lưng hẳn là không có càng thêm phức tạp khó lường thâm ý, cũng không có vị nào cao nhân đại năng ở từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà can thiệp nhân gian sự. xác định điểm này, Bùi Tương bỗng nhiên đối chính mình sau này tại phương thế giới này trung hành sự chừng mực có vi diệu hiểu được, không cấm âm thầm thở phào một hơi, Linh Đài nháy mắt thanh minh một chút. Trần Lang, mặc kệ trong đầu như thế nào suy nghĩ cuộn cuộn. Bên ngoài thượng, bùi tương bi để nghẹn ngào, tiếp tục sắm vai đau thất trượng phu tuổi trẻ phụ nhân. Nàng không vui làm ra nhào lên đi gào khóc kích động cử chỉ, liền dứt khoát giả bộ bất tình xỉu. Thân mình một vai liền mềm như bông mà ngã xuống phía sau vụ giả trên người. Nha, Trần Phu Nhân. Mau tới hai người hỗ trợ, Trần Phu Nhân té xỉu. Đi tìm đại phu tới, mau, Trần Phu Nhân té xỉu. Nhường một chút, nhường một chút, trước đem người nâng đến mát mẻ thông gió địa phương đi. Bùi tương té xỉu sau đã bị vài vị rất có sức lực phụ nhân nâng tới rồi dưới bóng cây, rời xa Trần Quang Nhụy thi thể. Lại một lát sau, liền ở Bùi Tương nhắm mắt dưỡng thần chờ Đại Phu bắt mạch khi, bờ sông đung nhiên bộc phát ra một trận hết đợt này đến đợt khác tiếng kinh hô, chỉ nghe có người cao giọng la hét sống Trần đại nhân sống lại linh tinh lời nói, tức khắc làm nguyên bản bi thương túc mục không khí vì này biến đổi. Bùi Tương cũng đi theo tinh thần dung lên, nàng lập tức ngưng thần lắng nghe, âm thầm chú ý Trần Quang Nhụy sống lại việc tiến triển, đồng thời không quên lưu ý bản địa nhân sĩ phản ứng. Không bao lâu, Bùi Tương liền phát hiện, nơi này bá cánh đối huyền Huyễn thần bí việc tiếp thu trình độ phi thường cao. Mặc kệ là tò mò vẫn là sợ hãi, thế nhưng không có người cho rằng quỷ thần việc căn bản là giả dối hư ảo. mặc dù thái độ khác biệt, nhưng lại không có người nghi ngờ người chết sống lại loại này hiện tượng tồn tại hợp lý tính. Đây là cá nhân, quỷ, thần, Phật cùng yêu ma tinh quái cùng tồn tại thế giới, mọi người đều biết cũng tiếp thu lẫn nhau tồn tại. Bờ sông nguyên bản không hề tiếng động thi thể chậm rãi giãn ra tay chân hai mắt hơi mở trình diễn cực kỳ thần kỳ một màn một đám người trung có kia gan lớn liền phân phật mà vây đi lên nhìn náo nhiệt tấm tác bảo lạ cảm thán không thôi cũng có kia cẩn thận vội vàng sau này trốn tránh sợ này thức tỉnh lại đây trần quang nhụy là cô hồn dạ quái sở biến nào trần đại nhân trần đại nhân ngươi tỉnh đây là thần tiên hiển linh nha mau nhìn trần đại nhân khí sắc đều khôi phục y kêu hu Không hổ là Kim Loan Bảo điện thượng khâm điểm trạng Nguyên Lang, này Trần Quang nhụy chẳng lẽ là văn khúc tinh hạ phàm độ kiếp. Ác nhân căn bản hại không được hắn. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi đồng thời, tỉnh táo lại Trần Quang nhụy đánh cái thật giải ngáp, lại xoa xoa bụng tạm tạm miệng, nhìn qua giống như là mới vừa tỉnh ngủ lại đói bụng dường như. Người này căn bản không cần nhiều làm cái gì, liền tự nhiên mà vậy mà cho người ta lưu lại một loại lười nhác nhàn tản láo cá du thủ du thực cấn tượng cùng hắn kia Tuấn lãng cao hoa văn nhã bề ngoài cực kỳ không xứng đôi. trường hợp dần dần an tĩnh lại, liền ở nào đó mặc danh xấu hổ trầm mặc không khí tràn ra mở ra thời điểm hoàn toàn tỉnh táo lại Trần Quang Nhụy xoa bụng động tác đông chốc dừng lại. ngay sau đó hắn quanh thân lười nhác hơi thở đảo qua mà quang. thế nhưng một cái cá chép lộn mình liền từ trên mặt đất phóng người lên, tròn tròn hai mắt quay tròn phát ra quang mọi nơi nhìn xung quanh lên. nếu chỉ là nhìn hắn lúc này sinh long hoạt hổ hưng phấn bộ dáng, sao có thể nghĩ đến liền ở một lát trước. Người này vẫn là một khối cứng đờ tử thi. Nha, Trần Lăng Quân, ngươi đây là... Ta nương từ đâu? Ta kia mới vừa cưới vào cửa mít tiểu nương đâu? Các ngươi có ai thấy? Ngày xưa thiên đồng nguyên Soái, hiện giờ Hải Châu Trần Ngạc Trần Quang Nhụy nhìn quanh một vòng, phát hiện vây quanh hắn đều là thế gian trọc khí nam nhân, liền không lắm kiên nhẫn mà đánh gây bên cạnh người nói, vội vã mà mở miệng truy vấn nói. Một người Châu Phủ Văn lại vội vàng tiến lên nửa bước, Giơ tay chỉ hướng bùi tường tạm thời nghỉ ngơi địa phương ôn thanh giải thích. Đại nhân dung bẩm, Trần Phu nhân bi thương quá độ, vừa mới khóc ngất xỉu. Ta chờ đã phái người đi thỉnh bảo hòa đường lưu lão đại phu, nói vậy. Phủ lại lời còn chưa dứt, liền thấy chết mà sống lại Trần Quang Nhụy lông mảy phi dương đôi tay tàn nhẫn xoa vài cái, chợt liền vẻ mặt kích động vội vàng mà hướng tới bùi tường hôn mê phương hướng chạy đi. Ai, này! Văn lại kinh ngạc mà nhìn Trần Quang Nhụy chạy như điên bóng dáng biểu tình có nháy mắt cứng đờ mê mang, thầm nghĩ từ này Trần đại nhân động tác thần thái tới xem, làm sao hoàn toàn cảm thụ không đến văn nhã nho nhã quân tử phong độ, ngược lại làm người cảm thấy dường như ong bướm giống nhau. Lúc này Trần Quang Nhụy đã lỏng bàn chân sinh phong mà chạy tới bủi tương trước mặt, lướt qua canh dự ở một bên vũ giả, hắn liếc mắt một cái liền ngắm thấy kia nhắm mắt nữ tử tiếu bộ dáng hòa hảo dáng người nhi, hai mắt liền đầu quả tim nhi ngứa mai con chạy loạn, ta mắt liền giống như lần đó bản đào hội thượng uống nhiều quá quỳnh tương ngọc dưỡng. Đột nhiên ánh mắt đăm đăm hai lô thai nóng bỏng. Hắc hắc, ta kiểu kiểu nha, ta tới lâu. Một tiếng chân tình thật cảm dầu mỡ thân thiết kêu gọi chợt vang lên, lập tức chấn đến bốn phía một mảnh yên tĩnh. Nhắm mắt giả bộ bất tỉnh bùi tương cũng hảo huyền xoa khí, ra đầu chợt căng thẳng đồng thời, nàng bằng trực giác cọ một chút ngồi thẳng nửa người trên, hiểm chi lại hiểm mà nẽ tránh phi pháp mà đến sắp hôi. Khu khu khu, ta, ta như thế nào giống như nghe được phu quân thanh âm. Đống nhiên ngồi dậy bùi tương làm bộ không biết phía sau có người vô hụt, vẻ mặt nôn nóng mà đứng lên. Rồi sau đó, nàng thừa dịp người khác chưa phản ứng lại đây phía trước, cũng không quay đầu lại mà hướng tới bờ sông đỉnh thi phương hướng lung lay mà chạy đi ra ngoài, nhìn như hoảng loạn kỳ thật ghét bỏ mà nhanh chóng rời đi nguyên bản nằm nằm địa phương. Nương tử, mặc đi, ta ở chỗ này đâu? Phía sau chuyển đến nóng bỏng nôn nóng triệu hoàn thành. Ở nơi nào đâu? Phụ quân? Là ngươi hiển linh sao? Bùi Tương kiên trì không quay đầu lại, nàng nhìn ra xa giang mặt bầu trời xanh, khỏe mắt tàng nước mắt, u u án đoán mà hô một tiếng, lại dưới chân một quái suýt nữa té ngã. Ai u, kiều Kiều cẩn thận. Nghe nói phía sau tiếng gió tới gần, Bùi Tương lập tức mạnh mẽ thay đổi phương hướng cũng đỡ nghiêng phía trước thân cây, miên cưỡng không cho chính mình té ngã. Đương nhiên, nàng cũng vừa lúc tránh đi phía sau người ôm tương đỡ. Lại lần nữa vồ hụt Thiên Đồng cơ cơ đầu, ngay sau đó mũi chân vừa chuyển hướng tới đỡ thủ đứng thẳng mỹ nhân Nhi đi đến. Hắn lần này học ngoan, không có lên tiếng nữa kêu nương tử, thậm chí liền tiếng bước chân đều phóng nhẹ, theo bản năng liền dùng nổi lên tiên pháp, chuẩn bị thần không biết quỷ không hay mà tiếp cận Bùi Tương. Đưa lưng về phía Thiên Đồng Bùi Tương mày đẹp hơi chau, đã là có 7 phần hoài nghi phía sau tới gần người không phải Trần Quang nhụy bản nhân. Không nói người này tỉnh lại sau đủ loại biểu hiện cùng ân ôn kiểu trong trí nhớ ôn nhã trượng phu hoàn toàn bất động, chỉ nói đối phương giờ phút này sử dụng khinh thân bộ pháp, liền vật phi phàm. Điểm khả nghi lan tràn hết sức. Bùi tương quyết định thử một chút cái này sống lại Trần Quang Nhụy chi tiết, nhưng lại không nghĩ ở đám đông nhìn chăm chú hạ quá nhiều bại lộ chính mình dị thường, liền không giấu vết mà điều chỉnh đi trước phương hướng, hướng tới cỏ cây tươi tốt yên lặng chỗ chạy vội mà đi. Bùi tương tâm tư bay lột, suy xét rất nhiều, kỳ thật cũng bất quá là trong nháy mắt công phu, rồi sau đó lại hết sức chăm chú mà ứng đối đứng dậy sau sắp dán lên tới giả Trần Quang Nhụy, Lang quân, ngươi nếu hiển linh, vì sao không cho ta nhìn đến ngươi? Nị non si tỉnh chi ngữ. Bùi Tương ở hoàng hốt chung bung lỏng da lau nước mắt khăn tay. Một trận gió thổi qua, kia khăn tay phiêu phiêu hốt hốt bị gió thổi đi. Bùi Tương sau khi lấy lại tinh thần liền đuổi theo đuổi, lại thập phần kịp thời mà tránh thoát thiên đồng đụng vào. Ai ra, nương tử, ngươi đừng chạy, vi phu ở ngươi phía sau đâu. Bùi Tương nương truy khăn tay động tác thi triển ảo thuật dịch dung cùng kỳ môn độn giáp chi thuật. Nàng thân ảnh nhón lên, liền lại lần nữa gót sen nhẹ nhàng tới rồi một cây đại thụ mặt sau, chỉ lộ ra một chút góc váy tới. Thiên đồng đuổi tới nơi này, không chút do dự mà đi theo vòng tới rồi thụ sau, lại bỗng nhiên phát hiện thụ sau trống giống, nơi nào còn có gia nhân. Nương tử, người ở nơi nào? Kỳ thật liền ở cách đó không xa bùi tương nhẹ nhàng trước mắt, mà không ra tiếng, tiếp tục mượn bốn phía cỏ cây hoàn cảnh che giấu chính mình, đồng thời quan sát này giả trần quang nhụy thực lực cùng tính tình. Thiên đồng nhất quan tâm thô lời nhác, giờ phút này lại nhân sắc đẹp mà nóng vội khó nhịn mất bình tĩnh, tự nhiên nhìn không ra bùi tương như lợi thủ thuật che mắt. Lập tức liền lại hoảng lại giận, mắt lộ ra hung quang đầy mặt ngang ngược. "Nương tử, đại ta đem nơi này san thành bình địa, ta là có thể tìm được ngươi." Giọng nói rơi xuống, hắn liền đột nhiên rầm rầm chân, tức khắc cắt bay đá chạy thiên địa tối tăm, từng trận cuồng phong đất bằng dựng lên, khoảnh khắc chi gian, liền thổi chết cỏ cây hoa thụ. Hắn lại giơ lên tay, cách không phách về phía cách đó không xa có thể giấu người đại đá xanh, kia cục đá liền răng rắc một tiếng nứt thành mấy chục tiểu toái khối. Chính mắt thấy này tùy ý một tay đối tương không tiếng động thăm nhẹ. nàng ở trong lòng ước lượng một phen đối phương vũ lực trình độ, cảm thấy ở chính mình có thể tự nhiên sử dụng kiếm thuật cũng khôi phục hơn phân nửa thực lực phía trước. tạm thời không nên cùng cái này giả Trần Quang Nhụy Quang Minh Chính Đại mà đánh nhau chết sống. còn có đến thăm thăm hàn Đế, không biết là cái nào tinh quái thượng thân. Lang Quân, Nhược Liêu phủ phong mỹ mạo nữ tử ở một khắc gốc đại thụ phụ cận hiện thân, nàng tựa hồ rốt cuộc ý thức được nên trở về đầu nhìn xem, liền dừng truy đuổi khăn tay nệ bước. Xoay người hướng tới chính mình phía sau trông lại. Nay nhìn lên, liền thấy được sống sở sở Trần Quang Nghị. lang Quân. Bùi tương mắt hạnh trợn lên, đầu tiên là không thể tin tưởng, ngay sau đó lại lộ ra dị thường kinh hỉ ánh mắt. lang Quân, người, ngươi không, không có bị kia hai cái đáng giận kẻ cắp hại tánh mạng sao. Người, người còn hào hảo, có phải hay không? Têu lời nói, bùi tương liền đầy mặt kích động mà hướng tới thiên đồng chạy tới, nhưng bất đắc di giờ phút này gió to gào thét, thiên địa tối tăm là một người thân đơn lực mỏng nhược nữ tử, nàng nơi nào có thể ở như vậy không xong hoàn cảnh hạ hành động tự nhiên. Nàng phảng phất là phiêu linh hoa rơi, lại đúng như yếu ớt con bướm, ở trong gió lung lay sắp đổ, không thể không dừng bước không trước, chỉ có thể dùng một loại quý trọng, thật cẩn thận biểu tình nhìn không chớp mắt mà nhìn mất mà tìm lại hôn phu, mặt mày gian đôi đầy khát vọng, ai toán cùng đội vàng. Thấy Bùi Tương lộ diện, lại là như vậy mặt mày sở sở chọc người chịu mến, Thiên Bồng mặt mày hồng hào mà cười mấy tiếng. Hắn căn bản A giờ 4. Chưa từng tự hỏi đối diện nữ tử vì cái gì sẽ bỗng nhiên biến mất lại bỗng nhiên xuất hiện, lập tức liền dậm chân ngừng pháp phối gió cát. Côn phong dừng lại, Bùi Tương liền chạy tới thiên bồng đối diện. Nàng chậm rãi nâng lên cánh tay, lộ ra một đoạn như ngọc cổ tay trắng nõn, tựa hồ tưởng đụng vào đối diện người gương mặt. Chỉ là, tay nàng ở giữa không trung dừng lại mười mấy tức, chung uy vẫn là buông xuống bên cạnh. Này không phải nằm mơ đi. Trần Lang thật sự đã trở lại. Ta thật sợ trước mắt chứng kiến, khu khu là hoa trong gương, trăng trong nước hư ảo bạc nước, một xúc tức toái. Nương tử, ta thật sự đã trở lại thiên bồng tế nhìn chính mình vẫn luôn truy đuổi nữ tử, phát hiện nàng giờ phút này so nhắm mắt khẽ xỉu khi càng hiện thanh lệ tươi đẹp, tức khắc bị mê đến thần hồn điên đảo, thầm nghĩ lần này nhân gian tới đắng giá, Đoạt tiểu bạch kiểm sát chết sai càng thêm sai cũng đáng. Nương tử, cùng vi phu về nhà đi, chúng ta hảo hảo thân hương thân hương. Bùi Tương lập tức đỏ bừng mặt, nàng dậm chân vặn người âm thầm sử dụng nhất tinh rượu khinh công niệm bước mới hiểm hiểm né tránh Thiên Bồng tay. Áp xuống đáy lòng kiên kỵ, Bùi Tương dùng tay áo che khuất nửa trương gò má, cười liếc đối diện mở miệng càn rỡ nam nhân, hoán trách nói: "Lang Quân, sao sinh như thế thô lỗ không biết xấu hổ, chẳng lẽ là đã quên thánh nhân huấn đạo?" Ít nhiều nơi này ly người khác xa chút, nếu không nói, Lang Quân quy phạm quân tử thanh danh đã có thể muốn hủy hoại. Thiên Bồng tiếp thu đến Bùi Tương hơi hơi bực xấu hổ liễm diệm ánh mắt, lập tức toàn thân mềm mại, căn bản không nghe rõ Bùi Tương nói cái gì đó. Chỉ là một mặt lấy lòng mà hông nói. Ta sai rồi, ta sai rồi, nương tử, ngươi đừng vội tháo giận với ta, ta sửa, ta sửa. Ngươi sửa cái gì? Bùi tương sóng mắt một hành, môi đỏ cười như không cười. Ta, ta đều sửa, phàm là nương tử nói, ta đều làm theo. Thiên đồng vỗ ngực bảo đảm. Chính là thật sự, không hống ta. Không hống không hống. Thiên đồng liên tục xua tay, hận không thể chỉ thiên thể. Bùi tương nhẹ nhàng ngứng mày. Đỗng nhiên cảm thấy này giả Trần Quang Nhụy tính cách có chút quỷ dị quen thuộc cảm cùng thiếu chịu cảm vậy được rồi giả tin ngươi Bùi Tương sinh đẹp cười với tay làm Thiên Đồng tới gần Thiên Đồng tức khắc vui vẻ ra mặt lập tức liền vui sướng mà để sát vào Bùi Tương chỉ là hắn mới vừa vừa động Bùi Tương liền bỗng nhiên nghiêng đi thân đi không lưng nôn khan một trận nương tử ngươi như thế nào làm Thiên Đồng rối tay duỗi ôm Bùi Tương vội vàng lui về phía sau một bước nôn Lang Quân nôn người Ngươi trước đừng tới gần ta, nôn. Lúc này, nơi xa rốt cuộc có người từ này Trần Thị vợ chồng một truy một đuổi quỷ dị hành động trung phục hồi tinh thần lại, vội vàng theo lại đây. Trần Phu Nhân, Trần Phu Nhân, ngươi thế nào? Nôn, Lý Đại Nương, ta không có việc gì sắc mặt trắng bệnh đuổi tương đỡ lấy ngươi tới, đồng thời đối một lòng tưởng tới gần thiên bồng lộ ra một cái suy yếu vô lực tươi cười. Trần Lang, ngươi trước đừng tới gần ta. Ta, ta có thai trong người, chịu không nổi trên người của ngươi thủy mùi nhi. Ngươi một tới gần, ta liền, liền tưởng phun. Ai da, nguyên lai Trần phu nhân có thai lanh lẹ nhiệt tình lý họ đại nương nghe được đủ tương giải thích, bừng tỉnh cười nói, đây là thật đáng mừng rất tốt sự. Cái kia, Trần đại nhân nha, ngươi ngàn vạn thông cảm một chút tiểu nương tử, đường sinh hiếm khích. Nữ nhân này có thai, tổng hội đối một ít hương vị đặc biệt mẫn cảm, nói không chừng người được cái gì liền sẽ không thoải mái. Thiên Bổng thấy mỹ nhân nhi nhu nhược vô lực mà dựa ở người ngoài trên người, thái dương mồ hôi lạnh rơi tức Khắc đau lòng đến không biết như thế nào cho phải. Hắn tưởng tiến lên tự mình trấn an, nhưng chỉ cần thoáng tới gần, mỹ nhân Nhi liền nôn khan không thôi, nhìn qua đáng thương cực kỳ, lúc này lại nghe xong Lý Thẩm Nhi khuyên bảo, tức khắc có chút chân tay luống cuống. Bùi Tương giống như lơ đãng mà liếc hai mắt thiên đồng, phát hiện thằng nhãi này nhưng thật ra không có sắc dục hơn tâm đến không có thuốc chữa trình độ, ở nghe được Lý đại nương sau khi giải thích, thật sự định đang ở tại chỗ không hề tiến lên. Tuy rằng như cũ mắt trông mong mà nhìn nàng, Thỉnh thoảng thăm cái thân dối cái tay, nhưng chỉ cần bùi tương thoáng nhíu mày lộ ra khó chịu bộ dáng, đối phương cũng không dám tiếp tục lung tung núp nhích, chỉ là tại chỗ nôn nóng mà xoa tay dai than. Này, ta nương tử thật sự không có việc gì. Thế gian nữ tử mang thai đều như vậy. Chúng ta vẫn là làm cái kia cái gì bảo hòa đường đại phu nhìn xem đi. Lại có, cũng không thể vẫn luôn như vậy nha. Này, này một tới gần ta liền tưởng phun, cũng, cũng quá tra tấn người, này sau này còn sao an ổn sinh hoạt lý. Đại nhân ở Hồng Giang phao một đêm, trên người xác thật có chút hương vị, cũng chẳng trách Trần Nương tử phản ứng lớn như vậy. Theo ta thấy, chờ đại nhân tắm gội thay quần áo lúc sau, trên người thoải mái thanh tân, tình huống này là có thể chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Thật sự như thế. Còn có cái gì yêu cầu chú ý sao? Thiên Đồng vội vắng hỏi. Lý Đại Nương lúc này đã đem Thiên Đồng coi như quan tâm thê tử chi kỷ Nam Nhi, lại nghĩ đây là một vị làm quan Nhi Đại Lao ra liên đối với thiên đồng kiên nhẫn mà giải thích khởi nữ tử có thai sau đủ loại không khỏe cùng gian nan tới mà bùi tương lại chú ý tới thiên đồng trong miệng thế gian nữ tử dùng tử, trong lòng lại sinh ra rất nhiều suy tư sau một lúc lâu liền ở lý đại nương nói được có chút miệng khô lưỡi khô thời điểm bảo hòa đường lưu lao đại phu rốt cuộc chạy tới hắn trước cấp bùi tương bắt mạch sau đó dựa theo bùi tương không chế thay đổi mạch tượng cấp gia trận bệnh kết quả lại dặn dò nàng ngày gần đây muốn nhiều nằm trên giường nghỉ ngơi cần đến tinh tâm dưỡng khí Bảo trì bình thản nhẹ nhàng tâm tình, phải tránh lại đại hỉ đại bi giận dữ. Bùi Tương suy yếu gật đầu, tỏ vẻ sẽ cần tuân lời dặn của bác sĩ, đồng thời còn không quên thỉnh Lưu đại phu cấp thiên bồng bắt mạch, kiểm tra một chút thân thể hắn tình huống. Kỳ thật, nàng càng muốn chính mình tự mình thượng thủ kiểm tra một phen, nhìn một cái này chết mà sống lại thân thể cùng người bình thường thân thể có gì bất đồng. Hoặc là nghiêm túc đối lập một chút, này người thường vừa giáp xong thân thể cùng thần tiên yêu quái chiếm cứ thân thể có này đó sai biệt. Bên kia Thiên Đồng thấy Bùi Tương như thế quan tâm chính mình, nhịn không được nết miệng cười hắc hắc. Hán thầm nghĩ, đây là có tức phụ nhi yêu thương che chở cảm giác đi, có thể so ở trên trời đương cái lẻ loi lạnh tanh nguyên xoáy cường. Tuy rằng bị biếm hạ phàm, nhưng chính mình đụng phải vận khí tốt, lập tức liền phải có được lao bà hài tử giường ấm hạnh phúc sinh sống. Lưu đại phu, ta phu quân thân thể như thế nào? Trần phu nhân, Trần đại nhân mạch tượng trầm ổn hữu lực, huyết khí trôi chảy sức khỏe dồi dào, thân thể so thường nhân còn muốn khỏe mạnh. Phu nhân không cần lo lắng. Này phiên hồi đáp lập tức làm bùi tương lộ ra kinh hỉ biểu tình. Nàng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, doanh doanh đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vẻ mặt cười ngây ngô thiên đồng, tò mò hỏi: "Lang quân, phía trước bởi vì lo lắng lầm đi Giang Châu đi nhậm chức kỳ hạn, chúng ta phu thê hai người ngày đi đêm nghỉ thập phần bốn ba, thân thể đều rất là mệt nhọc, ngươi còn có chút âm dương thất hành nội chứng nhất chờ, làm ta có chút lo lắng. Không nghĩ trải qua này một chuyến chắc trở, ngươi ngược lại trở nên càng thêm khỏe mạnh." cũng coi như là nhờ họa được phúc. Chỉ là không biết lang quân là như thế nào hoàn hồn sống lại, chính là được vị nào thần tiên quỷ quan chiếu cố ân tình. Thiên bồng thấy bùi tương ôn ôn nhu nhu mà đối chính mình nói chuyện, trong lòng vui mừng vô hạ, liền đem chính mình nghe lén tới Hồng Giang Long Vương báo ơn việc nói cái thất thất bát bát. Cuối cùng, hắn còn ở bùi tương sáng lấp lánh cổ vũ trong ánh mắt, phá lệ kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả địa phủ cùng thủy tinh cung nội không tầm thường cảnh tượng, cùng với các loại nhân gian khó gặp kỳ dị Người khác nghe xong cái mới mẻ náo nhiệt, nhưng bùi tương lại từ thiên bổng khiển từ đặt câu trung suy đoán ra, này chiếm cứ trần quang nhụy thân thể linh hồn hẳn là nhìn quen tiên gia hảo vật hảo cảnh. Hơn nữa, hắn phía trước địa vị hẳn là so hồng giang long vương cao hơn không ít. Chẳng lẽ là phạm sai lầm bị biếm hạ phạm tiên gia? Chính là, bầu trời thần tiên trung, cái nào như thế háo sắc lại không chú ý hình tượng. Nguyên lai like là hồng giang long vương trợ trần lang phản hồn sống lại bùi tương than thở một tiếng. Trận lại ngầm có ý chờ mong cùng ỷ lại mà nhìn Thiên Đồng, ôn nhu nói, nếu như thế, Trần Lang ngàn vạn đừng cô phụ long quân một khang tình nghĩa, từ nay về sau nhất định phải yêu quý thân thể của mình. Đúng rồi, Trần Lang nhưng sẽ cái gì võ nghệ binh khí, không bằng về sau mỗi ngày thích hợp luyện tập, đã có thể cường thân kiện thể, cũng có thể bảo hộ ra tiểu, đề phòng lại bị lưu hồng lý biểu chi lưu hại. Thiên Đồng lập tức vô ngực khoe ra nói, nương tử yên tâm, vi phu lại sẽ không bị cường đạo bọn đạo trích lưu hại. Kỳ thật Vi Phu có một thanh thần binh lợi khí, liền gửi ở quế quán. Lần này lên đường vội vàng không có tùy thân mang theo. Chờ đến người ta ở Giang Châu dàn xếp xuống dưới lúc sau, Vi Phu liền khiển người đi đem kia thần binh mang tới. Về sau mỗi ngày chăm chỉ luyện tập bảo hộ nương tử. Bùi Tương Thẹn thùng cười nhạt, lại nhịn không được truy vấn nói: Lang quân thần binh lợi khí là cái gì? Nhưng có một cái vang dội tên. Ta thường nghe người ta nói bảo đao xứng anh hùng, danh kiếm tặng quân tử, không biết lang quân sử dụng là anh hùng đao vẫn là quân tử kiếm. Thiên Đồng tự hào nói, ta kia thần binh lợi khí vừa không là đao cũng không phải kiếm, mà là thượng bảo thấm kim bá, cũng không là sắt thường đúc liền, đã bạn ta mấy năm. Thượng bảo thâm kim bá bùi tương thấp giọng lặp lại một lần vũ khí tên, ánh mắt có chút sâu xa, "Ngươi lai, ngươi dùng chính là đinh ba. Nương tử chính là khinh thường ta kia chín răng đinh ba. Kia cũng không phải là đào đất trồng rau bình thường nông cụ, mà là có thể ném đi long hoa chảo toái hang hổ lợi hại thần binh lý." Thiên Đồng thấy Bùi Tương ý cười thu liễm, liền cho rằng nàng hiểu lầm, vội vàng giải thích biện bạch. Nghe vậy, Bùi Tương cong cong môi, trọng triển miệng cười. Nàng không nói tin vẫn là không tin, chỉ là lại thay đổi cái đề tài, hỏi Thiên Đồng nhưng ở Long Cung nội gặp qua Long Nữ, hay không như đồn đái chung như vậy cao quý mỹ lệ, lại nhắc tới bầu trời cung huyết, phỏng đoán kia các tiên ngan nên là như thế nào băng thanh đoan chính thanh nhã. Thiên Đồng nghe được Bùi Tương vấn đề, vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ cho là nhân gian nữ tử lòng hiếu kỳ. Hắn lúc này chính vội vã biểu hiện chính mình để tranh thủ hào cảm, liền mượn cớ ở Long Vương cùng quỷ sai châu nghe thấy không ít tiên ra việc, đem chính mình biết đến đều nhất nhất nói ra, tới cấp bùi tương giải buồn. Cái cỏ ồn ào nửa ngày sau, ở Hồng Châu chi châu tưởng đại nhân nhiệt tình mời hạ, bùi tương cùng thiên đồng ở tưởng ra trong khách viện tạm thời an trí xuống dưới. vừa đến chỗ ở, thiên đồng liền ồn ào muốn tắm rửa thay quần áo, mà bùi tương thì tại thoáng rửa mặt sau, bị bọn nha hoàn nâng nghỉ ở sạch sẽ thoải mái trường nghỉ ngơi một lát, đùi tương bị vội vàng phản hồi thiên đồng đánh thức, nương tử, ta tới, ta tẩy xuyến đến nhưng sạch sẽ, ngươi nghe nghe, ngươi lần này cũng không thể lại đuổi ta rời đi. trên giường người không ra tiếng, thiên đồng trở tay đóng cửa, thèm nhỏ rãi cười đến gần giường, phát hiện tâm tâm niệm niệm mỹ tiểu nương chính đưa lưng về phía hắn nằm nghiêng, trên người chăn bọc đến kín mít, tiểu kiêu, hắc hắc, tiểu kiều, kiều lao ngươi lợi lâu, vi phu này liền tới giúp ngươi ấm giường, nói chuyện. Hắn liền bắt tay đáp ở trên giường mỹ nhân nhi vai ngọc thượng, hơi hơi dùng một chút lực, liền đem mỹ nhân nhi phiên lại đây, sau đó, liền thấy được một trương mọc đầy mao mỏ chuột hai khỉ lôi công mặt. Kia nhe răng trợn mắt mao trên mặt, còn có một đôi trên trời dưới đất khó tìm hỏa nhãn kim tinh. Chương 409. Bế Nguyệt tu hoa mỹ tiểu nương đảo mắt liền thành mỏ nhọn lôi công mặt, sợ tới mức thiên đồng toàn thân mềm nhũn, cụp cộp cộp liên tục lui về phía sau tam đại bước, mới vừa rồi run rẩy mà vươn ra ngón tay trên giường con khỉ hỏi. Ngươi, ngươi! Bùi tương đỉnh một trương Mỹ hổ vương mau mặt tư nha lai miệng cười trộm hai tiếng, đồng nhiên một tay một chi sốc phi chăn gấm, trong nháy mắt liền ở giữa không trung phiên cái té ngã, sau đó mới khoan thai địa bản chân ngồi xuống. Làm sao, 500 năm không thấy, thiên bồng nguyên soái là đã quên láo tôn. Thiên bồng nghe được bùi tương vạch trần chính mình thân phận, trong lòng đã là kinh nghi hoảng loạn không thôi, theo sau lại nghe nàng tự xưng láo tôn, liền càng là nhịn không được run run một chút. Trong đầu tức khắc hiện gian này con khỉ 500 năm trước đại náo thiên cung khi trương dương ương ngạnh. Hán vội vàng chắp tay thi lễ cười làm lành nói, nguyên lai là đại thánh giá lâm, không có từ xa tiếp đón, không có từ xa tiếp đón. Nhiều năm không thấy, nhất thời mắt vụ về, mong rằng bao dung. Bùi tương thấy đối diện người thi lễ hàn huyền, không như thế nào do dự liền kêu chính mình vì đại thánh, không khỏi trong mắt tinh quang trận lóe ám đạo chính mình lần này đánh cuộc chính xác. Từ ở bờ sông đoán ra này giả trần quang nhụy thân phận lai lịch sau. Bùi tương liền cân nhắc dùng dùng ảo thuật dịch dung thành tề thiên đại thánh tôn ngộ không bộ dáng, hảo đem này háo sắc lười nhác đồ đệ dọa đi. Rốt cuộc đơn từ chuyện xưa tình tiết tới xem, thiên bồng thằng nhãi này là thập phần kiên kỵ năm đó đại náo thiên cung Mỹ hầu vương. Nếu không nói, ở cao lão trang kia một chương trung, hắn cũng không thể vừa nghe tôn ngộ không muốn tới đối phó chính mình, liền vội vội vàng vàng tránh né đào tẩu. Chỉ là, cái này cáo mượn oai hùng kế hoạch có một chút không được hoàn mỹ. Chính là Bùi Tương không có chính mắt gặp qua trong thế giới này Tôn Ngộ Không, cũng không rõ ràng lắm hắn chân chính diện mạo cùng tiếp trước phim ảnh kịch hình tượng kém nhiều ít. Bất quá, ở quan sát đến Trần Quang Nhụy ngũ quan dung sắc cùng phim truyền hình vị kia đường tăng có 5 6 phân tương tự sau, Bùi Tương liền quyết định thử một lần. Dù sao biến thành lôi công mặt con khỉ lúc sau, mặc kệ có thể hay không giả mạo được Tôn Ngộ Không, đều có thể đánh mất thiên đồng thẳng nhãi này ngoa ngoệ dục dịch sắc đảm si tâm. Ai, cũng chẳng trách nguyên soái không thể lập tức nhận ra lão Tố tới. Bao mặt con khỉ dạng bùi tương thay đổi cái càng tùy ý dáng ngồi, lại không biết từ nơi nào biến ra một viên quả đào tới, răng rắc răng rắc gặm vài cái, mới cười lạnh mạn thanh nói: "Ngươi là uy uy hiển hách Thiên Bồng Thủy Thần, ta là bị kia Ngọc Đế lão nhân lừa lừa đến bầu trời dưỡng mã hạng bét tiểu quan, tự nhiên không có gì giao thoa. Chỉ là 500 năm đi qua, ngươi một cái hảo hảo vì phong đại nguyên soái làm sao còn thành trộm đoạt người khác sát chết mau tặc?" Đại thánh chớ có nói bậy, ta khi nào cướp đoạt người khác xác chết? Thiên Bồng lung tung lắc đầu, Chột dạ phủ nhận. Nhưng không phải gần ngay trước mắt sao bùi tương đem gặp một nửa quả đảo tùy tay một ném, lại gai gãi vành hai, cười nhạo nói, lao tôn này đôi mắt, có thể thức yêu ma, biện cắt hung, sao có thể nhìn không thấu ngươi bá chiếm này mệnh không nên tuyệt người thân thể. Thiên đồng, ngươi đây là xúc phạm thiên quy giới luật, không sợ kia ngọc đế lão nhân phái thiên binh thiên hạ giới chọc nã ngươi sao. Thiên đồng nghe thấy bùi tương một ngữ nói toạc ra chân tướng, không chỉ có nhận ra chính mình là thiên đồng nguyên soái còn phát hiện chính mình chân linh cùng khối này thân thể cũng không tương xứng, không cấm thầm than này con khỉ hỏa nhãn kim tinh quả thực xảo quyệt lợi hại. Thục không biết, hắn ý tưởng này một toát ra tới, kỳ thật chính là ở bất chi bất giác chung lại lần nữa khẳng định con khỉ thân phận, lại chủ động đánh mất đáy lòng nghi ngờ. Cùng lúc đó, càng là xác định đối diện con khỉ là tề thiên đại thánh, thiên đồng trong lòng liền càng hoảng loạn, đã là ám sinh lưu ý chẳng qua, đang chạy trốn phía trước, hắn vẫn là có chút không lòng không cam lòng chính mình sắp tới tay ngày lành liền như vậy không có. Vì thế, hôm nay Bồng liền nhịn không được kích tướng nói: "Đại Thánh, nhiều năm như vậy không thấy, ngươi nhưng thật ra biến hóa không nhỏ, thế nhưng thời khắc đem Thiên Quy Giới luật treo ở bên miệng. Hắc hắc, nhớ năm đó ngươi nháo thượng Lăng Tiêu Điện, phía trước phía sau chọc nhiều ít thanh họa, cho chúng ta huynh đệ thêm nhiều ít phiền toái, cái gì Thiên Quy Giới luật đều bị ngươi giẫm lên dưới lòng bàn chân, đó là kiểu gì uy phong cuồng ngạo. Nhưng hôm nay sao? Hắc, không để cập tới cũng thế." không đề cập tới cũng thế. Ngươi này ngốc tử ở đáng tiếc cái gì? Bùi tương cười nhạo, mặt mày thản nhiên tự nhiên, hưu dùng như vậy dễ hiểu phép khích tướng ở ngươi tôn ra ra trước mặt châm ngòi ly gián. Thiên đồng, lao tôn cũng không ngại minh bạch nói cho ngươi, ta giờ phút này xuất hiện ở chỗ này, chính là muốn cùng ngươi đối nghịch. Ngươi chớ có tiếp tục dây dừa kêu trần phu nhân ân ôn tiểu, nếu không nói, liền ăn trước lao tôn một đồng. Nghe thấy bùi tương chủ động nhắc tới mất tích không thấy gia nhân. Thiên đồng tạm thời áp xuống đối tôn ngộ không kiếm kỵ, nhanh chóng tiến lên nửa bước liền thanh truy và nói. Ngươi này con khỉ xuất hiện ở phòng trong, lại không thấy ta kiểu kiểu. Ta hỏi ngươi, ngươi đem ta vợ lộng chạy đi đâu? Ngươi nếu khinh người quá đáng, ta thiên đồng cũng không phải dễ đối phó, đến lúc đó tất sẽ làm ngươi đếm thử chín răng đinh ba lợi hại chỗ. Ân tiểu thư là ngươi vợ sao? Nói chuyện thành thật chút bùi tương hừ lạnh một tiếng, từ trên giường nhảy dựng lên, nhảy tới thiên đồng đối diện. Lão tôn sắc thật không để bụng cái gì thiên quy thiên điều, cũng lời đến quảng ngươi như thế nào biến thành hiện giờ bộ ráng. Lao tôn hiện thân chỉ vì một sự kiện, chính là ngăn đón ngươi tiếp tục quấn quýt si mê ân cô nương, ngươi nghe, ân cô nương là Lao tôn trí giao hảo hữu thế tử, không chấp nhận được ngươi chiếm tiện nghi chơi xấu. Thiên đồng nghe vậy sửng sốt, nghi hoặc hỏi, ngươi này con khỉ, náo thiên cung khi bị Phật tổ bắt đi tạm giam, hiện giờ không biết như thế nào phải tự do. Ngươi không trở về ngươi kia Đông Thắng Thần Châu nào tới Quốc Hoa Quả Sơn Thủy Mảnh trong động đi đương Sơn Đại Vương, chạy tới này Đông thổ Nam Thiệm Bộ Châu đại đường quốc làm gì? Con hống ta nói cái gì chi giao bạn tốt? À, nay Trần Quang nhụy một giới phàm nhân thư sinh, như thế nào liền cùng ngươi này bắt hầu có giao tình? Ngươi tội gì cũng ta? Ai nha, ta đã biết, ta kêu kiểu kiểu hoa dung nguyệt mạo là lướt phong lưu, chẳng lẽ là dẫn tới ngươi này con khỉ động phảng tâm, cũng tưởng thừa dịp nàng Đường tiểu quả phụ thời điểm chiếm chút tiếng nghi? cho nên mới tới lửa gạt ta. Này, này, không được không được, vạn sự chú ý cái thứ tự đến trước và sau. Con khỉ, ngươi mau chút rời đi đi, nếu là nhất định phải cùng ta tranh đoạt kiều kiều, chúng ta trước tỉ thí một phen. Bùi tương nơi nào sẽ cùng hôm nay đồng nguyên xoáy động thủ. Nàng có thể dịch dung đến gia tôn đại thánh bên ngoài, lại tạm thời không có hắn kia phân thực lực, cho nên mới không thể không cùng này bị biếm hạ phạm thiên đồng lá mặt lá trái hơn phân nửa ngày. Chỉ là ý lý theo tôn ngộ không thanh danh cùng nhất quán tính tình bùi tương rũ mắt suy nghĩ này nếu là ta vẫn luôn không động thủ nói cũng dễ dàng khiến cho đối phương hoài nghi cho nên ta còn cần đến tìm cái nói được qua đi lại có thể chấn trụ hôm nay bẩm nguyên xoáy lý do hoàn toàn làm hắn biết khó mà lui mắt thấy thiên đồng liền phải dơ lên chín răng đình ba bùi tương lại không chút để ý mà vẫy vẫy tay đưa lưng về phía thiên đồng ở phòng trong giả bước làm ra suy tư cân nhắc bộ dáng nhìn qua căn bản không có đem thiên đồng vũ lực uy hiếp để ở trong lòng. Quả thực là một bộ tài cao hầu gan lớn tự tin phong phạm. Thấy thế, Thiên bồng Nguyên xoáy đột nhiên dơ lên đinh ba, mắt lộ ra hung ác tàn khốc. Bùi Tương giả làm không chút nào để ý, đưa lưng về phía Thiên bổng Cơ cơ hầu cái đuôi, lại gãi gương mặt cười nhạo ra tiếng. kế tiếp, nàng tiếp tục ở phòng trong chậm rãi dạo bước, còn làm bộ véo chỉ tính toán vài cái. Thiên bồng là, a giờ 4 gặp qua tề Thiên Đại Thánh nháo Thiên Cung khi lợi hại thủ đoạn, vốn dĩ liền tâm tồn sợ hãi cũng sớm có lùi bước chạy trốn chi ý thì thật cũng không có nhiều ít tranh cường hào thăng khí phách. Hắn lúc này dơ lên đinh ba, cũng bất quá là bị sắc tâm trắng lá gan, khơi dậy vài phần trong lòng hỏa khí, nhất thời xúc động mời chiến mà thôi. Nếu là bùi tương lập tức liền đồng ý, này đầu nóng lên thiên đồng cũng sẽ không nghĩ nhiều, thuận thế đánh liền đánh. Nhưng cố tình bùi tương làm ra khinh thường động thủ bộ dáng, ngược lại giống như một chậu nước lạnh tưới ở thiên đồng trên đầu, làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí tâm sinh hối hận. Thiên đồng lúc này lại tưởng đi luôn rời xa này chỉ phiền thoái con khỉ, nhưng hắn phía trước cũng coi như là lược hạ tàn nhẫn lời nói hạ chiến thư, nếu là như vậy sám xịt mà rời đi, rốt cuộc chết mặt mũi. Lại nói tiếp, lúc này thiên đồng không có giống như nguyên tắc chung như vậy dẫn thân vào heo thai, cũng không có ở sơn giã chung đương yêu vật tan người mà sống, trên người rốt cuộc còn giữ lại một chút thân là thiên đồng thủy thần kiêu ngạo tự tôn cùng rụt rè thể diện. Không sai được, không sai được đùi tương lúc này tựa hồ đã véo chỉ tính ra kết quả liền nhẹ nhàng nhảy nhảy tới ghế trên, nàng cũng không ngồi, mà là học con khỉ bộ dáng ngồi sụm ghế dựa trên mặt, còn từ một bên mâm đường trái cây lấy ra mấy cái quả tử vứt chơi. Thiên Đồng, Lao tôn luôn luôn chú ý thành tin, không thích lung tung nói chuyện lý, cho nên ta nói kia Trần Phu nhân Ân thị là bằng hữu thê, đó chính là bằng hữu thê. Thiên Đồng không tin, chất vấn nói, hay là kia Tiểu Bạch kiểm Trần Quang Nhụy thật đúng là cùng ngươi có giao tình, vậy ngươi làm sao không đi cứu hắn một cứu, ngược lại chỉ đem ta đuổi đi. Bùi tương lại làm ra véo chỉ tính toán động tác, rồi sau đó loát đuốt xuống ba thượng hầu mau, mới khi định thần nhàn mà nói. Ta không quen biết vị kia trần tướng công, hắn sinh tử cùng Lao Tôn có quan hệ gì đâu. Hắc hắc, ta nói bằng hưu, cũng coi như là có đại bản lĩnh, này tam giới chung, hắn nhưng thật ra có thể làm Lao Tôn ta nhìn với con mắt khác vài phần, cho nên mới nguyện ý tới nhúng tay cái này phiền loạn sự. Nếu là giống nhau không bản lĩnh đồ hèn nhát, há có thể mời đặng ngươi tôn ra ra tự thân xuất mã. Còn nữa. Giúp ta vị kia lão bằng hữu, liền tính là cấp ngọc đế lão nhân một ngạn, hắc hắc, như vậy có lợi mua bán, làm được làm được lý. Lời này nhưng xem như gợi lên thiên đồng lòng hiếu kỳ, hắn lau một phen mặt, đao to bữa lớn mà ngồi xuống nói. Đại thánh, làm phiền ngươi cùng ta phân trần phân trần cái này chung nguyên do. Ta phía trước phạm vào thiên điều bị biếm hạ phàm, đầu thai khi nhất thời động ai niệm mới mượn sắc hoàn hồn đến Trần Quang nhụy trên người, cũng không rõ ràng nơi này còn có cái khác kiện tụ. Xin hỏi đại thánh bạn tốt là vị kia tôn thần thánh quân. Kiều Kiêu nàng, ân cô nương như thế nào lại nhiều cái trợ phu? Bùi Tương loẻ loẻ cặp kia giả hỏa nhãn kim tinh, lại nết miệng cười hắc hắc, nàng từ ghế trên nhảy xuống dưới, lại tìm trường sạch sẽ địa phương ngồi xuống, tiểu chân run rẩy chân nói: "Việc này nói ra thì rất dài. Vị kia ân cô nương đời này là Trần Quang nhụy thế tử, bất quá nàng đời trước sao, nhưng thật ra có như vậy một đoạn đặc thù nghiệt duyên, đáng tiếc trời xui đất khiến dưới không có gì hảo kết quả." Sách, kỳ thật chỗ đó nữ tình trường việc, ta lão Tôn luôn luôn không kiên nhận lắng nghe, bực bội nhàm chán thật sự. Chỉ là ta đi bạn tốt chỗ thảo uống rượu khi, thấy ta kia bạn tốt thường xuyên đối nguyệt không tự dai than, nhìn quái đáng thương, liền cùng hắn bên người huynh đệ thuộc cấp hỏi thăm một phen, mới biết được chút từ đầu đến cuối. Hắc, lão Tôn buồn không muốn nhiều nhúng tay nguyệt lão nghề nghiệp, chẳng qua lúc ấy uống nhiều quá, bị ta kia bạn tốt các huynh đệ một khuyến khích, liền miệng đẩy ứng thừa xuống dưới. Rượu tình lúc sau, Lão tôn tự nhận không phải lật lọng hạng người, liền thay ta kia bạn tốt đến nhân gian này tới tìm một tìm giai nhân truyền thế, nhìn xem nàng hiện giờ quá đến như thế nào. Sao? Giai nhân đời này phu quân vốn dĩ mệnh không nên tuyệt, ta cũng vốn nên bất lực trở về, nhưng cố tình làm ngươi này hồn hóa chặn ngang một chân, thế nhưng đem kia Trần Quang Nhụy cấp làm cho trước tiên đầu thai truyền thế, này mệnh định nhân duyên tuyến vừa đức. Hắc hắc, dù sao nên là ta bạn tốt tái tục tiền duyên cơ hội tốt. Vừa dứt lời, Thiên Đồng liền đằng mà đứng dậy. Trứng mắt cả giận nói. Đại thánh lời này nhưng có thất công đạo, người kêu bạn tốt nếu bỏ lỡ ân cô nương kiếp trước, đã nói lên bọn họ hai người có duyên không phận, làm sao liền đời này đều bao viên. Này cũng quá bá đạo. Ừ, việc này cũng không phải là như vậy tính. huống hồ không biết đại thánh bạn tốt chính là được chính vị thần tiên. Nếu là như thế nói, lại há có thể cùng phạm nữ tục tiên duyên, đó là muốn xúc phạm tiên điều. Theo ta thấy, vẫn là ta thiên bồng nhất thích hợp, nếu chiếm dụng nhân gia phu quân thân thể phải phụ trách đến cùng. Ta hiện giờ tuy rằng bị biếm hạ phàm, vạn hạnh một thân bản lĩnh còn ở, chín răng đinh ba cũng như hình với bóng, chính thích hợp ở nhân gian cùng Kiều Kiều làm một đôi không tiện duyên lương không tiện tiên mỹ mãn phu thê. Nghe xong Thiên Đồng nói, Bùi Tương lập tức chừng mắt cười lạnh mấy tiếng, nói: "Hảo ngươi cái Thiên Đồng, ngươi cho ta hôm nay vì sao như vậy kiên nhẫn cùng ngươi bẻ xả nhân quả, mà không phải một đồng đánh giết số dưới?" À, đơn giản là ta kia bạn tốt tính tình thật là cao ngạo, lại có một thân hảo bản lĩnh." khẳng định không vui làm người thế hắn ra tay trả thủ. hắn hiện tại có việc thoát thân không được đợi cho một có rảnh tự nhiên muốn đích thân lại đây liệu lý ngươi này khờ hóa thiên đồng ngươi nếu thật là nguyệt lão nhân duyên sách thượng trần quan uy ta kêu bạn tốt tự nhiên sẽ không đối với ngươi động thủ nhưng ngươi lại là cái hằng giả vẫn là cái liên tiếp xúc phạm thiên điều tấm tắc ta kêu bạn tốt động khởi tay tới cũng sẽ không khách khí rốt cuộc tính đến tính đi cũng là đoạt thê chi thủ thiên đồng bị bùi tương nói khơi dậy ba phần cương cường Hắn gấp giọng cãi lại nói, đại thánh sao sinh như thế xem nhẹ với ta. Mặc kệ ai tới, khiến cho hắn thử một lần lao tử chín răng đinh ba, nhìn xem ai là ai thủ hạ bại tướng. Ừ, còn nữa, ta tuy rằng bị biếm hạ phàm, ngày xưa giao tình thượng ở, đó là kiểu thiên đãng ma chủ tự mình tới hỏi, ta cũng có thể tạo dựng quan hệ lân la làm quen, sợ cái gì lý. Bùi tương từ một cái ghế thượng nhảy đến một khắc trương ghế dựa, nhai răng cười quái dị hai tiếng, đồng nhiên lại thở dài một hơi, hoan thanh nói. "Cơ hóa, ta nếu là nói hắn tôn hào đại danh, ngươi liền biết chính mình có thể hay không đánh thắng được hắn." Thỉnh câu đại thánh báo thượng lệnh hữu tôn tính đại danh. Thiên đồng lớn tiếng la hét, tiện đà trước mắt, hoài nghi nói: "Hú hổ, ta tổng cảm thấy đại thánh ngươi ở gạt ta lý." Thiên Quy nghiêm ngặt, "Nào có mấy cái đứng đắn thần tiên dám cùng phàm nhân yêu nhau." "Đại thánh, nếu là ngươi kia bạn tốt không gì bản lĩnh, tranh bất quá ta thiên đồng, ngươi cũng chớ có tùy ý bố trí một cái thanh danh đại, địa vị cao thượng tiên chân quân tới lừa gạt ta." Ta tuy rằng bị biếm hạ phàm, vẫn là có chút hỏi thăm tin tức bản lĩnh. Bị hoài nghi bùi tương lập tức nhảy đến chỗ cao chiến giá, cũng lấy quả tử tạp thiên đồng, nàng một bên xì hơi một bên cười lạnh nói. Ta hống ngươi làm chi. Ta lão tôn luôn luôn phân rõ phải trái, nếu không đã sớm cùng ngươi đánh một trận, hà tất ở chỗ này rong dài. Bất quá, ta kêu bạn tốt thật cũng không phải người khác, chỉ cần ta nói hắn danh hào, ngươi liền biết ta không phải tùy ý bịa chuyện. Rốt cuộc này tiên phàm yêu nhau việc, hắn cũng coi như là có chút ra học sâu xa. A, buồn nguyên soái chăm chú lắng nghe. Chật vật trốn tránh Thiên Đồng không phục nói: "Thiên Đồng, ngươi nghe, kia ân cô nương kiếp trước nghịch duyên, ngươi sáng nay đối thủ chính là hiện cư quán Châu quán Giang khẩu hiển Thánh Nhị Lang chân quân là cũng." Chương 410. Thế nhưng là tiểu Thánh Nhị Lang chân quân. Thiên Đồng tức khắc kinh hô ra tiếng, đầu tiên là lần giấc ngoài dự đoán, nhưng tế tư một lát sau, lại cảm thấy thật đúng là nên là hắn. Tựa như Bùi Tương nói như vậy, đây là gia học sâu xa lý bùi tương mỗi ngày bồng tin vừa lòng mà hừ hừ nắm lên một cái quả tử gặm một ngụm lại phi phi vỏ trái cây nàng mắt lẽ bĩu môi cười xem cái chán đổ mồ hôi lạnh thiên đồng lắc đầu hoàng đuôi có vẻ hảo không thích khí tự tại thiên đồng hoán hoán vuốt thỉnh thịch loạn nhảy ngược hút mấy khẩu khí lạnh đạo tổ tại thượng thế nhưng là hắn trách không được trách không được nay có thể cùng đại thánh ngươi sương huynh gọi đệ lại có hảo bản lĩnh lại có thể cùng phạm nữ yêu nhau quả nhiên phi nhị lang chân quân mặc trước ta ông trời nha, ta thiếu chút nữa cấp nhị lang chân quân đeo nón xanh, Bùi tương đem hột ném đi, lanh liếc thần sắc hoảng loạn thiên đồng, cười như không cười hỏi. như thế nào? thiên đồng nguyên xoái, chính là hoài nghi yêm láo tôn cố ý của ngươi hố ngươi. quán giang khẩu cách nơi này cũng không xa, nửa vân nửa xương ngủ gần nửa ngày công phu liền đến, ngươi có thể tự mình hỏi một chút nhị lang chân quân. thiên đồng liên tục lắc đầu, hắn nào dám đi gặp nhị lang thần. vị tiêu chân quân tính tình nhưng không tốt lắm. Liền thân cứu cứu Ngọc Hoàng Đại Đế mặt mũi đều không thế nào bận tâm, luôn luôn là nghe điều không nghe tuyên thứ đầu. Để cho thiên đồng kiên kỵ chính là, kia nhị lang chân quân là có đại bản lĩnh. Năm đó 10 vạn thiên binh thiên tướng bắt không được một cái dám trộm đào, trộm đan, trộm rượu bật mạ ôn, cuối cùng còn phải là hiển thánh nhị lang chân quân ra tay, mới thế thiên đỉnh vãn hồi rồi mặt mũi. Cho nên, nếu thật sự tranh giành tình cảm đánh lên tới, hắn hiển nhiên không phải nhân ra quán giang khẩu dương nhị lang đối thủ Không nói được đường trưởng liền phải bị mất mạng. Không được, không được, cái kia, đại thánh, nếu trong đó ẩn tình đã nhất nhất nói minh, ta đây cùng ân cô nương duyên phận liền tính là trả được Ai, ta nguyên bản là vì nàng mà đến, lại không nghĩ liền một ngày phu thê cũng chưa đã làm, đáng tiếc đáng tiếc. Bùi tương mỗi ngày bồng quả nhiên mông sinh lưu ý, trong lòng mừng thầm, liền rèn sắc khi còn nóng nói. Ta kia bạn tốt trong chốc lát liền đến, nguyên xoáy ngươi nếu là thật sự lòng có không tha, liền tạm thời từ từ lại đem vừa mới đối ta nói kia phiên lời nói cùng chân quân tinh tế nói tới, xem chân quân như thế nào hồi đáp với ngươi. Nếu thật sự không thể đồng ý nói, hai ngươi không ngại tỉ thí đánh giá một hồi, sinh tử chớ luận, chỉ đồ thống khoái đầm địa. Thiên Đồng nghe được lời này, không chỉ có không có bị Bùi Tương đề nghị kích khởi một khang nhiệt huyết, ngược lại giống kim đâm ngông giường như từ ghế trên nhảy dựng lên, nhấc chân liền hướng ngoài cửa chạy đi, trong miệng còn không quên lẩm bẩm. Đánh cái gì đánh cái gì, tội gì tới thay. Nhân gia đã có tiền duyên, Dư thừa một cái ta tính sao lại thế này Ta cũng không phải càn quái Vô lại lưu manh, này liền đi rồi Ai, đi rồi Đại thánh, chúng ta như vậy tạm biệt Trời cao mà xa, không hẹn ngày gặp lại đi Nói chuyện, liền thấy thẳng ngãi này Lòng bàn chân sinh mây mù Hai chân huề hắt phong Trong chấp mắt liền đến trong viện Lại một trận cuồng phong cắt đá sầu khởi Mắt nhìn, hôm nay bồng nguyên xoáy liền phải rời đi Chỉ là, cũng không biết là Bùi tương sắm vai tôn ngộ không trước sau Không có động thủ duyên cớ vẫn là kia ân gia tiểu thư mỹ mạo quá mức có lực hấp dẫn này xác đảm bao thiên gia hỏa thế nhưng đang lẩn trốn ly trước lại bỗng nhiên trần trở lên hắn miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng sợ hãi một bên nhìn chung quanh một bên lén lút mà lưu lại xuống dưới thấy thế đùi tương hơi hơi nhướng mày thẩm nghĩ sự tình quả nhiên sẽ không dễ dàng giải quyết đối với thiên đồng loại này một lòng tưởng cưới vợ sinh hoạt gia hỏa nếu là làm hắn hoàn toàn từ bỏ trần quang nhụy thế tử chỉ dùng cưỡng bức đe dọa thủ đoạn là không đủ còn phải lợi dụng Ngươi này khờ hóa sửa chú ý. Thiên đồng thở ngắn than dài mà lắc lắc đầu, do do dự dự hỏi. Ta vừa mới liền phải rời đi, nhưng lại trước sau không yên tâm. Đại thánh, người đem ân cô nương đưa đi nơi nào, có không làm ta lại cùng nàng thấy một mặt. Ta tưởng cùng nàng nói cá biệt, nếu là, nếu là tương lai nàng cùng nhị lang chân quân quá không nổi nữa, còn có thể tới tìm ta kết nhóm sinh hoạt. Bùi tương trước mắt, cười nói, người đã bị ta đưa đến quán giang khẩu, ngươi nếu muốn gặp nàng, chúng ta này liền đi một chuyến. Nghe nói muốn đi quán Giang Khẩu nhị lang thần chỗ ở, Thiên Đồng lập tức đánh mất đi gặp mỹ tiểu nương ý niệm, hắn sợ người lạ khí nhị lang chân quân đem hắn đánh giết. Chỉ là, Thiên Đồng vừa không dám đi quán Giang Khẩu tìm nhị lang chân quân, lại không cam lòng liền như vậy từ bỏ liền cái tay nhỏ đều không có sở qua mỹ tiểu nương. Còn nữa, hắn bừng tỉnh phát hiện nhiều năm không thấy Tề Thiên đại thánh tựa hồ sửa lại bạo tính tình, không hề động bất động liền kêu đánh kêu giết, tức khắc lại tâm tư linh hoạt lên, còn muốn thỉnh tôn ngộ không làm người trung gian. Giúp hắn nói vun vào nói vun vào Đại thánh ra ra, ngươi không biết ta khổ sở lý Ta là thật luyến tiếp kia ân ra nương tử Nói câu mổ tâm can nhi thật sự lời nói Ta cũng không phải cái người tùy tiện Ai, từ từ cuộc đời này Ta liền đối hai vị nương tử động quá phàm tâm lý Một cái là bầu trời thường Nga tiên tử Một cái chính là nhân gian này mãn đường tiểu. Đối mặt không ngừng lấy lòng nói mềm lời nói thiên đồng Đôi tương ở trong lòng mắt trợn trắng Nàng trong lòng biết nhị lang thần căn bản sẽ không xuất hiện nếu là lại tùy ý này khờ hóa dây dưa đi xuống nàng phía trước nói dối khẳng định muốn lộ tẩy hú hồ lấy tôn ngộ không bản lĩnh cùng tính tình ước chừng là không kiên nhẫn tiếp tục nghe này ngốc ngôn ngốc ngữ lúc này nên một cái cân đầu vân rời xa si tâm vọng tưởng thiên đồng nguyên xoáy hoặc là dứt khoát một bổng đi xuống đem người đuổi đi đi chính là bùi tương lúc này là trong đó xem không còn dùng được bộ dáng hóa nàng trừ bỏ dùng nảo thuật dịch dung thay đổi bộ dáng ngoại căn bản không có thể thiên đại thánh thật bản lĩnh nếu là tiếp tục trì hoãn đi xuống, thiên đồng thằng nhãi này tất nhiên sẽ nhìn ra manh mối, vậy kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ bùi tương thầm nghĩ, đến tưởng cái biện pháp đem ra hỏa này xa xa chi khai cho ta khôi phục thực lực thời gian, chờ tương lai gặp lại. a, linh quang trận lóe, bùi tương nghĩ tới nguyên tắc chung một chỗ chi tiết, thiên đồng, ân cô nương việc hưu đề, ngươi lại ồn nào, lao tôn liền một đống đem ngươi đánh tới quán giang khẩu đi, xem ngươi còn dám không dám tiếp tục cuốn quýt si mê vô lại. bất quá. Ngươi nếu cầu đến Lao Tôn nơi này, xem ở chúng ta còn có chút quá vãng giao tình phân thượng, ta cho ngươi ra cái chủ ý, hảo cùng không hảo, đều đừng lại phiên ta. Con thỉnh đại thánh chỉ giáo." Bùi Tương gãi gãi mặt, thả người nhảy dẫm đến tán cây thượng, lại đãng nhánh cây phiên cái ngã, mới một lần nữa rơi xuống đất tiếp tục nói. "Ngươi nếu thật muốn cưới vợ sinh hoạt, ta biết phương Tây mấy vạn dặm xa có một chỗ tích lôi sơn ma vân động ở chiêu người ở rể, kia động phủ có trăm vạn gia sản, lại vô thần thông quảng đại giả trưởng quản khán hộ." Nghe nói, kia chiêu người ở rể nữ yêu tinh bị gọi là Ngọc Diện Công Chúa, sinh đến môi đỏ hạo sỉ tựa Ngọc Sinh Hương, ngươi nếu cô y ở rể nói, nhưng thật ra có thể đi thăm dò. Thiên đồng nghe được bùi tương chi ngôn lập tức tinh thần phân chấn lên, nơi đó còn nhớ rõ vừa mới lời thể son sắt nói qua cuộc đời này liền đối hai nữ tử động quá tâm. hắn vội vàng sửa sang lại một chút y ghề quan, sau đó đối với bùi tương chính là tam bái, trong miệng càng là liền hô huynh trưởng ân nhân. nhân. Lại vào đầu bức thai về phía nàng hỏi thăm kia ngọc diện công chúa sự tình. Bùi tương kỳ thật cũng không hiểu được rất nhiều chi tiết, nàng chỉ nhớ rõ trong nguyên tắc đề qua, đường tăng thầy cho con đường hỏa diệm sơn là lúc, kia ma vân trong động ngọc diện công chúa đã hứa cấp như ma vương làm tiếp hai tái. Thư Trung còn viết nói, ngọc diện công chúa khi đó vô cha mẹ bảo hộ, mới không thể không tìm kiếm hỏi thăm lợi hại yêu quái chiêu tế tự bảo vệ mình. Mà lúc này khoảng cách đường tăng tây thiên lấy kinh muốn sớm rất nhiều năm. Cũng không biết kia ngọc diện công chúa phụ thân vạn tuế hổ vương còn ở đây không? Nếu là còn sống nói, khiến cho kia hổ vương khảo nghiệm một hồi thiên đồng đi bùi tương nghĩ, nếu là đã không còn nữa. a giờ 4. Liền xem hôm nay đồng có bản lĩnh hay không đả động ngọc diện công chúa. Ai, cũng không biết có thiên đồng tham dự sau, ngọc diện công chúa cuối cùng sẽ tuyển ai làm hôn phu. Đối mặt thiên đồng liên tục truy vấn, bùi tương làm ra không lắm kiên nhẫn bộ dáng. Nàng đơn giản nói vài câu ngọc diện công chúa lời hay. Liền thoái thác nói chính mình cũng là từ 500 năm trước kết bái huynh đệ Ngưu Ma Vương nơi đó nghe tới tin tức, chuẩn không chuẩn sắc còn cũng còn chưa biết. Ở biết được kêu Ngưu Ma Vương cũng cố ý ngọc diện công chúa sau, thiên bồng tức khắc tâm sinh nôn nóng, lần này không cần bùi tương nhiều ám chỉ cái gì, hắn liền cuống quýt cáo biệt rời đi. Trước mắt không thấy bóng người, thập phần dứt khoát lưu loát. Rốt cuộc tiễn đi một lòng tưởng cưới vợ sinh hoạt thiên bồng nguyên Soái bùi tương cũng không có bao nhiêu thời gian thả lỏng nghỉ ngơi. Nàng ở trong lòng nghiên lặng kế hoạch một chút kế tiếp an bài, liền để lại một phong thư lặng lẽ rời đi tưởng phủ. Nàng đi trước Hồng Giang bờ sông, dùng tới cái thế giới tập đến thủy tộc chi gian đưa tin tiểu ma pháp liên lạc thượng Hồng Giang Long Vương, sau đó báo cho giả Trần Quang Nhụy việc. Nàng không nhắc tới đế là ai chiếm dụng Trần Quang Nhụy thân thể, chỉ nói kia chết mà sống lại hồn phách phi Trần Quang Nhụy bản nhân, còn thỉnh Hồng Giang Long Vương liên hệ địa phủ xem xét một phen. Hồng Giang Long Vương nghe nói chính mình ân nhân, nhân thân thể bị không biết từ chỗ nào tới cô hồn dã quỷ chiếm cứ, Tức khác lại tức lại cấp, vội vàng phái dạ xoa đi thành hoàng chỗ tìm hiểu tin tức. Không bao lâu, đêm đó xoa tới báo, nói địa phủ bên kia đã điều tra rõ, Trần Quang Nhụy hồn phách xác thật thượng tại địa phủ Trung Bồi Hồi. Mà kia chiếm cứ Trần Quang Nhụy thân thể, là bị biếm hạ phàm thiên bồng nguyên xoáy chân linh. Biết được việc này thế nhưng liên lụy đến một vị bị biếm thiên ra, Hồng Giang Long Vương chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, trong lòng biết lấy chính mình pháp lực cùng địa vị, là vô pháp cấp thân nhân đòi lại công đạo. Ngày nào đó đều có thiên đạo nhân quả tới tính này bộc chứng, ai thiếu ai, chung quy phải có cái cách nói bùi tương ôn thanh khuyên đủ, Long Quân nóng vội báo ân, không bằng hảo hảo xem cố một chút Trần Quang nhụy chuyển thế, bảo hắn cái phú quý trường thọ, hoặc là đạt thành hắn một cái tâm nguyện. Lại có, Trần Quang nhụy chi mẫu thượng ở vạn cửa hàng bán hoa dưỡng bệnh, cũng chờ nhi tử tiếp nàng đi Giang Châu sinh hoạt. Hiện giờ Trần Quang nhụy ngộ hại bỏ mình lại vô pháp sống lại, tự nhiên vô pháp tấn hiếu, còn thỉnh Long Quân nhiều hơn chiếu cố vị kia lão phu nhân. Ai, cũng chỉ có thể như thế, đa tạ tiên tử báo cho việc này Hồng Giang Long Vương đối với dịch dung sau Bùi Tương nói lời cảm tạ nói, xin hỏi tiên tử ở đâu chỗ động thiên phúc địa thanh tu. Đại ta xử lý xong trước mắt việc, nhất định phải thân hướng tiên sơn bái tạ tiên tử để điểm tri ân. Bùi Tương cười nhạt chối tử, làm đủ làm tốt sự không lưu danh tư thái, rồi sau đó nhanh nhẹn rời đi. Ở xác định Trần Quang Nhụy không có thay thế thiên đồng nguyên soái dẫn thân vào heo thai, mà là sẽ bình thường luân hồi làm người cũng được đến bồi thường sau. Bùi Tương liền nhanh chóng rời đi Hồng Châu địa giới. Ở trên đường, nàng viết một phong thư nhà cấp kinh thành nhân khai sơn vợ chồng, thuyết minh Trần Quang Nhụy việc, cũng tỏ vẻ từ giả Trần Quang Nhụy đằng vân giá vũ rời khỏi sau. Nàng chính mình cũng gặp tiên duyên, chính là lúc trước ở trên thuyền cứu nàng vị kia thế ngoại cao nhân. Bùi Tương ở tin chung nói cho Ân gia vợ chồng, nàng đã quyết định đi theo sư phụ đi động thiên phúc địa trung tu hành. Nếu là ngày sau cầu tiên vấn đạo có chút thành tựu, nàng nhất định sẽ phản hồi trong nhà bái kiến vụ thân mẫu thân. Cũng dâng lên cường thần kiện thể tiên đan linh dược cùng linh hoa linh quả, làm cha mẹ bảo dưỡng tuổi thọ an hưởng phú quý. Này phong thư nhà đến kinh thành sau, tự nhiên làm ân gia trên dưới giật mình không thôi. Đại bọn họ hướng Hồng Châu chi châu hỏi thăm quá trong đó khúc chiết, biết được đùi tương tin chung lời nói không giả sau, lại toàn thở ngắn than dài lên. Ân mẫu khóc hai ba hồi, liền ở nhà người khuyên giải an ủi hạ dần dần bung ra tích tụ tâm tư. Nàng có thể nhanh chóng đã thấy ra, là bởi vì nữ nhi đã xuất giá. Lại theo con rể đến nơi khác đi nhậm chức, cuộc đời này có thể gặp mặt cơ hội vốn là không nhiều lắm, ân mẫu đối này nhưng thật ra sơm có chuẩn bị tâm lý. Cho nên, vô luận là tìm tiên hỏi đạo vẫn là trở thành hiền thê lương mẫu, đối với ân mẫu tôi nói, chỉ cần nữ nhi hảo hảo tồn tại là đủ rồi. Hơn nữa, có thể được đến tiên duyên, đến tận đây tiêu giao tự tại tìm được trường sinh, này trung quy là một kiện rất tốt sự. Ân ra bên này không có đại khúc chết dối ren nhưng lưu tại vạn cửa hàng bán hoa dưỡng bệnh Trần Mẫu lại thập phần bi thương, nàng đem nhi tử vất vả nuôi dưỡng thành người, lại mắt thấy Trần Quang Nhụy Kim bảng để danh tiền đồ tự cẩm, không nghĩ lại đột nhiên người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, như thế nào có thể không thương tâm thống khổ? Kia Hồng Giang Long Vương được đuổi tương nhắc nhở, cố ý phái binh tôm tướng cua chú ý Trần Mẫu trạng huống, đang nghe nói Trần Mẫu ngày ngày đêm đêm khóc nhỉ non cũng suýt nữa khóc ngủ hai mắt sau, vội vàng đem cái này tình huống báo cho Trần Quang Nhụy hồn phách. Trần Quang Nhụy nghe xong. Liên năn nỉ Long Vương làm cho bọn họ mẫu tử gặp nhau, không hề gặp cốt nhục chia lìa chi khổ. Hồng Giang Long Vương vốn là cô ý báo ân, tự nhiên sẽ không bỏ qua Trần Quang Nhụy tâm nguyện, huống chi còn cùng hiếu đạo có quan hệ. Hắn cùng thành hoàng quỷ phán chờ địa phủ quan lại thương thảo qua đi, quyết định làm Trần Quang Nhụy kiếp sau đầu thai đến bị vứt bỏ cô nhi trên người, lại an bài Trần Mẫu nhận nuôi Trần Quang Nhụy chuyển thế, làm cho bọn họ mẫu tử lại tục thân duyên. Lại sau lại, ở ân mọi nhà đình tôi tớ chiếu cố hộ thống hạng. Trần Mẫu phản hồi Hải Châu quê quán ăn cư. Nàng có Hồng Giang Long Vương đưa tặng tiền tài, có ân gia quan tâm, lại nhận nuôi Trần Quang nhụy chuyển thế, nửa đời sau quá đến thượng tính giàu có an nhàn. Cũng không có giống nguyên bản chuyện xưa chung như vậy, ở vạn cửa hàng bán hoa đau khổ chờ nhi tử 18 tái, cuối cùng khóc hạt hai mắt ăn xin độ nhật. Mà Trần Quang nhụy chuyển thế như cũ thông minh hiếu học, sau lại khoa cử cao trung thăng chức rất nhanh, tiện đà cưới vợ nạp thiếp vinh hoa cả đời. Đương nhiên, này đó sau lại việc đã là cùng bùi tương không quan hệ. Rời đi Hồng Châu thành sau, Bùi Tương nhanh chóng chạy tới quán Giang khẩu, tiếp tục nàng lấp liếm chi lộ. Nàng phía trước vì nhanh chóng thoát khỏi thiên đồng dây dưa, thoáng làm bẩn nhị lang chân quân thanh thanh bạch bạch thanh danh, tự nhiên nếu muốn biện pháp bổ cứu. Ngày này, Bùi Tương đến quán Giang khẩu nhị lang chân quân miếu thờ, đi theo nối liền không dứt tham viếng cầu thần người đi vào trong miếu. Nàng trong lòng biết này trong miếu là có nhị lang chân thần hiển linh, tự nhiên không dám dâng hương cầu nguyện, sợ một không cẩn thận khiến cho này hiển thánh chân quân nghe được nàng trong lòng lời nói. Trong cơn tức giận đem nàng đánh cái chết khiếp. Bùi Tương Dịch dung thành bất đồng bộ dáng, ở Nhị Lang Chân Quân trong miếu bồi hồi, rốt cuộc ở một ngày chính ngọ gặp được chân quân bản tôn. Nàng bên cạnh ba cánh nhìn không thấy tiên gia chân dung, nhưng Bùi Tương lại nương đoàn trang chân quân thần tượng động tác, đem này dung nhan thanh tuấn tướng mạo đường đường chiêu huệ Nhị Lang Chân Quân đánh giá đến rõ ràng, từ đầu sợi tóc nhi đến dày thượng lũ kim bản long, nàng đều không có bưng tha. Xem xong Nhị Lang Chân Quân, Bùi Tương mới miễn cưỡng chính mình đem ánh mắt Tử Mỹ Nam Tử trên người rời đi, tiếp tục quan sát nhị lang chân quân bên người người. Lúc này đứng ở nhị lang chân quân bên cạnh là Mai Sơn Sáu huynh đệ Trung Quách Thân tướng quân, cũng là Bùi Tương đã nhiều ngày canh giữ ở nơi này chân chính mục tiêu. Chờ Bùi Tương đem Quách Thân tướng quân quần áo tướng mạo đều ghi tạc trong lòng lúc sau, kia nhị lang chân quân cũng điểm tra xong rồi ngày gần đây lư khói, lại ở quỷ phán các tùy tùng vây quanh đi xuống miếu thờ phía sau, chuẩn bị xuyên qua kết giới rời đi nhân gian giới. Chỉ là ở rời đi phía trước, kia Phong Thần Tuấn nhã nhị lang thần như suy tư gì mà nhìn liếc mắt một cái Bùi Tương phương hướng, nghĩ nghĩ, hắn rốt cuộc không có mở ngạch trung dựng mắt cha xét không khỏe chỗ, chỉ là ngón tay nhẹ đạn, ở nào đó tướng mạo bình thường khách hành hương trên người để lại một mặt nhàn nhạt, nhạt linh quang, Bùi Tương phảng phất giống như bất giác, như cũ chuyên tâm làm chính mình sự tình, lại một lát sau, Bùi Tương rời đi nhị lang chân quân thần miếu, nhưng không có đi trừ hoặc che lấp trên người linh quang đánh dấu. nàng tiếp tục bảo trì ngày xưa sinh hoạt bước đi nên làm cái gì liền làm cái đó. Quả nhiên, mãi cho đến trên người nàng linh quang đánh dấu dần dần tiêu tán, nhị lang chân quân đều không có xuất hiện tìm nàng phiền toái hoặc là dò hỏi cái gì, ước chừng là đem ngay lúc đó không khỏe cảm, coi như ảo giác. Chương 411. Chương 412. Một ngày chạng vạng, chân trời phấp phới tảng lớn tảng lớn dáng đỏ, đem trên mặt đất sở hữu cảnh vật đều nhiễm một tầng mông lung dáng màu, vạn vật có vẻ mỹ lệ vũ mỹ dị thường. Ở yên lặng trống trải trên sân núi, Đùi tương một bên thưởng thức thiên nhiên tươi đẹp quyến rũ, một bên ở trong lòng yên lặng tính toán nhật tử. Nàng thầm nghĩ, ý đi theo thiên bồng nguyên xoáy tham ăn ái ngủ lên đường tốc độ, chính mình dự tính mọi sự kiện không sai biệt lắm nên đã xảy ra. Đó là sớm chút một chút, cũng tả hưu bất quá là này một hai ngày quan cảnh. Vì thế, Đùi tương bước chân vừa chuyển, liền lập tức hướng tới tây nam phương hướng đi đến, chuẩn bị ở mỗi điều nhất định phải đi qua chi trên đường ôm cây lợi thỏ. Đường Thái Dương hoàn toàn lạc phía sau núi. Đùi Tương quả nhiên ở Nhị Lang thần miếu phụ cận đổ tới rồi, vội vàng tới rồi Thiên Bồng Nguyên Soái. Nhìn thấy thẳng ngãi này từ đụn mây rơi xuống, Dịch Dung thành Mai Sơn sáu huynh đệ trùng quách thân tướng quân Bùi Tương ánh mắt sáng lên, nàng đi nhanh tiến lên ra tiếng hỏi. "Huynh đại gia sao phương tôn giá? Vừa mới ở mây mù chung nhưng thấy một con phân cánh bạc linh thần ứng, đó là hiển thánh Nhị Lang chân quân ái sủng, không dung có thất." Giờ phút này xuất hiện Thiên Bồng đã ý thức được chính mình bị giả đại thánh lửa, đúng là một bụng tức giận không vui hết sức. Nào có tâm tình để ý tới này người qua đường quấy dày tương tuân. Bất quá, đương hắn nghe được hiển thánh nhị lang chân quân cái này danh hào sau, liền lập tức dừng bước chân, cũng âm thầm áp xuống trong ngực không mau cùng đuổi tương hàn huyên lên. Hai người đầu tiên là báo nhà mình tên họ, lúc sau mới khách khách khí khí mà tự khởi lời nói tới. Là quách thân tướng quân nhà, ha ha, chắc không được ta ở độn mây khi liền cảm thấy vinh đệ quen thuộc quen mắt. Nhớ năm đó, các người buồn thái quý. Nhị tướng quân Mai Sơn 6 huynh đệ cùng hiển thánh chân quân lực chiến Mỹ hầu Vương, ta còn cùng Lý Thiên Vương, tứ đại Thiên Vương chờ thiên binh Thiên tướng vây xem trợ trận Lý. Khi đó ta liền phá lệ khâm phục huynh đệ Vũ Dung Tư Thế Hoài Hùng, muốn dẫn vị chi kỷ. Chỉ là lúc ấy vội vàng đối phó kia sấm đại họa con khỉ, lúc sau lại nóng lòng trở về phục mệnh, thế nhưng không kịp kết bạn các huynh đệ, ai, thật là đáng tiếc. Thiên bồng lời này nửa thật nửa giả, hắn phía trước sắc thật gặp qua quách thân. Chỉ là khi đó hắn là ngọc đế thân phong đường đường thiên đồng nguyên soái, mà mai sơn sáu huynh đệ tắc đều là chưa chịu thiên lộc thảo đầu thần, nơi nào đáng giá hắn cố ý cách giao. Mà hiện giờ tình trạng bất đồng, luôn luôn xử sự, sự khéo đưa đẩy thiên đồng lập tức lộ ra phá lệ tiếc nuối biểu tình, trong miệng cũng tất cả đều là thưởng thức lẫn nhau thân thiết lời nói. Thằng ngãi này nhưng thật ra chưa bao giờ có hoài nghi này quách thân là giả, bởi vì hắn thật sự tưởng tượng không ra. Sẽ có cái nào gan lớn 8 ngày tinh quái dám ở quán Giang khẩu phụ cận giả mạo nhị lang chân quân huynh đệ. Cứ việc hắn vừa mới bị một cái giỏi về biến hóa yêu quái lừa đến xoay quanh, nhưng kia yêu quái hành lừa thành công sau, nên xa chạy cao bay mai danh nhận tích, như thế nào lại lần nữa mạo hiểm xuất hiện ở chỗ này? Lại như thế nào đoán được hắn Thiên Đồng sẽ đến quán Giang khẩu? Bùi Tương mỗi ngày đồng không có hoài nghi thân phận của nàng, liền mỉm cười khách khí ôm quyền nói: "Nguyên lai là nguyên soái Quang Lâm, chưa từng nên thất kính tất kính." Thỉnh Cầu Nguyên Soái chờ một lát, ta đây liền đi hồi bẩm nhà ta huynh trưởng. Chỉ là, yêu cầu Nguyên Soái kiên nhẫn nhiều chờ một lát, chân quân ngày hôm trước xuất linh chúng các huynh đệ đi Đông sơn săn thú, thu hoạch pha phòng, nhất thời hứng khởi uống đến nhiều chút, giờ phút này còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, thượng ở ngủ say, thả đãi ta đem chân quân đánh thức. Thiên Bổng vừa nghe nhị lang chân quân say rượu chưa tỉnh, trong lòng dĩ nhiên nhiều ba phần khiếp đảm chi ý hôm nay bổng chính hắn rượu sau vô đức, còn làm ra đùa giỡn thường nga tiên tử sai sự. Suy bụng ta ra bụng người, hắn liền rất là lo lắng này, nhị lang chân quân cũng là cái trượng say hành hung lưu manh hung hãn ra hỏa. Hắn thầm nghĩ, vị Tia tiểu thánh thanh tỉnh thời điểm liền rất là cao ngạo lạnh léo, nhưng tốt xấu lễ nghi chu toàn. Hiện nay uống say rượu, nếu bị đột nhiên đánh thức đánh gãy mộng đẹp, không nói được muốn nổi giận đùng đùng. Nếu là lại biết được ta đến phong chân chính mục đích, kia chẳng phải là giận càng thêm giận. Hắn tức giận không quan trọng, liền sợ hắn nhìn ta không vừa mắt, say khướt mà động thủ tấu ta. Nghĩ đến nhị lang chân quân sắc bén cao siêu thân thủ, thiên đồng vội vàng giữ chặt bùi tường, cười làm lành nói. Chầm đã chấm đã, quách tướng quân, nếu chân quân ngủ say, vậy không cần đánh thức án. Ta lần này tiến đến. Ai, kỳ thật chuyện này cùng quách tướng quân nói cũng giống nhau, không cần một hai phải quấy dày chân quân. Này, nguyên soái không chối từ vất vả đường xa mà đến, vốn chính là ta chờ vinh hoạnh, lại có thể nào bụi tương lộ ra trần chờ thần sắc. Thiên đồng khờ khạo cười, xua tay nói, không xa không xa chỉ là mấy ngày công phu, lại nói ta hiện tại là có tội chi thân, không dám làm phiền chân quân cố ý đón chào. Ha ha, cái kia. Quách tướng quân nhà, kỳ thật chuyện này lại nói tiếp cũng rất thèn thùng, nếu là giáp mặt dò hỏi chân quân, ta ngược lại là có chút không mở miệng được, không bằng chúng ta hai anh em trong lén lút nói được thống khoái dứt khoát. Lời nói đã đến nước này, bùi tương tự nhiên không hề giả mù sa mưa mà khách sáo, nàng làm cái thỉnh thủ thế, mời thiên đồng ở dưới bóng cây ngồi trên mặt đất rồi sau đó nghiêm túc lắng nghe Thiên Đồng giảng thuật ngọn nguồn Quan huynh đệ này hết thể nguyên nhân gây ra toàn ở chỗ ta ở rối ren trung đầu sai rồi thay Thiên Đồng đầu tiên là điểm tô cho đẹp một phen chính mình trở thành Trần Quang Nhụy quá trình sau đó mới nói tiếp ta cùng kia giả trang đại thánh vô sĩ tinh quái tách ra sau một đường tây hành thẳng đến ta thấy tới rồi bị Phật tổ chấn áp ở ngũ hành sơn hạ thật đẹp hầu vương mới biết được chính mình bị lừa cái hoàn toàn phi ngày đó giết bắt mới nếu là làm ta tái ngộ thấy hắn nhất định phải hắn nếm thử bổ nguyên xoáy chín răng đinh ba lợi hại. Nghe xong thiên đồng chuyện xưa, bùi tương trên mặt lộ ra giật mình biểu tình, trong lòng lại không có gì gợn sóng. nàng lừa lừa thiên đồng nguyên xoáy tây hành lúc sau, liền đoán trước đến gia hỏa này phi thường có khả năng ở ngũ hành sơn chỗ gặp được thật sự tề thiên đại thánh, tiện đà phát giác bị lừa. Mà nàng vội vàng tới rồi quán giang khẩu trước tiên bố trí, phòng chính là thiên đồng tìm lại đây cũng hướng nhị lang chân quân chứng thực thật giả. bổ tiểu tiên nữ liền có thể nói cho ngươi sự tình thật giả thật sự không cần thiết làm càng nhiều người phi lòng. Ta nói dối, ta bổ cứu, khiến cho hết thể đồn đãi vớ vẩn trừ khử ở vô thanh vô tức giữa đi. Sự phất ý kia đi, không lưu công cùng danh, nhiều đồng. Nguyên soái ngươi xác thật bị lừa, nhà ta huynh trưởng tự 500 năm trước tương trợ Thiên binh Thiên tướng chọc na<td>tệ Thiên đại thánh lúc sau, liền rốt cuộc không thấy quá hắn, càng không có gì uống rượu luận giao tình việc. Bùi Tương vội vàng giải thích, ngữ khí chém đinh chặt sắt, hùng mặt mày gian ngưng oán giận cùng sát khí. Hiển nhiên không mừng có người vu hãm nhị lang chân quân. Ta biết, kia con khỉ cũng là như thế này nói. Nhưng thiên bồng cười mỉa trà sắt tay, thấp giọng hỏi nói, ai, coi như ta chưa từ bỏ ý định đi. Quanh huynh đệ, ta chính là nghĩ đến thảo một đáp án, cái kia. Nhị lang chân quân hắn, hắn thật sự không quen biết vị kia ân cô nương sao. Không đúng, nói đúng ra là ân cô nương tiếp trước, nói vậy cũng là một vị đại mỹ nhân đi. Đều nói không có lửa làm sao có khói. Kìa cùng ta sát mới là không phải thật sự biết được chút cái gì, mới nói ra tới làm ta sợ. Chẳng lẽ thật đúng là từ không thành có? Nghe được thiên đồng này đó hơi có chút lừa mình dối người vấn đề, quách thân sửng sốt. Ngay sau đó, hắn liền liên tưởng đến vị này. Ngày xưa thiên đình thủy thần Nguyên soái bị biếm hạ phàm nguyên nhân, trong mắt xẹt qua một mặt hiểu ra, không cấm đối thiên đồng ở nữ sắc phương diện hồ đồ cùng khôn khéo có càng thêm khắc sâu nhận chi. Ha ha ha, Nguyên soái. Này khẳng định là cái kia giỏi về biến hóa tinh quái ở lừa ngươi đâu. Chân quân nào có cái gì hồng nhan chi kỷ nha, hắn cả ngày gian không phải cùng chúng ta này đó huynh đệ ở một chỗ du giật săn thú, chính là một mình thành tu ngộ đạo, ta nhất rõ ràng bất quá. Theo ta thấy, là kia giả hầu vương mượn chân quân danh hào hù ngươi đâu, hào phương tiện hắn nhân cơ hội chạy trốn. Ngay vậy, thiên bồng lộ ra khóc không ra nước mắt biểu tình, hắn vô đuổi thất thần hỏi. Nếu con khỉ là giả, nhị lang chân quân cũng không có gì hồng nhan chi kỷ ta đây kiểu kiểu đi nơi nào? chẳng lẽ là làm cái kia hát tâm can nhi biến sắc mặt yêu quái bắt đi? ai nha nha, này thiên đại địa đại, làm ta đi đâu tìm hồi nương tử nha? bùi tương đồng tình mà thở dài một hơi, hảo ý khuyên giải nói, nguyên xoáy có thể chậm rãi tìm, đặc biến tứ đại châu, vô luận là núi sâu rừng già vẫn là phố phường dân cư, chỉ cần mại hạ tâm tới một chỗ chỗ tìm, một chỗ chỗ hỏi, tổng hội tìm được. bất quá, người trong miệng vị kia ân cô nương là phàm nhân. Ước chừng quá mấy năm liền biến già rồi. Người tìm thời điểm, đừng luôn là chú ý tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử, cũng nhiều nhìn xem dung sắc già cả tóc mai hoa dâm, miễn cho một không cẩn thận bỏ lỡ người trong lòng. Nay phiên Kiến nghĩ thúc đẩy Thiên Đồng nháy mắt hoàn hồn, hắn trà sắc mặt, thoáng ảo tưởng một chút tuổi già sức yếu kiều kiều. Đúng nhiên liền không có muốn tìm được đuổi tương mãnh liệt nguyện vọng. Gần nhất hắn cũng không nguyện ý chịu khổ chịu tội nơi nơi buồn thứ hai hắn cũng không nghĩ muốn một cái tuổi tác đại bị chết mau. Thiên bồng chính là muốn tìm cái biết lánh biết nhật như hoa bạn lữ, sau đó lâu lâu dài dài mà quá kiên định nhật tử. Như vậy vừa nói, thật đúng là đến tìm cái nữ yêu tinh lý, phàm nhân nữ tử thọ mệnh đoạn, bồi không được ta bao lâu. Sách, trách không được thiên đình không được tiên phàm yêu nhau, quả nhiên có vài phần đạo lý. Bùi tương nghe được thiên bồng nhỏ giọng lầm bẩm, buồn cười. Nàng ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, lo lắng cành mẹ đẻ cành con, liền cố ý hỏi. Phía trước còn chưa tế hỏi nguyên Soái. Nơi đây hạ phàm ngoại ý muốn đầu sai rồi thay địa phủ phương diện nhưng có cái gì phương pháp bổ cứu, vẫn là tính toán vẫn luôn đem sai liền sai. Haha, ha, sai liền sai đi, ta ăn chút. A giờ bốn, mệt cũng không có gì, liền không cho ngày xưa đồng liêu nhóm thêm phiền thoái. Haha, ha, không đổi không đổi. Thiên đồng vẻ mặt rộng lượng rộng rãi. Bùi tương ngay vậy, lập tức ôm quyền tỏ vẻ bội phục, lại nhịn không được oán trách địa phủ làm việc sơ sẩy đại ý, dẫn tới thiên đồng ăn mệt. Kích động dưới, nàng đứng dậy muốn đi. Cũng cực lực hướng thiên bồng bảo đảm nói, nhất định phải đem chuyện này nói cho nhị lang chân quân, làm chân quân dùng ngạch chung mắt thần cấp thiên bồng xem xét một chút hồn phách cùng thân thể dung hợp trạng hướng. Lại có chính là, nhị lang chân quân luôn luôn giảng nghĩa khí lại ghét cái ác như kẻ thù, nhất thưởng thức khẳng khái rộng rãi hạng người. Nếu là biết được thiên bồng bất công tao ngộ, khẳng định phải vì bằng hữu đi địa phủ lý luận một phen. Thiên bồng tự nhiên không rõ ràng lắm những lời này đều là giả trang quách thân bùi tương địa chuyện. Chân chính nhị lang chân quân rốt cuộc có cái dạng nào tính tình bản tính, bùi tương biết đến cũng không so thiên đồng nhiều hơn bao nhiêu, không hẳn là càng thiếu, bởi vì thiên đồng ít nhất còn cùng nhị lang chân quân ở thiên giới chạm qua mặt nói chuyện qua. Bởi vậy, thiên đồng vừa nghe đến bùi tương đề cập chính mình thân thể này lai lịch thân phận, còn muốn thỉnh nhị lang chân quân dùng đệ tam chỉ mắt xem xét tình hình cụ thể và tỉ mỉ, tức khắc sợ hãi cả kinh. hắn vừa lăn vừa bò mà từ trên mặt đất đứng dậy, hoảng loạn mà pha trò nói, cái kia nha. Quanh linh đệ, nếu sự tình hiểu rõ, ta liền không lâu để lại. Nàn bạn đừng phiền tói chân quân, ta hiện giờ là bị biếm hạ phạm tội nhân, cùng ta lui tới thường xuyên nói, sẽ rước lấy một ít không tốt suy đoán. Ha ha, ta, ta liền không liên lụy chân quân, cáo tử cáo tử. Cấp hoang mang dối loạn nói song chối từ huyển cự trường hợp lời nói, thiên đồng không muốn lại ở quán giang khẩu phụ cận tiếp tục dừng lại, sợ một không cẩn thận liền xui xẻo mà gặp gỡ nhị lang chân quân. Sau đó bị vị kia ghét cái ác như kẻ thù tiểu thánh phát hiện mượn sắc hoàn hồn chân tướng. Đương nhiên, thiên bổng nhưng thật ra không sợ mất mặt, hắn sợ, vĩnh viễn là nhị lang chân quân vũ lực giá trị. Nguy hiểm thật nguy hiểm thật cáo từ rời đi thiên bồng một bên đáp mây bay đằng xương mù một bên âm thầm may mắn, phía trước chỉ lo thương tâm tức giận, đầu nóng lên liền nghĩ đến nhị lang chân quân nơi này hỏi cái minh bạch, hỏi hắn rốt cuộc có nhận biết hay không đến ân cô nương kiếp trước, có phải hay không hắn đem ân cô nương giấu đi Lại đã quên ta chính mình còn không có cái trong sạch xuất thân, ai ra, thiếu chút nữa dê vào miệng cọc. Vạn hạnh ta vận khí không tồi, trước gặp quách thân tướng quân, đã hỏi thăm minh bạch sự tình chân tướng, cũng né tránh ba con mắt nhị lang hiển thánh. Chỉ là, tính, nếu mất đi ân cô nương rơi xuống, ta còn là đi tìm kia chiêu người ở rể ngọc diện công chỗ đi, chỉ mong kia giả con khỉ tại đây sự kiện thượng không có gắt ta. Cứ như vậy, thiên đồng lại lần nữa bị bùi tương lừa dối đi rồi. Chờ hắn thân ảnh biến mất ở phía chân trời sau, bùi tương mới thản nhiên xoay người, dọc theo con đường từng đi qua chậm rãi tự tại mà đi. Đương nhiên, vì phòng ngừa thiên đồng tâm huyết dâng trào lại lần nữa quay lại, bùi tương tạm thời không có triệt hồi hảo thuật dịch dung. Chỉ là, nàng còn không có hưởng thụ bao lâu này phân nhẹ nhàng thích ý, đã bị một tiếng kinh không át vân ưng lệ quấy dày bình thản tâm cảnh. Nàng đưa mắt trường vọng, liền thấy tinh nguyệt chiếu giỏi chi gian, một người đầu đội giao long diễn châu xích kim Quang. Người mặc kim bạch tay bó chiến giáp bảo Tuấn Nhã thanh niên bước trên mây mà đến. Người này dung mạo cực thịnh, long mi mắt vượng nói khí ngang nhiên, lại không phải người khác, đúng là kia quán giang khẩu nhị lang chân quân bản tôn. Hắn phía sau xoay quanh phấn cánh bạc linh mạnh mẽ thần đứng, bên chân ngồi sồn một con màu trắng hao thiên tế khuyển, vốn dĩ chính túng phong mà đi. Kia thanh nhưng lệ sau túi đầu chúng quanh, vừa lúc thoáng nhìn một mình đứng ở ven đường nhà mình kết bái huynh đệ quét thân, liền hàng tường vân tán màu sương ngủ, phiêu nhiên mà rơi. Quét hiền đệ. Sao sinh một mình một người tại đây? Bùi tương ám đạo một tiếng xui xẻo, trên mặt lại sang sảng cười, tiến ra đón. Huynh trưởng, vừa mới có một cũ thức đi ngang qua, ta cùng hắn ôn chuyện bài câu, nhân hắn có việc gấp đi trước, ta liền độc lưu nơi này. Chỉ là, mặc dù ngắn tạm ngẫu nhiên gặp được, ta lại bị này bạn cũ gợi lên một ít ngày xưa hồi ức, chính suy nghĩ đi giang thượng phóng thuyền uống soảng, lẳng lặng thưởng chút ngôi sao ánh trăng cùng đèn trên thuyền trài. Không thể tưởng được Quách Hiền đệ còn có này, Phiên Tinh tế tâm Tư Dương tiễn hơi hơi mỉm cười, cũng không truy vấn trong đó chi tiết, chỉ săn sóc nói: Giang Thượng đêm trang uống xoàng phải nên xứng đồng lai tiên đảo thượng rượu ngon đan phong bạch ngọc lộ. Ta nơi này vừa lúc Tân đến một vò, là mấy ngày trước đây ở Thanh Vân thượng tiên nơi đó đánh cuộc thắng tới, nên đưa dư hiền đệ đánh giá. Bùi Tương trong lòng biết nhị lang chân quân cùng Mai Sơn sáu huynh đệ tình cảm thâm hậu, liền cũng không chầm lại, chỉ lộ ra mắt thèm rượu ngon chờ mong biểu tình. Động tác tự nhiên mà tiếp nhận Dương Tiễn tự tay áo cản khôn lấy ra linh lung dáng sắc vào rượu. Này hết thể vốn nên tiến hành đến thập phần thuận lợi, Dương Tiễn không muốn quá nhiều quấy rầy muốn một chỗ hảo huynh đệ, đưa tặng hoàn mỹ rượu sau, tự nhiên liền phải xoay người rời đi. Mà bùi tương lấy cớ cũng còn tính đầy đủ, tránh cho cùng Dương Tiễn quá nhiều nói chuyện với nhau cùng ở chung. Chỉ là, nàng tính kế nhân tâm, lại rốt cuộc xem nhẹ đi theo Dương Tiễn bên người hào thiên khuyển. Liên ở hai người sắp phân biệt hết sức. Cái kia thuần trắng tế quyển bỗng nhiên lộ ra cảnh giác thần thái, rồi sau đó kia chớp hướng tới bùi tương cẳng chân phát cắn đi lên. Hào Thiên khuyến luôn luôn cùng quách thân hiền đệ thân mật quen thuộc, lại không có dư thừa tạp nghiệm, chỉ bằng trực giác linh tính làm việc Dương Tiễn ánh mắt nặng nề mà nhìn giả trang quách thân người, đạm thanh nói, còn thỉnh các hạ lộ ra chân dung. Dương Tiễn không muốn cùng tàng đầu tàng đuôi hạng người giao tiếp, bùi tương cẩn thận mà nhìn thoáng qua Dương Tiễn ngạch chúng kia nửa mở nửa khép mắt thần, thành thành thật thật mà khôi phục cân ôn vốn dị dung mạo cùng lúc đó đối mặt vị này khí vũ hiên ngang uy phong lấm lấm dương gia nhị lang tự giác làm chuyện xấu bùi tương đầu tiên là khí đoạn ba phần thái độ liền theo bản năng mà thập phần mềm ấm tha thiết thật cẩn thận tiểu nữ tử bái kiến hiển thánh nhị lang chân quân lần này dịch dung sửa mạo thật có khổ chung, không dám cầu chân quân thứ lỗi thỉnh cầu chân quân nghe tiểu nữ tử giải thích ngọn nguồn lại làm xử lý dương tiễn ngạch trung mắt thần hơi lóe thấy bùi tương quả nhiên thành thật xóa ngụy trang lộ ra chân chính bộ dáng liền lại thu hồi dựng mục thần quang Chỉ là, ở Bùi Tương nói chuyện thời điểm, Dương Tiễn giữa mày xẹt qua một mặt khôn kể phức tạp. Hôm nay ngoài ý muốn việc, hắn chưa từng dự đoán được Ngụy trang quách thân lớn mật đồ đệ thế nhưng là một người hiểu chút đạo thuật nhân gian nữ tử, cũng không ngờ đến. Tên này nữ tử còn mang thai. Người có gì khổ chung? Bùi Tương bay nhanh ngước mắt nhìn thoáng qua phong thần tú chỉnh nhị lang chân quân, lại rũ xuống mi mắt làm đủ thống khổ bất đắc dĩ bộ dáng, khẽ nết môi đỏ bờ môi thanh tú, đối quá vãng việc từ từ kể ra. Tiểu nữ tử họ Ân danh Ôn Kiều, ngoại đại đường người trong nước sĩ. Từ nhỏ tập đến một ít biến ảo đạo thuật cùng một chút quyền cước công phu, nhưng bởi vì sư phụ dặn dò cùng khuê các nữ nhi thân phận, chưa từng đem bản lĩnh hiển lộ người trước, cũng không có kinh nghiệm đối địch. Đợi cho ta tuổi tác tiệm trường. Sau lại tùy Tân hôn trưởng phu Trần Quang nhụy đi Giang Châu đi nhậm chức, chưa từng dự đoán được kia người chèo thuyền nổi lên lòng xấu xa, thừa dịp đêm khuya tính lặng là lúc mưu hại ta phu quân. Ta phản ứng lại đây là lúc Thủy khấu Lưu Hồng cùng Lý Bưu đã đem Trần Lang đánh giết. Ta vì tự bảo vệ mình, rốt cuộc dùng sư phụ truyền thụ bản lĩnh chế phục các đồ. Cũng lần hai ngày đuổi tới phủ nha báo án giải oan. Hồng Châu Chi Châu tưởng đại nhân thẩm vấn rõ ràng vụ án sau, cho phép ta đến bờ sông tế điện vong phu. Kia giả mạo người lời nói việc làm thô bỉ bất ham, không hề quân tử văn nhân phong phạm, càng là háo sắc hoang đường đồ đệ. Cùng ta Trần Lang quả thực là khác nhau một trời một vực. Ta như thế nào sẽ phát hiện không đến trong đó gì chỗ? Vì thế. Ta hơi thêm hướng dẫn hỏi ý, liền từ kêu kẻ cắp trong miệng biết được thân phận thật của hắn. Hắn, hắn thế nhưng là kêu bị biếm hạ phàm thiên đồng nguyên Soái, nhân bất mãn kiếp sau đầu thai thân phận vô cùng có khả năng vô duyên phu thê tình cảm, liền đốn sinh ý nghĩ sang vậy, chiếm trước Trần Lang thân thể, cũng hoàn toàn hại chết này thế Trần Lang. Nghe nói kêu háo sắc đồ đệ là ngày xưa đùa giỡn thưởng Nga tiên tử thiên đồng nguyên Soái, Dương tiễn hơi hơi nhúng mày, hắn nhưng thật ra không có hoài nghi tương nói chỉ là đối bùi tương như thế nào từ thiên đồng trong tay chạy ra tới nhiều vài phần lòng hiếu kỳ. đừng nhìn dương tiễn ngày thường ở tại quán giang khẩu không muốn cùng thiên đình nhiều hơn lui tới, nhưng hắn tâm như gương sáng đều có khe rãnh, nếu không cũng sẽ không lánh các huynh đệ như thế tiêu giao độ nhật. bởi vậy đối với đã từng trưởng quản thiên đình thủy sư thiên đồng nguyên soái dương tiễn là bình tra quá đối phương bản lĩnh cùng tính cách. hắn biết rõ, tuy rằng đối diện vị này ân đạo hữu dịch dung nào thuật tinh diệu, nhưng thiên đồng cũng là không hảo sống chung hàng người. Cho dù hắn ngày thường tính lời ý sơ, chính là đối với nào đó chấp nhất việc cũng là cực kỳ tình quái giả hoạn, hơn nữa rất có lòng dạ tinh kế. Nếu không nói, Thiên Đồng Kia Tư cũng không thể đắc đạo thành tiên, còn phải đến Ngọc Đế trọng dụng. Liên ở Dương Tiễn phân Tâm suy tư một lát công phu, Bùi Tương đã là nói đến mấu chốt chỗ, nàng theo bản năng mà chậm lại ngữ tốc, một bên Tiểu Tâm Liếc Nhị lang chân quân sắc mặt biến hóa, một bên đối người bị hại thẳng thắn nói: Ta khi còn bé nghe sư phụ giảng quá Tề Thiên Đại Thánh Đại Náo Thiên Cung chuyện xưa biết nhị lang chân quân gia gia so với kia chút thiên binh thiên tướng lợi hại có thể tốt đẹp hầu vương đấu đến lực lượng ngang nhau cho nên ân cho nên ta trước biến hóa thành đại thánh bộ dáng sau đó sau đó ân lừa lừa thiên đồng nói nói ta cùng chân quân ngài lão nhân gia có kiếp trước nợ tình kiếp này cũng chuẩn bị lại tục nhân duyên nếu là thiên đồng đối ta khang khang dây dưa chẳng khác nào đắc tội ngài lão nhân gia nhị lang chân quân gia gia huy danh huyền hách là tam giới trung nổi danh chiến tướng cao thủ chỉ báo ra ngài danh hào, thiên bồng liền thay đổi sắc mặt, hắn tự biết không địch lại, lập tức liền sợ tới mức chạy thoát. Bị chân quân ấn nước, ta bởi vậy được tự do, liền vội vàng rời đi Hồng Châu, chiều quán châu mà đến. Dương Tiễn, liền. Đột nhiên không biết nên nói chút cái gì. Chương 412. Nghe qua bùi tương giải thích, Dương Tiễn trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào xử lý bình phán việc này. Hắn có thể thông cảm một cái mang thai nhu nhược nữ tử ở đối mặt đồ háo sắc dây dưa khi khủng hoảng bất lực bởi vậy đối bùi tương lời nói dối cũng không nhiều ít khúc mắc cùng bất mãn chỉ là đối mặt bùi tương cái khó lo cái khôn hắn vẫn là không tự chủ được mà sinh ra vài phần vớ vẩn bất đắc dĩ cảm giác giờ phút này lại nghe được bùi tương miệng đầy chân quân ra ra linh tinh khen tặng tôn sùng chi tử thế nhưng ẩn ẩn có chút không biết nên khóc hay cười tâm tình tới lặng im sau một lúc lâu dương tiễn lại lần nữa mở miệng hỏi nếu ân đạo hưu đã thoát khỏi phiên thoái vì sao lại chạy tới ta quán giang khẩu giả mạo quách thân hiên đệ Bùi tương thấy nhị lang chân quân trước sau mặt không ngợn sóng, mặt mày gian không mừng không giận, nhìn hơi có chút cao thâm khó đoán, trong lòng không khỏi nhiều vài phần thấp thỏm phòng đoán. Nàng doanh doanh không người nhấp bái, trước mắt cảm kích mà nói, ta phải chân quân ra ra thần uy phù hộ, khắc sâu trong lòng, tự thiên bồng rời đi tưởng phủ sau, ta liền vẫn luôn suy nghĩ nên như thế nào báo đáp chân quân. Nhưng ta lực mỏng thể nhược, tay chân vụ về, chỉ tập đến một chút biến ảo dịch dung chi thuật, cũng không tinh thông võ nghệ chiêu thức có thể vì chân quân cống hiến sức lực chô cực nhỏ. Cho dù là tưởng đi theo làm tùy tùng báo đáp chân quân ân tình, cũng sợ chính mình mới sơ kiến thức nông cạn ngược lại biến khéo thành vụ. Nội tâm khó an hết sức, ta nghĩ nếu không thể lập tức vì chân quân hiệu khuyển mã chi lao, vậy trước đền bù chính mình sai lầm, thế chân quân giải thích rõ ràng hiểu lầm, không cho chân quân danh dự bị hao tổn. Có cái này ý niệm, ta liền mạo hiểm tiến đến quán giang khẩu, tính toán ở chỗ này trước tiên ngăn lại tìm lại đây thi Không cho cái kia hôn đản vô lại dùng nhảm chán việc nhiều chân quân ra ra thanh tu. Dương Tiễn hơi hơi nhướng mày, tò mò hỏi, này cùng ngươi giả trang quách thân tướng quân có cùng căn hệ. Ngươi lại như thế nào biết được thiên bồng sẽ tìm lại đây? Hắn không phải làm ngươi lừa lừa đi phương Tây đương cái gì ở rể con rể sao? Nhận thấy được nhị lang chân quân toát ra nhẹ nhàng bình thản thái độ, Bùi tương đáy lòng lặng lẽ bung lỏng, mơ hồ ý thức được vị này bản lĩnh cao cường hiển thánh không có thật sự trách tội với nàng. Vì thế... Bùi tương trước thế chính mình biện giải nói, ta cấp thiên đồng nguyên xoáy chỉ lộ tây hành, cũng không xem như lừa lừa với hắn. Kia phía tây vạn dặm ở ngoài sát thật có cái vạn tuế hồ vương cùng hắn nữ nhi ngọc diện công chúa, cũng có bạc triệu gia sản, nhưng thiên đồng có không đả động ngọc diện công chúa, liền không thể biết. Dương tiên hơi hơi gật đầu, mắt phượng trầm tĩnh có thần, kiên nhẫn chờ đợi bên dưới. Thấy thế, bùi tương tiếp tục nói, mặt khác, ta suy đoán thiên đồng không phải túng phong bước trên mây ngày đêm lên đường tính nôn nóng, hắn tây đi lúc sau. Ước chừng cũng muốn một ngày tam cơm ăn no ngủ đủ, nửa vân nửa xương ngủ đi đi dừng dừng. Kể từ đó, liên rất dễ dàng cùng hiện giờ bị đè ở ngũ hành sơn hạ tôn đại thánh gặp được. Đến lúc đó, ta nói dối một chọc tức phá. Chân quân, ta xem kia bị biếm hạ phàm thiên đồng đối đón dâu việc đặc biệt chấp nhất, rất có thể ở biết được chân tướng sau. Trong cơn tức giận nhất thời xem nhẹ chân quân ra ra uy danh, cấp hoang mang dối loạn nổi giận đùng đùng mà bay tới quán giang khẩu giằng co, ở mỹ một ít nhàm chán việc nhỏ quấy rầy chân quân thanh tịnh nhật tử. Cho nên, ta liền trước tiên đến nơi đây cũng biến hóa thành quách thân tướng quân bộ dáng ôm cây lợi tỏ hy vọng có thể trước tiên ngăn lại kia hôn trướng. Ta muốn đích thân giữ gìn chân quân ngải lão nhân ra danh dự, không cho thiên bổng kia tư tiếp tục hiểu lầm với ngươi. Còn nữa, ta cũng lo lắng kia ngốc tử vô lễ hồn nào, không hiểu đến hảo ngôn hảo ngữ mà câu thông, rồi rắm khi đến ngài lão nhân ra. Nếu là ngài hai người dưới tình thế cấp bách động thủ cũng thật sự kết hạ thù hận, chẳng phải là ta tội lớn. Ân đạo hữu nhưng thật ra tiểu tâm tinh tế, chỉ tiếc cũng không phải ai đều có thể. Khi ta Dương Tiễn đối thủ Dương Tiễn lạnh lùng nói, hắn nếu là dám ở Quán Giang khẩu nháo sự rồi dám, vừa lúc có thể thử một lần ta Tam Tiêm Lưỡng nhận Đao. Bùi Tương lập tức thâm chấp nhận gật gật đầu, khẩn thiết nói, kia Tư Tự Nhiên không phải chân quân đối thủ, một khi động thủ, hắn tất nhiên là chân quân thủ hạ bại tướng. Nhưng này Quán Giang khẩu là nhị lang gia gia thanh tu nơi, sơn xuyên tú mị cảnh sắc di người là tốt nhất động thiên phúc điệu thanh lưu tiên phủ. Nếu là bị thiên đồng kia tư chín răng đinh ba đập hư hoa hoa thảo thảo, cũng là không đáng giá. Việc này vốn là nhân ta dự lên, ta phải chân quân uy danh phù hộ, đã là thừa nhận rồi ân tình, nếu là lại làm chân quân bị tổn thất, ta thật sự là bàn khoăn Dương tiễn lắc lắc đầu, vẫn chưa bị bùi tương khẩn thiết khen tặng chi tử che giấu lý trí. Đương nhiên, hắn cũng vô pháp đối này ôn tồn giải thích nữ tử sinh ra ác cảm, thậm chí ở bất chi bất giác chung dần dần giãn ra mày. Quanh thân khí thế chung cũng đã không có lúc ban đầu đông lạnh nghiêm khắc. Chỉ là, nên nói rõ ràng nói như cũ muốn nói rõ ràng. Ân đạo hữu, nếu là ta không có đoán sai nói, mấy ngày trước đây, ngươi ta từng ở quán giang khẩu miếu thở chung gặp qua một mặt, ngươi khi đó là đi tìm hiểu quách thân hiền đệ tướng mạo đi. Nếu như thế, ngươi vì cái gì không ở ngày đó nói thẳng minh ẩn tình chân tướng. Bùi tương lông mi run rẩy, mặt lộ vẻ trầm ngâm. Nàng có vài cái nghe đi lên đúng lý hợp tình lại tình ý chân thành lý do thế tự thân biện giải, nếu là bình thường tình huống, vì tự bảo vệ mình, nàng khẳng định sẽ không chần chờ. Nhưng nàng tính tình cố tình lại có chút lùn có khí phách cùng cố chấp, đối mặt vô tội bị liên lụy lại tựa hồ không chuẩn bị cùng nàng so đo dương tiễn, ngược lại không quá nguyện ý tiếp tục địa chuyện quỷ biện. Suy nghĩ một lát sau, Bùi tương thử thăm dò thản ngôn nói. Không dối gạt chân quân, ta phía trước chưa thản ngôn báo cho việc này, lại là có tư tâm ở bên trong. Ta xác thật hy vọng ở không kinh động chân quân tiền đề hạ, yên lặng giải quyết thiên đồng việc, rồi sau đó lại lặng lẽ trốn tránh lên. Chỉ vì ta ở trải qua quá bị biếm thiên thần dây dưa sau, biết rõ tự thân thực lực nhỏ yếu như lục bình tơ liếu, bất kham cường giả một kích. Thế đạo gian nguy, ngư long hỗn tạp, ta thời khắc lo lắng lại lần nữa gặp phải bị uy hiếp cùng bị thương tổn tình hình, cho nên tại hành sự là lúc, tổng hội nhiều vài phần tự bảo vệ mình bản năng, tận lực lựa chọn đối chính mình càng có lợi phương thức. Lời này làm Dương Tiễn mày kiếm nhẹ dương, nhìn phía Bùi Tương ánh mắt trung nhiều vài phần minh diệt thâm thúy. Hắn thấy được Bùi Tương mặt mày gian kiên nghị, cũng nghe đến ra Bùi Tương chưa hết chi ngôn, này nữ tử tuy rằng luôn mồm khen ngợi khen tặng hắn chân quân uy danh cùng phù hộ, nhưng kỳ thật vẫn chưa đương nhiên mà đem hắn trở thành giải cứu khó khăn nguy nan thần tiên. Tựa hồ ở nàng trong mắt, đắc đạo thành tiên tồn tại là cường giả, nhưng lại không nhất định là thiện tâm từ bi giả. Quỷ quái yêu tinh nhưng đã thương người, thần tiên cũng sẽ tùy ý làm vậy. Nàng tin tưởng tự thân thắng với tin thần phật nghĩ đến đây dương tiễn nội tâm bỗng nhiên cười nhạt ám đạo chính mình cũng là cái không thể ngoại lệ thế nhưng thật sự bị này nữ tử gật đầu rũ mi kính cẩn nghe theo thái độ ảnh hưởng còn cảm thấy nàng thật là tới tìm kiếm bảo hộ kỳ thật có một số việc thật đã sớm bãi tại nơi đó mà ta nhưng vẫn xem nhẹ dương tiễn nghĩ lại có thể bịa chuyện xa lạ thần tiên cùng chính mình có nhân duyên nữ tử nội bộ ước chừng cũng là cái chủ ý chính thứ đầu tuyệt phi bề ngoài như vậy sở sở mảnh mai vô hại Lại hồi tưởng nàng mỗi khi đề cập kia tôn hầu tử khi, luôn là dùng đại thánh, mị hầu vương như vậy tiếng khen, rất nhỏ chỗ cũng có thể nhìn thấy này ân đạo hưu đối tôn hầu tử nháo thiên cung thái độ. À, nàng nhưng thật ra có một bộ kiệt ngạo tính tình, bao gồm giờ phút này đối chính mình thẳng thắn thành khẩn chân thật ý tưởng, cũng là kiêu ngạo đến lợi hại. Ân đạo hưu dương tiễn trong lòng đối bùi tương có tân nhận chi, trong giọng nói liền nhiều chút cảm xúc phập hồng, y li ngươi lời nói, su lợi tị hại là nhân chi thường tình ở không biết quán giang khẩu dương nhị lang là cái cái gì tính tình bản tính phía trước.